mã duy tay đem trụ trôi đao không thể không thừa nhận nữ tử này đủ độc có lẽ tĩnh phi còn tưởng không rõ này trong đó chuyện này nhưng là hắn chủ tử đôi mắt cũng không có thật hạn là biết những việc này là nàng làm ngươi cùng thượng thư phủ phu nhân chi gian ân ân oán đoán bổn vương lược biểu đồng tình chu ly mở miệng nói ra những lời này khi trực tiếp làm mã duy sửng sốt chu ly vốn dĩ không phải nên vì vị hôn thê cùng mẹ vợ lấy lại công đạo sao tham gia lời này không phải trào phúng Lý mẫn khỏe miệng hơi hơi một câu. Không phải. bổn vương sẽ không nói làm bộ làm tịch nói. bổn vương lại đây chỉ là tưởng nói. Ngươi cùng thượng thư phủ dân đoán ngươi tưởng như thế nào làm đều hảo. bổn vương sẽ không nhúng tay. Nhưng là. Lý mẫn trước đánh gậy hắn nói. Ngươi xác định ngươi sẽ không nhúng tay. Thượng thư phủ tam tiểu thư mau trở thành tam gia vương phi. Ngươi tam gia nói chính ngươi sẽ không nhúng tay. Này không phải chê cười sao. Tự vào miệng. Chu ly sắc mặt hơi hơi chấm xuống. nói. Bổn vương từ trước đến nay là cái công bằng đạo nghĩa người, nếu không, hoàng thượng cũng sẽ không làm bổn vương trưởng quản hình bộ. Là đúng chính là đúng, là sai chính là sai. Như vậy vừa nói, tham gia cho rằng Cưới Tam tiểu thư là đúng. Nhưng là, nếu Tam tiểu thư làm cái gì thực xin lỗi bổn phi chuyện này, bổn phi xử trí Tam tiểu thư cũng là đúng. Là, bổn vương đúng là ý tứ này. Mã Duy nghe được kinh hãi gắn nhảy. Lý Mẫn trầm hạ ánh mắt, bắn thẳng đến đến đối diện nam nhân trên mặt. trong lòng chỉ kém mắng một câu nguy quân tử vậy trước mặt mọi người vạch trần này trương băng mặt xiếc bổn phi chỉ hỏi vương ra một câu vương ra đây là tới vì tĩnh phi nương nương cầu tình sao mã duy đảo chịu khẩu khí lạnh chu ly đặt ở tay háo tay gãi gãi năm tay Đối trước mắt này trương nữ tử mặt thời khắc đó phức tạp cảm xúc là phân không rõ nói không rõ bổn vương mẫu phi cũng không như lệ vương phi suy nghĩ như vậy nàng không có bổn sự này có thể độc hại người lệ vương phi còn xem không rõ sao Như vậy tam gia như thế nào không chính mình chính miệng hỏi tĩnh phi, đến tuột cùng, tĩnh phi năm đó có hay không chịu quá ta nương trợ giúp, hiện giờ có phải hay không vong ân phụ nghĩa cử chỉ? Bổn vương, vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước tăng ra, môi giờ phút này đều không được gian nan mà cắn, Bổn vương lời nói, là chỉ. Tĩnh phi nương nương đến tột cùng có hay không tham dự đến hại chết ta nương âm ưu, bổn phi sẽ tự điều tra đến rõ ràng. Nếu tam gia cổ ý muốn vì tĩnh phi nương nương đắc tội, Không bằng sớm một chút điều tra ra tình hình thực tế, vì tính phi nương nương chủ tội. chu Ly bỗng nhiên hút khẩu khí, đột nhiên tiến lên một bước, ở nàng muốn cỏ qua chính mình bên người khi, duỗi tay bắt lấy nàng cánh tay. Đồng thời gian, Lan Yến nhảy dựng lên, mã Duy sông lên đi, cầm đao ngăn trở thế tới hung manh nữ hiệp, thẳng tê làm nhà ta tam gia cùng lệ vương phi nói nói mấy câu mà thôi. Tam gia, tự trọng. lý mẫn nâng lên kia một cái ánh mắt, giống như lưới đao. chu Ly không có buông tay. Đông nhiên chi gian, nàng thân hình vừa chuyển, một trưởng bắt lấy hắn chảo nàng cánh tay cái tay kia. chu ly sửng sốt, tưởng nàng bất quá là từ trước đến nay không có võ công, khoa chân múa tay không đủ để sợ hãi đồ vật, không nghĩ tới bị nàng cái này quỷ dị một chảo về sau, chính mình hạ bản cư nhiên không xong. Hắn một cái lảo đảo tiến lên. Liên mã duy đều nhìn đến kinh hái gan nhảy không dám tin tưởng mà hô to, tam gia. Cái mũi chi gian. giống như có thể ngửi được trên người nàng bay tới một cổ giống hoa lê giống nhau hương thơm tươi mát thanh hương có thể nháy mắt làm hắn thất hồn rơi vào kia tràn đầy huyền nhai đào hoa cốc say có thể vĩnh viễn không muốn tỉnh lại dường như nghe thấy mã duy thất thanh kinh kêu thanh âm chu ly mở con ngươi khi lại thấy chính mình đã về phía trước phát gục hoảng loạn hết sức hắn thân hình lui về phía sau lấy hắn sức lực khẳng định là có thể xả đến quá nàng lại trăm triệu không nghĩ tới hắn xả quá khứ lực đến trên tay nàng khi tựa như trong nháy mắt đánh vào không khí thượng đột nhiên biến thành vô kinh ngạc kia một khắc hắn nháy mắt còn chưa chảo được đông nam tây bắc khi nên diện đánh tới chính là một trường thẳng đánh vào hắn trước ngực một trường này như là căn đầu ngón tay ở trên người hắn nhẹ nhàng một chạm vào mà thôi mà chính hắn thế nhưng giống như một cây rơm dạ giống nhau về phía sau một đảo giống cái tiểu hài tử chân tay luôn cuống ngồi ở trên mặt đất mã duy tức khắc sợ ngây người lan yến kia đau cùng hắn đau giao giá một bức giật mình biểu tình giống nhau nhìn trước mắt này lệnh người sụt mắt kính một màn. Bọn họ không có nhìn lầm đi. Kia nháy mắt, Chu Ly hình như là toàn thân bị tan mất sức lực. Mã Duy Kinh thanh hô to, "Tam gia!" Nhanh chóng đẩy ra rồi lan Yến đao, Lan Yến đột nhiên lui lại đồng thời, duỗi chân lướt mà chuyển qua phương hướng, cầm dao hộ ở lý mận trước mặt, đối đối diện chủ tớ hai như hổ rình ngồi. Mã Duy ném xuống đao, duỗi tay nâng dậy trên mặt đất Chu Ly, sắc mặt cơ hồ không có huyết sắc, tề, tam gia, ngươi có phải hay không trúng độc? Có phải hay không chỗ nào bị thương?" Nếu là thật chúng nàng trong tay cái gì độc, khả năng trên mặt hắn lúc này sẽ đẹp chút đi. Hắn thế nhưng, bị nàng một cây đầu ngón tay đẩy ngã ở trên mặt đất. Một đại nam nhân, bị một nữ nhân một cây đầu ngón tay ớn đảo. Cái này mặt mũi. Chu ly vươn tay trái, một phen che ở mã duy miệng thượng, kia phúc gâm chầm sắc mặt như là đang nói, câm miệng. Ngại mặt vứt không đủ đại sao. Lý mẫn ngón tay tiêm ở váy áo thượng dường như không có việc gì mà đạn đạn hôi, lạnh lạnh mà phát họa khởi khỏe môi. đối với cái kia ngồi dưới đất mờ mịt không biết làm sao nam nhân phu nói không phải làm ngươi tự trọng sao chu ly sắc mặt lập tức rất thành thổ cha ngươi chẳng lẽ sẽ vu thuật mã duy khủng bố ánh mắt nhìn lý mẫn nói hiệu nói vượng lan yến mùi đao chỉ trụ bọn họ miệng nhà ta đại thiếu nãi nãi là dùng thái cực quyền độc môn tử nghĩ ra công phu thiên hạ chỉ có chúng ta đại thiếu nãi nãi sẽ lúc này kia ngồi dưới đất hai cái nam nhân đều á khẩu không trả lời được khi nào Nguyên lai like cái kia bệnh lao quỷ biến thành trên đời danh y để không nói, liền công phu đều là một thân sáng tạo độc đáo. Này, này này, Mã Duy không thể tưởng được bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung Lý Mẫn này đó biến hóa. Muốn hắn nói, thật là gặp quỷ. Chu Ly hít vào một hơi, ấn Mã Duy đầu vai đứng lên, phong nhi một tuổi, lụa bao thượng đuổi bẩm đảo qua mà tịnh, vẫn là cái kia sạch sẽ giống như thanh tùng giống nhau ngọc lập đỉnh bản tâm ra. Lý Mẫn xoay người đi rồi, Chu Ly ở nàng mặt sau đuổi theo một câu. Hắn như vậy thả ngươi một người tới. Cái gì? Không phải là hắn mới vừa chảo nàng tay vì nói lời này. Thấy nàng trầm mặc rõ ràng như thế, chu ly trầm khuôn mặt, hắn sao lại có thể như vậy thả ngươi một người vào cung. Chẳng lẽ không biết này trong hoàng cung hiểm ác sao? Ngươi như thế thân phận, tưởng bị người nào bắt đều có khả năng. Chẳng lẽ hắn là quên mất lần trước ngươi ở chỗ này tao nộ quá bắt góc. Giao huấn như thế dễ dàng quên. Tham gia. Lý mẫn quay đầu lại đánh gây hắn lời này, hoan thanh nói. Tam gia có quan tâm bổn phi này phân tâm có phải hay không đặt ở thượng thư phủ tam tiểu thư trên người tương đối thích hợp bổn vương bất quá là việc nào ra việc đó chúng ta phu thê gian chuyện này khi nào đến phiên tam gia tới quản tam gia cho rằng chính mình là người phương nào cái gì thân phận chu ly trên mặt thoáng hiện quá một tia ách ngữ tam gia nàng kia sắc bén ánh mắt phảng phất có thể lau lau hai đao đem trên mặt hắn ngụy mặt nạ hủy đi đến không còn một mảnh chu ly cũng bất giác Phát hiện chính mình lui non nửa bước, mày nhăn lại. Tam gia nhớ thương phụ nữ có chồng, thật sự không nên. Lời này giống như một cây thứ, đâm đến chu ly trên mặt tất cả đều là trật vật cùng vô huyết. Muốn làm quân tử, coi như chân chính quân tử. Trái lo phải nghĩ, lần trước nàng cho hắn nói chê cười hắn không nghe mình bạch sao. Lý mẫn lại quay lại thân. Không nghĩ tới người này cư nhiên giống đánh không chết tiểu cường, âm hồn không tan mà ở nàng sau lưng lại nói, Mã duy, cấp lệ vương phi bị cái cốt tiệu đưa lệ vương phi ra cung. Lý Mẫn quay đầu lại, bắn về phía hắn ánh mắt. Chu Ly đối với nàng, anh tuấn khuôn mặt tựa như băng chạm ngọc thành, không chứa vài phần cảm tình con ngươi, lại hiện lên một đợt hơi lan. Lệ vương phi, bổn vương đều có thể thức xuyên ngươi, ngươi cho rằng, này trong cung chỉ có bổn vương có cái này hỏa nhãn kim tinh bản lĩnh sao? Khi nào? Lý Mẫn trầm thanh hỏi. Từ ngươi đi theo tiểu Lý Vương ra đến Phúc Lộc Cung bắt đầu, trong hoàng cung người tất cả đều là loại này không nói thanh sắc. bọn họ cho rằng thiên ý gì hề vô phùng kỳ thật sớm bị nào đó người xem thấu lý mẫn là không nghĩ tới cư nhiên chính mình bại lộ như vậy mau Tam gia không có nói dối bổn vương hà tất nói dối nếu không phải nhìn thấu ngươi hà tất đi theo ngươi đến nơi này tới nếu bổn vương có thể nhìn thấu ngươi ngươi hẳn là biết còn có ai có thể nhìn thấu ngươi này thân giả dạng bắt ra chu tế đi ở trên đường khi đột nhiên quay đầu lại hướng nàng bắn liếc mắt một cái nếu nói là hoài nghi nàng không bằng nói là khả năng tưởng nhắc nhở nàng những người này lý mẫn khẽ cắn môi dưới khẩu tham gia như thế nào xuyên qua bổn phi thân phận mắt thấy nàng này phân chưa từ bỏ ý định chu ly trong lòng hiện ra một tia mỉm cười trầm tư xẹt qua hắn giữa mày hắn chậm dãi nói kỳ thật ngươi như thế nào cải trang giả dạng kia phân khí chết đều rất khó cái trụ lời này xem như khen nàng sao khen nàng đến chỗ nào đều là vàng hạt cắt đều không lấn át được lý mẫn lần đầu hiểu được đến đau chân đang trước đường nhỏ thượng Chu Lý vội vàng mang theo lưu ngự y hướng bên này đi tới, đi tới cửa, thấy lanh cung cửa mở rộng ra đã có chút kinh ngạc, lại vọng đến trong viện không ngừng có nàng, còn có Chu Lý chờ, sắc mặt càng là trầm. Tiểu Lý vương ra, buồn vương làm người bị cố kiệu, ngươi chạy nhanh đưa lệ vương phi hồi phủ đi. Lệ vương phi như vậy trang phẫn vào cung sự bị người phát hiện nói, không phải cái gì chuyện tốt. Chu Lý nói, Chu Lý vừa chắp tay, làm phiền tam gia lo lắng. Hộ quốc công phủ chính mình chuyện này. có thể nào từ người khác đại lao dứt lời hướng lan yến gật đầu một cái lan yến sáng tỏ chính mình đi kêu cốt kiệu mã duy khó chịu khí tham gia một mảnh hảo tâm tham gia hảo tâm chỉ do dư thừa chu lý bị môi nói lý mẫn nắm chặt cơ hội hỏi lưu ngự y đại hoàng tử bệnh như thế nào từng có phía trước chu lý câu thông lưu ngự y trả lời dương khí suy yếu nói là phạm vào kinh thái lăng hàn khí lâu khụ không ngừng ngũ tạng toàn tổn hại phục khỏi ho dược cũng không có hiệu quả. Bản quan cùng Thái Hậu nương nương cộng lại, nếu không, làm đại hoàng tử đổi cái hoàn cảnh, trước tu dưỡng một đoạn thời gian, nhìn nhìn lại, như thế nào làm thuốc. Rốt cuộc cái này nguyên nhân bệnh, làm không rõ ràng lắm. Chỉ là ho khan. Ho khan là, đang không tính nhiều, vốt mạch tượng thực nhược. Lưu ngữ y gặp được loại này bệnh mau không được, ngũ tạng lục phủ toàn vì suy yếu người bệnh, trước nay đều là dọa chính mình đều sắc mặt trước thay đổi. bởi vì. Hắn mỗi qua tay như vậy người bệnh, đều là không bao lâu đều chết. Hơn nữa, luận khởi nguyên nhân bệnh, không ai có thể nói ra tới. Chỉ có thể nói, cái này người bệnh dương thọ hết. Giống đại hoàng tử như vậy người bệnh, đáng sợ nhất chính là, hư bất thụ bổ, liền thuốc bổ còn không thể nào vào được. Cho nên, có bệnh nguy kịch, vô dược nhưng chỉ nói đến. Lý mẫn căn cứ hiện đại y học kinh nghiệm, biết không có cái gọi là dương thọ hết nói đến. lão nhân không máy móc công năng suy yếu vì một chuyện, đại hoàng tử tuổi còn trẻ. hai mươi mấy tuổi tuổi tác, sao lại có thể nói như là bảy tám chục tuổi lão nhân ở không có bất luận cái gì nguyên nhân bệnh dưới tình huống khung máy móc suy yếu muốn chết. Nơi này khẳng định có chút bệnh gì nhân ở quay phá. Nếu là dùng hiện đại y y học nói, làm làm dụng cụ kiểm tra, chính là cổ đại không có loại đồ vật này, liền thử máu đều không có. Đến cổ đại làm nghề y ghi học lâu như vậy, Lý Mẫn lần đầu cảm thấy có chút khó giải quyết. Bệnh gì đều hảo, đại phu phải cho người chữa bệnh, hàng đầu là điều tra rõ nguyên nhân bệnh. đình đâu lại truyền đến một thanh âm vang lên lôi Lưu ngữ Y gầy đằng trước vừa ly khai Phúc Lộc Cung phía sau Phúc Lộc Cung người chạy ra tới truy hắn nói là Đại Hoàng Tử khí hư hình như là mau không khí một một sáu vương phi bị thương Phúc Lộc Cung ra tới tìm người tiểu thái giám nâng lên tay háo đai buộc chán đầu rõ ràng có thể thấy được mồ hôi không phải bị cái này một đường chạy vội nhiệt ra hãn là lòng nóng như lửa đốt có thể thấy được Đại Hoàng Tử cái này tình huống thật sự thực nguy cấp Lưu Nữ Y tay chân nhũn ra Nghĩ nếu lúc này qua đi, lại đến cái bó tay không biện pháp, khả năng khí tiết tuổi già khó giữ được. Thông chi lỗ đại nhân không có. Việc cấp bách, lưu ngự y thì tìm tới tư. Hiện giờ chỉ có thể tìm tới tư giải quyết vấn đề này. Hoàng đế tìm tới đại hoàng tử, cũng không phải là làm đại hoàng tử vừa trở về liền chết. Cấp hoàng đế làm việc thái y địa viện, thông minh đạo lý này. Cấp trong hoàng cung người chữa bệnh, muốn xem hoàng đế ý tứ, này mạng người lưu không lưu. Tiểu thái dám hô hô thở phì phò, tê chia làm hai lộ một đường chạy ra cung tìm thái y ỉa viện nhưng là lưu ngự y ỉa ngươi nơi này gần ngươi khẳng định muốn đi trước cấp đại hoàng tử cứu cấp lưu ngự y ỉa bị nói đến điểm này như là bị dây thừng trói chặt căn bản trốn không thoát thân vì thế giống như kiến bò trên chảo nóng bao quanh tại chỗ dạo qua một vòng kia tiểu thái giám cũng là gấp đến độ muốn chết quỳ xuống tới cầu xin hắn nô tài cầu xin ngươi lưu ngự y ỉa ngài chạy nhanh đi thôi ngài lại không đi không ngừng đại hoàng tử này mệnh chúng ta này đó bé nhỏ không đáng kể nô tài. tìm không thấy lưu ngự y kịp thời trở về tuổi này bất quá 20 không đến tiểu nô tài giống nhau muốn gánh vác trách nhiệm lưu ngự y lúc này đều tự thân khó bảo toàn nào lo lắng người khác mệnh kia tiểu thái dám thấy thế giữ chặt hắn ống quần hai người lập tức ở lãnh cung trình diễn khởi thập phần buồn cười một màn đủ rồi chu ly lạnh giọng quát mắng tiểu thái dám hai mắt nước mắt lưng tròng, phảng phất mới phát hiện chu ly tồn tại đối chu ly khấu đầu tăm ra ngài mau ngẫm lại biện pháp, xem lưu ngự y y này phó biểu tình đều biết lưu ngự y y đi đến đại hoàng tử trước mặt chỉ biết bó tay không biện pháp bốn chữ, thật ứng chứng thập ra câu kia lưu ngự y không có bản lĩnh khác, chỉ vận khí đặc biệt hảo. đương đại phu là muốn chú ý vận khí, giống lưu ngự y y vận khí tốt, nàng lý đại phu vận khí chỉ có thể là giống nhau, mỗi lần đều bị người bắt lấy đương cứu hòa đội, xông vào trước nhất phong. Dùng tam gia hiện giờ nói tới nói là lệ vương phi người tài giỏi thường nhiều việc. Bổn Vương chỉ có thể thỉnh lệ Vương Phi xem ở này đó đáng thương vô tội nô tài trên mặt, ra tay cứu người. Nói xong, Chu Ly tức phân phó mã duy lập tức đi lấy một thân nữ tử quần áo cấp Lý Mẫn đổi đi trên người này thân Nam Trang. Chu Ly nghĩ đến phía trước chính mình huynh trưởng ở hộ quốc công phủ công đạo, nóng nảy, hộ ở Lý Mẫn trước mặt nói, ta đại tẩu hôm nay vào cung không phải tới cấp người chữa bệnh. Tiểu Lý Vương ra, chẳng sợ các ngươi hiện giờ trở lại hộ quốc công phủ, thái hậu một đạo ý chỉ xuống dưới. Lệ Vương Phi không cũng đến vào cùng cho người ta chữa bệnh. Cho đến lúc này, đại hoàng tử bệnh tình bởi vì chậm trễ thời gian càng trọng, không phải cấp lệ Vương Phi càng thêm phiền tài sao. Mã Duy đối với Chu Lý nói, Lý Mẫn biết bọn họ những lời này là đúng, là họa tránh bất quá. nếu không, nàng sẽ không hôm nay cải trang giả dạng mạo hiểm tiên tiến cung tìm hiểu đến tuật cùng. Đại hoàng tử bệnh, tuy rằng xa xem giống như nhìn không ra cái gì manh mối, nhưng là, Lý Mẫn trong lòng đối này không phải giống lưu ngự ý để bó tay không biện pháp. nằm ở trên giường đại hoàng tử sắc mặt hô hấp tần độ chiều sâu cùng với ngón tay hấn ngược động tác đều thu vào nàng trong mắt lưu ngữ y y nói hắn mạch đập suy yếu chỉ sợ không phải cái loại này trầm mạch mà là phù mạch trầm mạch là khí huyết tắc nghẽn phù mạch phân hai loại một vì biểu chứng minh thực tế đại hoàng tử thân mình suy yếu khẳng định là đệ nhị loại phù đại vô lực dương khí ngoại thoát kết hợp bệnh trạng vì tim phổi bệnh cụ thể là cái gì bệnh tim hoặc là bệnh phổi còn phải cẩn thận lại cân nhắc Trật vào phòng đổi đi trên người Nam Trang, ngồi trên nâng tới cố kiệu. Chu Lý đi theo nàng bên cạnh. Lý mẫn một bàn tay vén rèm lên đối tiểu thúc nói, tiểu thúc ở phúc lộc cung ngoài cung chờ. Không cần đi vào. Người nhiều truyền tạp. Ý tứ là Chu Lý tuổi còn nhỏ thiếu kiên nhẫn, nếu là đi vào bên trong bị người nào một kích, tiếng lòng rối loạn, nói sai nói cái gì bị người bắt lấy nhược điểm vậy phiền thoái. Chu Lý kia tay đánh vào chính mình trên đùi, tuổi trẻ anh Tuấn khuôn mặt thượng lộ ra chút phất khí. bởi vì chính mình tuổi còn nhỏ mà làm không được đại sự nhi lại cũng không thể không túi lầu đáp đại tẩu yên tâm đi ta sẽ không sàng bậy ở phúc lộc cung trước cửa chờ đại tẩu nhìn thấy tiểu thúc đáp ứng rồi lý mẫn mới vừa rồi an tâm cố kiệu nâng nàng lưu ngự y đi cùng với chu ly cùng nhau chạy về phía phúc lộc cung thái hậu trong cung điện đã lả vội thành một đoàn loạn nhưng là tin tức trừ bỏ đi thông chi lưu ngự y đi cùng thái y địa viện lại cũng không dám ngoại lầu liền đối ngọc thanh cung báo tin sổ con đều bị thái hậu trước thu hồi ở tay áo. Hoàng đế đem người phóng tới nàng nơi này, là muốn cho nàng tìm mọi cách giữ được mạng người, không phải làm nàng mở miệng nói chính mình không được. Thái hậu không nghĩ bị nhi tử xem thường, một lần cúi đầu, tương đương vạn sự cúi đầu. Ở làm người đi thái y hệ viện lại thỉnh đại phu lại đây khi, bên người cô cô đi lên trước ở nàng bên thai nói, thái hậu nương nương, vì để người vắn nhất, có phải hay không nên trước làm người đi một chuyến hộ quốc công phủ. Lời này đúng là thái hậu suy nghĩ, thái hậu gật đầu. lấy ai ra ý chỉ qua đi thỉnh lệ vương phi lập tức vào cùng một chuyến lưu ngự y y đều nói đại hoàng tử cái này bệnh tình nguy hiểm tuy rằng nói lưu ngự y y thuật bình thường khá vậy trung quy trung củ không có nói sai quá bệnh nặng chính là bệnh nặng thái y y viện so lưu ngự y lợi hại thái y cũng liền như vậy mấy cái không nhất định bị lưu ngự y y cường còn không bằng trực tiếp đi tìm so thái y y viện lợi hại lý mẫn tiêu người đi hộ quốc công phủ lúc sau thái hậu kia trái tim an một nửa Lòng bàn tay bưng trà, không biết có phải hay không ở tự nhủ nói, ai ra có thể là tuổi lớn, tổng cảm thấy, chỉ có lệ vương phi tại bên người, có thể an tâm một ít. Nhưng Hoàng thượng giống như, không quá minh bạch ai ra ý tứ. Nói chính là vạn lịch gia trăm phương ngàn kế muốn hộ quốc công nạp tiếp, hình cùng với bức lý mẫn y Vạn lịch gia chỉ ý dung phi cùng Tĩnh vương phi liên thủ bức lý mẫn làm hộ quốc công nạp tiếp sự, thái hậu là cảm kích. Nhưng nô tì xem, Hoàng thượng cũng không phải toàn cái kia ý tứ. cô cô cả gan góp lời vạn lịch ra làm lý mẫn cho phép hộ quốc công nạp tiếp, nhưng là không có cho phép đem lý mẫn bước đi nói cách khác dùng phi hành sự bất lực không có thể làm đến vạn lịch ra tưởng giai đại vui mừng kết cục chuyện này hoàng thượng là không có thăm dò lệ vương phi tính tình thái hậu nói đến nơi này khỏe miệng không khỏi giơ lên mơ hồ không rõ cười như không cười bưng lên trong lòng bàn tay chung trà ăn khẩu trà không hề nói cô cô thối lui đến thái hậu phía sau Cái kia đi tìm lưu ngự y kìa báo tin tiểu thái giám về trước tới rồi phúc lộc cung, vội vội vàng vàng bước qua ngạch cửa, quỳ gối thái hậu trước mặt, nói, nô tài vô năng, đi tìm lưu ngự y để thời điểm, trên đường đụng phải tam ra, không chịu nổi tam Gia dò hỏi, cấp tam Gia chiêu. Tam Gia vừa nghe, lập tức làm người ra roi thúc ngựa đi hộ quốc công phủ thỉnh lệ vương phi lại đây. Hiện giờ, lưu ngự y tam Gia cùng với lệ vương phi, đều mau đến phúc lộc cung cửa. Nghe cái này tiểu thái giám nói chuyện trái tim giống như tàu lượn siêu tốc thái hậu trưng mắt xúc mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái này run run rẩy rẩy đầu nhỏ nhưng thật ra một câu cửa trách nói đều không có nói ra bởi vì mục đích đã tới lý mẫn tới phúc lộc cung than một tiếng thái hậu giả móng tay dán đến thái dương thượng cô cô bất động thanh sắc đi ra ngoài phòng chạy tới làm phúc lộc Cung trước cửa người chuẩn bị tốt chờ lý mẫn vừa đến trực tiếp đem người lánh đi đại hoàng tử tiểu việt tử đồng thời phong tỏa tin tức rốt cuộc lý mẫn là phụ nữ có chồng đại hoàng tử là tuổi trẻ nam tử lời này nhi truyền tới bên ngoài không dễ nghe làm người có thương tích phong bại tục cảm giác nâng lý mẫn cố kiệu bởi vậy không có thông báo xuyên qua phúc lộc cung đại môn trực tiếp nâng vào đại hoàng tử trụ tiểu viện tử tới rồi phòng cửa thời điểm mới ngừng lại được lan yến giúp lý mẫn xốc lên kiệu mảnh lý mẫn đi ra kiệu mảnh không kịp hai bên cúi đầu không nói lời nào sắc mặt hoảng loạn những cái đó cung nữ thái giám thẳng đi tới cửa canh giữ ở trước cửa thái giám hoàng nhiên phục hồi tinh thần lại giúp nàng mở ra cửa phòng lưu ngự y ở phía sau kia đỉnh cố kiệu trên dưới tới cái chán tất cả đều là trong suốt mồ hôi những cái đó thái giám nảy lên trước giúp ăn xách hòng thuốc trước ngựa mã sau nhìn ra được tới đại gia trông cậy vào lưu ngự y tương đối nhiều rốt cuộc lý đại phu là cái nữ tử thực dễ dàng bị người khinh thường chu ly chỉ có thể ở đại hoàng tử sân cửa nhảy xuống ngựa an nhưng là không có đi tiến sân khi ngay sau lưng đột nhiên một tiếng tam ca thanh âm kia Trừ bỏ e sợ cho không loạn mười 11 không có những người khác. Mã Duy đứng ở Chu Ly bên người đôi mắt trấn mắt, thấy chính là, trừ bỏ 11 bên ngoài, thập ra kiểu ra đều ở, lại là bát ra không ở. Các ngươi không phải đi rồi sao? Chu Ly hỏi. Quay đầu lại chúng ta vừa thấy, như thế nào thiếu tam ca bóng dáng, nghĩ đến tam ca đôi mắt không tốt, chúng ta mấy cái cân nhắc ở Thái Hậu trong cung từ từ, sợ tam ca lạc đường. Không nghĩ tới tam ca sớm không ở trong cung này. Chu Kỳ nghiêm trang mà nói. Trên mặt giống như toát ra huynh đệ trì gian quan tâm. chu Ly Thanh Ngọc con ngươi toàn mặt lợi quang, hỏi hắn, ngươi không phải cả ngày đi theo ngươi bắt ca mông mặt sao sao? Khi nào không cùng ngươi bắt ca, quan tâm ta cái này lao tam. Tam ca ngươi lời này liền không đúng rồi. Ta làm đệ đệ, cái nào huynh trưởng có thể không quan tâm. Ai không biết ta mười một là khẩu thị tâm phi, càng là đối đãi người mình thích càng là độc miệng. Tam ca, nếu không phải ta mỗi ngày nhớ thương đôi mắt của ngươi được không? như thế nào sẽ luôn là nhắc tới ngươi đôi mắt không tốt mã duy nghĩ mười một này há mồm thật sự là vĩnh viễn đều chỉ có thể phun phân cái loại này thật mệnh tam gia có thể châm ổn chu ly lạnh lùng mà cười hai tiếng ta lão tam cảm tạ mười một đệ dứt lời bất hòa này mấy cái dây dưa xoay người vào đại hoàng tử sân nhìn thấy chu ly vào sân chu kỳ bọn họ mấy cái cho nhau đúng rồi hạ ánh mắt tay chân nhẹ nhàng không lưu dấu vết một khối ẩn vào trong viện xem náo nhiệt Nếu là đại hoàng tử chết thật nói, chỉ sợ vui mừng nhất phải kể tới Đông Cung. Chính là, cái này tam gia là thái tử cung người, lại ở thời điểm mấu chốt tìm Lý Mẫn tới cứu đại hoàng tử. Nếu là thật đem đại hoàng tử cứu sống, Đông Cung có thể là cái gì biểu tình? Chu kỳ chờ vài người càng nghĩ càng là khó có thể đệ lại lòng hiếu kỳ. Làm cho bọn họ lời nói, đó chính là, sớm biết rằng bọn họ trung láo tam, trước nay trừ bỏ đôi mắt không tốt, cân nào giống nhau có vấn đề. người khác làm việc đều là nghĩ chính mình là bên kia phái nào người là nhà ai người chỉ có lao tam giống như liền tĩnh phi nương nương đều có thể lục thân không nhận chỉ vì chu ly đem chính mình mẹ vợ đều cấp vứt bỏ lý mẫn vào trong phòng bên trong trường khí mù mịt này không khí so nàng lúc ấy tiến vào khi càng đục tám phần là không hiểu người điểm cái gì thần hương cho rằng có thể loại trừ tà khí lại không biết này đó yên đối với tim phổi bệnh người bệnh mới là trí mạng đạo hỏa tác. mở cửa sổ đem yên toàn bộ cho ta diện Lý Đại Phu đã phát tính tình nói. Trong phòng mấy cái thái giám cung nữ vốn là đều thất thần, kinh dị không chừng trong mắt chuyển động, không biết nghe ai chính là đối. Lưu ngữ y đi chậm, kết quả đi theo Chu Ly mặt sau mới vào phòng, đương nhiên càng là đứng ở chỗ tối không chuẩn bị khai thanh. Chu Ly cũng cảm thấy trong phòng cái này không khí quá đủ, hắn cái này không bệnh, đều có thể bị hút ra bệnh tới, lạnh giọng nói, còn không mau đem cửa sổ mở ra, đem lưu hương dịch đến trong viện đi. Vài người cuống chân cuống tay. mở ra phía trước cửa sổ kéo ra điều phùng nhi lưu thông không khí đem bốc khói bếp lò toàn nâng tới rồi bên ngoài chờ bên trong không khí hào chút còn dám lấy chăn che lại kẹt cửa nhi tránh cho trong phòng người bệnh cảm lạnh lý mẫn đi tới đại hoàng tử giường bệnh trước hai cái thái dám một cái ở trước giường một cái trên giường đôi che chở đại hoàng tử đầu thân mình cùng chân đều là bó tay không biện pháp bộ dáng đại hoàng tử đó là nằm đều nằm không nổi nữa nửa dựa vào trên đệm mềm trên mặt chảy xuôi tất cả đều là hãn kia mồ hôi giống như nước chảy giống nhau bất lực mà đi xuống chảy, căn bản ngăn không được. Cùng Lý Mẫn Tưởng giống nhau, đều là dương khí ngoại khởi. Thở dốc đại hoàng tử, từng tiếng kia ho khăn thành, giống như như ở thở dốc giống nhau, hung mánh như nước. Chu Ly đứng ở mặt sau, khoảng cách một bước xa, đều bị đại hoàng tử bộ dáng này kinh đến. Ghé vào cửa sổ thượng, chọc cái động mắt nhi hướng bên trong nhìn kỹ Chu Kỳ đám người, càng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Như vậy chứng bệnh, ở bọn họ xem, cũng chính là không sai biệt lắm muốn chết người. Giống như có thể nhìn đến tam gia bóng dáng, đại hoàng tử vươn một con run run rẩy rẩy giống như láo nhân tay, tưởng nói chuyện nói không nên lời. Chu Ly con ngươi nhữ lại, ở lựa chọn tiến lên không tiến lên nắm lấy này chỉ tay khi, có một khắc trần trở. Lý Mận thấy vậy đều tưởng cười lạnh, nghĩ vạn lịch ra ngoài miệng quải câu kia huynh đệ hữu cùng muốn nói hoàng gia bên trong không nói thân tình, đây là nói thật, nhưng là, tình huống như vậy ai tạo thành, còn không phải vạn lịch ra chính mình. Cho hắn điểm an ủi đi. Lý Đại Phu đưa lưng về phía tam gia nói. Chu Ly hơi chút sừng sốt, tùy theo, trên mặt kia mặt do dự biến thành thâm trầm. Mã Duy ở phía sau nuốt nước miếng một cái, không biết khuyên như thế nào hắn. Chu Ly bỗng nhiên đi lên trước một bước, đem đại hoàng tử tay cầm. Tiếp theo, đỡ lấy đại hoàng tử thân mình, thấp giọng nói, thần đệ ở chỗ này, đại ca. Đại hoàng tử trong mắt giống như có chút lưu quang ở chuyển động. Ở ngay lúc này, ở hắn sắp chết thời điểm, rốt cuộc có cái thân nhân, nguyện ý nắm lấy hắn tay. lý mẫn nhẹ nhàng lấy đại hoàng tử mạch sau làm thái giám đem đại hoàng tử trước ngực quần áo rộng mở mấy cái thái giám toàn mắt choáng váng bọn họ không có nghe lầm đi cái này nam nữ thụ thụ bất thân huống chi lý mẫn không phải hộ quốc công láo bà sao kéo tam kéo bốn là muốn các ngươi đại hoàng tử chết sao lý mẫn mắng thanh đại hoàng tử kỳ thật bởi vì hô hấp ngắn ngủi không khí tiến không đến trong đầu dưỡng khí không đủ thần chí không rõ không biết trước mắt chính mình trên người đang ở phát sinh sự Mấy cái thái giám khẳng định không dám tùy ý bỏ đi chủ tử quần áo, liền gọi vài tiếng đại hoàng tử, nô tài cho ngươi thay quần áo." Đại hoàng tử không có đáp lời. Lý Mẫn đang nghĩ ngợi tới chẳng lẽ muốn chính mình động thủ. Một bàn tay bỗng nhiên chắn đến tay nàng trước mặt, nói: "Ta tới." Mấy cái thái giám đồng thời sửng sốt. Chỉ thấy Chu Ly một tay đỡ chính mình đại ca, một bàn tay không nói hai lời, đem đại hoàng tử trước ngực và táo kéo ra. Một đám người thẳng nhìn đại hoàng tử trong quần áo lộ ra tới cơ ngực cùng làn da. kia làn da bóng loáng như tuyết thật thật mỹ nhân dường như chu kỳ cùng cựu gia thập ra bọn họ tưởng nếu là nữ nhân nhìn đều đến chảy nước miếng bọn thái giám các cung nữ khó có thể thấy trước mắt sắc đẹp đều quay mặt qua chỗ khác chỉ có lý đại phu vẻ mặt trầm ngưng chi sắc ánh mắt dừng ở đại hoàng tử trước ngực như là cẩn thận nghiên cứu bộ dáng chu kỳ chụp hạ chính mình cái chán nói hay là hộ quốc công ngực không có đại hoàng tử ngực đẹp cựu gia thiếu chút nữa giúp chu lệ quất đánh hắn này trương miệng chó kết quả kế tiếp phát sinh một màn làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối từ mỹ diễm thiên đường rơi vào địa ngục này này lý đại phu từ tay hào rút ra một chi đồ vật xa quan khán không rõ là cái gì chỉ biết kia chi đồ vật tiêm thượng phát ra kia màn sắc bén rõ ràng là một cây đao không có nửa điểm chân chờ, lý đại phu trong tay đao đột nhiên đâm đến đại hoàng tử trước ngực trong phòng ở nửa khắc không tiếng động lúc sau phát ra liên thanh thét chói thai ghé vào cửa sổ thượng mười một da kiểu da thật ra một khối từ phía trên hạ xuống một đám thất thần đều mắt choáng váng chẳng lẽ lý mẫn làm mưu sát phạm là ai phái tới ám sát đại hoàng tử người nếu là thật sự lời nói lý mẫn quá mãnh làm cho mọi người mặt ám sát đại hoàng tử không có khả năng chu kỳ cái thứ nhất tỉnh quá thần tới một cái lộc cộc từ trên mặt đất bò lên lúc này không sợ co rúng rụt trực tiếp vọt vào trong phòng xem đến tuột cùng cựu gia thập ra nghe được hắn những lời này Cũng cảm thấy trước mặt mọi người mưu sát cái này ý niệm quá điên cuồng, Lý Mẫn không giống loại người này. Hơn nữa, không nói Lý Mẫn, Hộ Quốc Công Phủ, Thượng Thư Phủ, đều cùng Đại Hoàng Tử không oán không thủ. Trong phòng bọn thái giám cung nữ kinh sợ mà cho nhau ôm lấy, khóc thành một đoàn. Lại không ai dám tiến lên ngăn lại Lý Mẫn. Lý Đại Phu cầm đao bộ dáng quá mãnh, có thể đem tất cả mọi người dọa sợ. Mã Duy đã bị dọa đến nửa câu thanh âm đều ra không được. Lại vọng đến chính mình chủ tử trên mặt. nguyên lai like ở lý mẫn huy đao hướng đại hoàng tử trước ngực đâm xuống khi chu ly phát hiện hết sức không kịp chỉ có thể tới kịp bắt tay trưởng bóp chặt ở nàng trên cổ tay người kia một khắc chu ly cái chán gân xanh bạo khiêu muốn nổi trận lôi đình hắn là làm nàng tới cứu người kết quả nàng tới giết người không thể tin tưởng ánh mắt xoay tròn ở nàng thuần tịnh gương mặt nàng này đao nếu là thật là tưởng như hại đại hoàng tử thật đủ ngoan độc là đem hắn tam ra một khối kéo xuống nước từ từ tam ca chu kỳ la lên một tiếng hắn kia chỉ niết ở nàng trên cổ tay lòng bàn tay vừa muốn phát lực đem nàng xương tay bóc gãy ở bọn họ trước mặt đại hoàng tử đột nhiên thở ra khẩu khí vốn di giống thoát cương tuấn mã giống nhau không chịu khống chế hô hấp dần dần mà bình tĩnh xuống dưới mắt thấy kia khẩu khí là cho vãn hồi tới rồi dương gian đại thiếu nãi mãi lan yến thẳng chừng mắt chu ly chảo lý mẫn thủ đoạn cái tay kia chu ly giữa mày thượng nhẹ nhữ hạ mã duy cầm đao hộ ở chủ tử trước mặt đối với lan yến nói Lệ vương phi cần thiết giải thích chính mình không phải mưu sát. Bệnh tâm thần. Cái này tam gia cùng hắn nô tài đều bị mù mắt, nhìn người bệnh đều hoáng quá khí tới còn hỏi nàng có phải hay không giết người. Lý mẫn ho nhẹ một tiếng, đi lộng chén nước đường, lại đây cấp đại hoàng tử uống xong Dứt lời, quay đầu lại nhìn cái kia giống nhau sợ ngây người ánh mắt như cũ ở phòng rác sợ đầu sợ chân lưu ngự y hề. Lại đây. Lưu ngự y liền bò mang lăn, đi vào nàng trước mặt, ngẩng đầu, dùng xem thần giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Không biết nàng thứ này đau như thế nào đem đại hoàng tử đã cứu tới. Ta yêu cầu một ít đồ vật, tới duy trì hắn thông khí, hắn đây là khí thể tiến vào phổi bộ về sau. Ra không được, chỉ có thể hít vào đi, kết quả phổi bộ héo rút. Yêu cầu đem khí thể bài xuất đi, Ngươi minh bạch ta nói sao. Lưu ngữ ý kìa dụng tâm dùng sức mà nhớ kỹ nàng nói mỗi cái tự, thẳng gật đầu, chờ Lý Mẫn nói muốn cái gì, hắn lập tức đi chuẩn bị cái gì. Lan Yến cùng Mã Duy còn ở giằng co. Chu Kỳ cùng cựu ra. Thập ra cùng nhau xếp hàng chờ kết quả lý mẫn đâm vào đại hoàng tử bộ ngực kia đem đao nhọn là ở đại hoàng tử trước ngực vẽ ra cái miệng nhỏ nhưng là thực dễ dàng bị huyết khí lấp kín cần thiết duy trì điều cả giận bài khí bởi vậy dựa theo lý mẫn phân phó ở từ trưởng quầy mang theo giúp lý mẫn chế tạo đồ tốt hỏa tốc tiến cung phía trước dùng cái kia trung gian chống rông xiên tre tắm vào cái này trong miệng cấp đại hoàng tử duy trì bài khí nhìn thấy nàng cũng không có thanh đao tử lại hướng đại hoàng tử ngực thứ bởi vậy có thể thấy được Nàng cũng không có mưu hại người chi tâm. Chu Ly buông lỏng ra nàng trên cổ tay tay. Chính là, tia đỏ tươi dấu tay, rõ ràng vô cùng mà khắc vào nàng tuyết trắng cổ tay trắng nõn thượng. Chu Ly Trinh, giống như không thể tin được vừa mới chính mình dùng như vậy đại sức lực chào nàng. Có lẽ hắn vô dụng như vậy đại sức lực, nhưng là nàng kỳ thật bất quá là cái nhược nữ tử. Một chút sức lực, đều đủ để bẻ gãy nàng này chỉ thật nhỏ thủ đoạn. Chỉ đạo lưu ngữ y tiếp theo như thế nào làm? Lý mẫn ngay từ đầu tựa hồ cũng không có ý thức được người nào đó buông lỏng ra chính mình thủ đoạn, thẳng đến chính mình trong tay nắm đau vô lực mà rơi xuống trên mặt đất khi, mới biết được chính mình thủ đoạn vẫn là xui xẻo bị người nào đó lộng chết. Phanh! Rơi trên mặt đất đau nhọn, phát ra thanh thúy một tiếng, ở cái này giống như mới vừa trình diễn quá sinh tử đại chiến trong phòng, là như vậy vang, làm nhân tâm kinh run sợ. Chu Ly cảm giác chính mình trên ngực chấn động, trên dưới chấn động thanh âm, như là thứ gì xôn xao, sụp đổ. hắn bên thai phảng phất vang lên ngày đó nàng quăng ngã lạn lang sóng mây khói tuyệt thế hảo ngọc tan xương nát thịt ở kêu rên tiếng vang mã duy nhìn chính mình chủ tử trên mặt hoàng bạch kinh ngạc kêu câu tam gia chu ly không có quay đầu vươn tay tưởng trở lên trước chảo nàng lan yến tận dụng thời cơ cắm vào đến bọn họ trung gian hướng hắn trừng mắt thẳng mắng tam ra ngươi lương tâm là bị cầu ăn chúng ta vương phi cứu người kết quả ngươi thế nhưng lòng lang dạ sói bẻ gãy chúng ta vương phi tay ngươi không phải người Ngươi, mã duy hỏa khí thực hướng, mắt thấy chu ly chính mình đều tự trách, tam gia chỉ là theo lẽ công bằng làm việc, nhìn lệ vương phi không biết vì sao cầm đao thứ hướng đại hoàng tử, bất đắc dĩ ngăn cản mà thôi, tình phi đắc dĩ, đổi làm là người khác, thấy chính mình huynh đệ bị ám sát không được cũng là cái này phản ứng. Tam gia là chỗ nào sai rồi? Muốn nói sai là ngươi chủ tử sai. Lệ vương phi nếu trước tiên nói cho tam gia đây là cứu người nói, tam gia làm sao? Buồn cười. Lan Yến giáp mặt một ngụm đàm muốn phun đến bọn họ này đối ngu xuẩn chủ tớ trên mặt, chúng ta Vương phi vốn là không nghĩ nhúng tay chuyện này. Các ngươi nhưng thật ra nói nói, chúng ta Vương phi không có chuyện gì sao xen vào việc người khác? Còn không phải bởi vì các ngươi tam gia cường lôi kéo chúng ta Vương phi lại đây? Các ngươi hiện tại khẽ ngược, đã làm sai chuyện, còn đem trách nhiệm đều đẩy đến chúng ta Vương phi trên người. Chúng ta Vương phi cứu người, liền bởi vì cứu các ngươi này, đó vong ân phụ nghĩa. Chu Ly ngực chỗ như là bị cái gì thật mạnh một kích Cơ hồ tốt đảo. Mười một gia kiểu gia thập ra căn bản không có cắm thượng một câu miệng công phu. Hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ có lẽ là nghe nói qua Chu Ly đôi mắt năm đó là ai chứa khỏi. Mã Duy vì chính mình chủ tử tưởng trở lên trước nói chuyện khi, bị Chu Ly đột nhiên vừa uống, trở về. Tham gia. Mã Duy quay đầu lại, kia ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Chuyện này là buồn vương sai, tất cả đều là buồn vương sai. Chu Ly nói. Bốn phía người có thể nghe được hắn trong thanh âm có một tia run rẩy. không chỉ như vậy xem hắn sắp mặt thế nhưng giờ phút này so với kia mệnh ở diêm phủ cửa bồi hồi đại hoàng tử càng bạch thượng vài phần bộ dáng hắn giờ này khắc này là đau triệt nội tâm không tự chủ được chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị cái gì phải cho cắn nát đau hắn hận không thể đem chính mình một đau giết tam tam gia, mã duy trầm thấp đi xuống thanh âm như là khóc thút thít vì chính mình chủ tử giờ phút này khó chịu tâm tình thu hồi đau yên lặng mà thối lui đến chu ly phía sau lúc này Cửa truyền đến một đám hoảng loạn tiếng bước chân. Chậm chạp không có có thể mời đi theo thái y hề viện người, khả năng nghe được tiếng do nói Lý Mẫn đem đại hoàng tử từ quỷ môn quan cứu trở về tới, lỗ trọng dương mang theo một đám người mới vừa rồi dám hiện thân. Kết quả, ở cửa, gặp được cơi khoái mã đi vào Chu Lệ. Đại ca, nhớ rõ Lý Mẫn phân phó canh giữ ở phúc lộc cung cửa Chu Lý, khẩn trương mà đi lên trước. Chu Lệ xoay người xuống ngựa, đem roi ngựa tử giao cho chính mình đệ đệ trong tay, dặn dò Cưới ngựa của ta đi về trước. Chính là, Chu Lý biểu tình không chừng, rất là do dự, Phúc Lộc cung không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại Hoàng tử như là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, chính là Lý Mẫn không có ra tới. Đưa nhị thiếu ra trở về. Chu Lệ ngân nga, không dung cái lời mệnh lệnh đối với thuộc hạ nói. Phúc Yến giữ chặt mã, làm Chu Lý lên ngựa. Đại Hoàng tử trong viện người, ở nghe được Chu Lệ đột nhiên giết đến khi, trong phòng một mảnh kinh loạn. Mã Duy đem chính mình toàn bộ thân mình hộ ở Chu Lý trước mặt, thỉnh cầu Tam ra, ngươi đi mau. Hộ quốc công phủ người, chỉ cần nghĩ đến Chu Lý lúc ấy một roi chịu đến Lý hoánh Tươi tỉnh trở lại. Chu kỳ đám người nghĩ đến điểm này, không khỏi cùng kiểu ra, Thập ra cùng nhau tiến lên khuyên phục Chu ly Tam ca, ngươi trước tránh một chút đi. Có chuyện gì nhi, đều có chúng ta ở chỗ này chống, sẽ hướng lệ vương giải thích minh bạch, không phải Tam ca sai, chỉ là ngoài ý muốn. Muốn chạy trốn sao? Lan Yến nhìn thèm thuồng đôi mắt nhìn quét bọn họ này nhóm người, có bản lĩnh lưu tại nơi này. không đều là thừa nhận là chính mình sai rồi sao lưu lại a như thế nào không dám ở chúng ta chủ tử trước mặt tự mình nhận sai sao một đám người nhu nhược khó trách đối mặt đông hồ nhân thời điểm nếu là không có chúng ta chủ tử cái này kinh sư đã sớm bị đông hồ nhân san thành bình địa các ngươi còn có thể tại nơi này hưởng thụ vinh hoa phú quý sống mơ mơ màng màng ly lan yến lý mẫn đống nhiên ra một câu thanh lan yến dừng lại miệng lưỡi chẳng sợ lại làm sai chuyện này Rốt cuộc đều là hoàng tử, vạn lịch gia nhi tử, đại minh vương triều hiện tại là vạn lịch gia. Phòng trong rối loạn thanh, căn bản ngăn cản không được bên ngoài tiến vào người. Chu lệ không có bái kiến thái hậu, trực tiếp vào đại hoàng tử sân, bởi vì, hắn vốn dĩ chính là nghe được tiếng gió về sau, cảm giác được tình thế không ổn, mang theo từ trưởng quậy đến trong cung gấp rút tiếp viện. Cùng Chu Lý nói giống nhau, bọn họ không nghĩ tới đại hoàng tử đột nhiên bệnh tình chuyển biến bất ngờ, Lý mẫn không được trên đường thay đổi kế hoạch hiện thân. những cái đó trong viện bọn thái giám cung nữ nhìn thấy hộ quốc công xuất hiện khi chỉ cảm thấy nên diện thổi tới một cổ sắt phong làm người từ đầu đến chân lạnh lòng dạ run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất một mảnh đen bóng đỉnh đầu không có một cái dám đứng chu lệ làm như không thấy cọ qua trong sân lập tức bước qua ngạch cửa giống như thế không thể đỡ một mũi tên trong phòng người chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh quắp tới cựu gia thập ra cuộc sống thượng trực tiếp run lập cập chu kỳ rụt rụt cổ sau này vừa thấy Thật là Lý Nhi huynh trường tới, lập tức nhảy tới một bên, nhìn vài lần, lại không có nhìn thấy Chu Lý. Nô tải khấu kiến vương ra. Trong phòng những cái đó bọn nô tải, giống nhau là nháy mắt bùn đầu gối quỳ xuống đất, quỳ đầy đất. Cựu gia thập ra run run mà trốn đến Mã Duy mặt sau, vừa rồi lời thể son sắt nói muốn đi tam gia từ chối khéo nói, cũng không biết ném đến chỗ nào vậy. Mã Duy xem cái này tình huống, lập tức trước sông lên trước, ở Chu lệ trước mặt quỳ xuống, đoạt ở lan yến, cáo trạng phía trước nói. thỉnh vương ra thứ tội đều là nô tài sai nô tài chỉ là nóng nội cho rằng lệ vương phi là tưởng là tưởng cái gì chu lệ sáng như tuyết mắt đen bỗng nhiên chật lóe con ngươi che trời lấp đất khí thế làm mã duy nháy mắt đều tẩy không đến khí đi vào mã duy đột nhiên ách thanh âm là bị trước mắt cái này bị truyền thuyết vì ma vương nam nhân đè nặng chu lệ lại mại trước một bước lan yến khóc lóc quỳ xuống là nô tỳ hộ chủ bất lực làm đại thiếu nãi mãi lời này không để yên mặt trái quát tới một đạo gió mạnh đông nhiên vọt đến lan yến trên người mọi người đều thấy không rõ lắm là chuyện như thế nào khi lan yến bay thẳng đi ra ngoài ba thước xa thật mạnh ngã trên mặt đất khoe miệng tràn ra một tiêm huyết mặt sau theo đuôi đi lên phục yến thấy chính mình sư muội bị phạt một câu thanh âm đều không có ra tới nhìn người cựu gia thập gia run đến giống như mưa to tầm tã phía dưới gà rớt vào nổi canh run bần bật sắc mặt tái nhợt những cái đó quỳ các cung nữ có chút đã đôi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh Hộ quốc công đem chính mình người, đều chừng như vậy lợi hại, huống chi những người khác. Tưởng cũng không dám tưởng. Mã Duy từng bước lui về phía sau, ý đổ cấp Chu Ly chắn một chán. Chu lệ mắt, đảo qua Mã Duy kia vẻ mặt thiết sắc, lại vọng đến Chu Ly trên mặt, rõ ràng là chuyện như thế nào, vừa thấy rõ ràng. Lệ vương. Nhận được Chu lệ ánh mắt, Chu Ly con ngươi một lăng, đứng dậy, đều là buồn vương sai lầm, thỉnh lệ vương không cần liên lụy đến vô tội nhân thân thượng. Người sai. Là. là bổn vương bị ma quỷ ám ảnh thế nhưng hoài nghi khởi lệ vương phi là thích khách kết quả đúc thành đại sai kia đầu lỗ trọng dương thấy trong phòng tiếng gió có chút bình tĩnh bước vào trong phòng nghe được lời này nhi cáo giả đôi mắt lập tức sắc bén mà khóa đến lý mẫn trên tay gãy xương vẫn là chất khớp nay chỉ cáo giả hiện tại muốn đánh cái gì chủ ý nên xuất hiện thời điểm trốn tránh không xuất hiện sau đó nhắm chuẩn thời cơ ra tới nhặt của hời lý mẫn nhàn nhạt mà nói có thể là chất khớp mà thôi Tham gia không cần suy nghĩ nhiều quá, xương cốt khả năng không chết. Lỗ Trọng Dương vô về hoa dâm hồ cha nhi nói, Lão Phu cái này cho người ta trở lại vị trí cũ công phu, tuy rằng nhiều năm không luyện, nhưng là còn nhớ rõ, bằng không, thay ý địa viện khoa chỉnh hình đại phu cũng là không cần. Chu lệ ba chưa chặt đức cáo giả nói. Lỗ Trọng Dương nói đến nửa thanh rào giặt đắc ý nói bị người đánh gãy nhiều ít có chút không cam lòng, nói, Lệ Vương, thay ý địa viện ở khoa chỉnh hình phương diện này. Hộ quốc công phủ có phủ y hề, bởi vì hộ quốc công phủ người, quanh năm suốt tháng ở Biên Cương đánh giặc, đối thương khoa tích lũy có kinh nghiệm, trị liệu vương phi cái này chắc ớp, thật cũng không cần làm phiền đến thái y hề viện. Kia khẩu khí, không nghĩ làm phiền thái y hề viện này tôn đại Phật, rõ ràng hộ quốc công cái này khí, đối thái y hề viện cũng có vài phần. Lỗ trọng dương ngẩn ra, tùy mà nhắm lại miệng, tiên lặng mang theo người thối lui đến bên cạnh đi. Hôm nay, giống như là bọn họ đem sự tình làm quá mức. Nếu bọn họ sớm một chút tới, có lẽ có thể ngăn cản Chu Ly động thủ thương cập Lý Mẫn. Chu Lệ đi qua đi, nếu biết nàng là tay bị thương, tự nhiên là tiểu tâm mà chấp khởi nàng kia chỉ bị thương tay tưởng xem xét. Lý Mẫn che lại kỳ thật không quá muốn cho hắn xem, tổng cảm thấy quá mất mặt. Đau không? Chu Lệ hỏi. Chật khớp nói, thật cũng không phải rất đau. Lý Mẫn lại không phải một chút đau đớn kêu khóc kêu lên đau đớn người, lắc đầu. Kia một khắc, hắn ở nàng trên đỉnh đầu tiếng thở dài. như là mang đủ bất đắc dĩ cùng thương tiếc. Sợ liên lụy tay nàng, ở nàng trên tóc nhẹ nhàng dựa dựa. Trước mắt hai người dán như vậy gần, ai đều biết bọn họ này hai người là phu thê. Chu Ly thanh âm mọc lan tràn sinh địa cắm tiến vào, việc này trách nhiệm ở bổn vương trên người, thỉnh lệ vương trách tội. Muốn bổn vương hướng hoàng thượng truy cứu tam gia trách nhiệm sao? Chu Lệ ngân nga. Mã Duy tiến lên, nô tài nguyện ý vì tam gia đại tội. Truy trách nói, bổn vương đã trừng trị qua. Nhưng thật ra vương phi này chỉ tay Nếu đều chết, tưởng lại cho người ta chữa bệnh, cũng liền không có biện pháp. Không bằng Tam gia, Ngài đem lời này chuyển cáo cho Thái Hậu cùng Hoàng thượng. Nếu là Tam gia đem buồn vương vương phi tay lộng chết, cái này nói cho Hoàng thượng Thái Hậu người, chỉ có thể là Tam gia. Mã Duy sắc mặt biến đổi. Những lời này so Chu Lệ trực tiếp đến trước mặt Hoàng thượng cáo trạng thảm hại hơn. Đây là muốn Chu Ly chính mình chịu đòn nhận tội. Về sau, trong Hoàng cung ai sinh bệnh bị thương, muốn thỉnh Lý Mẫn thỉnh không đến, tất cả đều là Tam gia tội lỗi. chu ly băng ngọc trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì một tia biểu tình như thế nào Tam gia không muốn bổn vương cũng không băn khoăn tự mình hướng hoàng thượng cùng thái hậu báo cáo việc này gánh vác tội lỗi chu ly ngẩng đầu cặp kia con ngươi hàm chứa quang lan lại là rơi xuống bị chính mình bắt được chật khớp lý mất tay bổn vương chỉ khẩn cầu một sự kiện lệ vương phi tay chỉ như thế nào yêu cầu bổn vương tương trợ địa phương đều thỉnh lệ vương nói cho bổn vương một tiếng chu lệ đối hắn lời này không có trả lời Tay phải tiểu tâm xuyên qua Lý Mẫn nách phía dưới, hai tay đem người ôm lên. Lý Mẫn vì thế đã chịu một cái kinh hách, mặt chiều trong lòng ngực hắn không biết làm sao lóe một chút, nháy mắt bất đắc dĩ, nàng cái này thương bất quá là tay, hắn ôm nàng làm cái gì, nàng lại không phải chân không thể đi rồi. Bị hắn ôm, là không đâu địch nổi, một đường thẳng xuyên qua sân, đến cung khẩu. Hộ quốc công phủ xe ngựa ở trước cửa chờ. Đây là Thái Hậu cung điện, Thái Hậu xử tới cô cô đứng ở cửa cung trước, thấy chú lệ ôm người ra tới Nhìn trong mắt là cả kinh, giống như vừa mới nghe nói tin tức, hiện tại mắt thấy vì thật, biết Lý Mận thật sự bị thương, không thể không lui xuống. Xem ra Thái Hậu Bổn còn tưởng đem nàng lưu tại Phúc Lộc Cung. Hộ Quốc Công Phủ xe ngựa, một đường ra cung, không ai ngăn trở. Tin tức, truyền tới Ngọc Thanh Cung, Thái Tử Cung, Xuân Thu Cung, Trong Hoàng Cung, Triều Đình Trong Ngoài đều biết chuyện này. Hộ Quốc Công Phủ, ở nhận được Chu Lệ làm người từ trong cung truyền quay lại tới tin tức về sau. Công tôn lương sinh chuẩn bị tốt chữa thương dược vật cùng khí cụ ở trong thư phòng chờ. Hứa phi vân từ chính mình ngốc tiểu viện lạc đi tới, đi vào thư phòng, hỏi, chỗ nào bị thương? Tay! Nghiêm trọng sao? Công tôn lương sinh không nghĩ tới, vị này tính tình ở giang hồ xem như thập phần cổ quái hứa đại hiệp, thế nhưng sẽ chủ động quan tâm khởi lý mẫn. Cụ thể phải đợi vương ra đem vương phi mang về tới, xem xét quá thương tình mới biết được. Công tôn lương sinh nói, Hứa Phi Vân tùy tay từ trong lòng ngực móc ra một lọ bạch sứ bình nhỏ, nói: Dùng núi tuyết thượng ngàn năm tuyết liên làm được dược, khả năng đối vương phi thường có điểm tác dụng. Công tôn lương sinh trần chờ nửa khác, mới vội tay tiếp nhận trong tay hắn dược, xem hắn không có ý tứ phải đi, không khỏi lại có chút nghi vấn bộ dáng. Từ thị dược đường động tĩnh lớn hơn nữa, từ trưởng quầy lưu tại đại hoàng tử trong viện giúp lý mẫn nói cho thái y, y như thế nào lấy lý mẫn chế tạo ra tới đồ vật cấp đại hoàng tử chữa bệnh, cho nên. Biết Lý Mẫn thủ đoạn chật khớp từ trường quay, làm người thông chi chính mình dược đường tiểu nhị, hỏa tốc đưa chút tốt nhất kim sang dược liệu đến hộ quốc công phủ. Tiểu Lý tử tự mình mang theo dược liệu đi hộ quốc công phủ, trên đường ngẫu nhiên gặp được phổ tế của người. Cũng không biết trong đó có hay không bắt ra chỗ lẫn, phổ tế của người, xưng là nhận được tiếng do Lý Mẫn bị thương tay, cố ý đưa tới an ủi dược liệu, vì phổ tế trong cục chính mình đặt ra thương khoa thuốc hay. Lý đại phu tay này một thương, khả đại khả tiểu. Những cái đó bình thường đấu kỵ tâm cường đại phu nhóm, ngược lại là đã quên vui sướng khi người gặp họa, mỗi người trong đầu chuyển nhưng thật ra, về sau, nếu muốn tìm cá nhân giúp chính mình từ chối khéo, đi đâu tìm, trừ bỏ Lý Mẫn như vậy trên đời danh ý thì ai có buồn sự này. Xong rồi xong rồi, biến thành đều ước gì Lý Mẫn nhanh tay điểm hảo. Lý Mẫn ở bị trượng phu một đường ôm vào hộ quốc công phủ thư phòng, ven đường nhìn đến niệm hạ đám người dọa đến mau khóc mặt, ngược lại thật là mau hộp máu. nhìn lão công cái này đại kinh tiểu quái đem mọi người cấp dọa không bệnh đều đến bị dọa ra bệnh ở trong thư phòng chờ đợi công tôn lương sinh cùng hứa phi vân đều bị dọa đến thật cho rằng nàng bị nhiều trọng thương tiến vào công tôn lương sinh chạy nhanh nói làm vương phi đến trên giường nằm không cần lý mẫn không thể nhịn được nữa đối ôm chính mình lão công chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đủ rồi không có chu lệ hâm vực đem nàng đặt ở ghế dựa lý mẫn hoạt động hoạt động một đường bị hắn ôm xuống dưới có chút cứng đờ hai chân Đối trận mắt há hốc mồm công tôn lương sinh nói, phiền thoái công tôn tiên sinh, bổn phi nghĩ hẳn là chỉ là chất khớp, người cha xem xét. Nghe nàng thanh âm này, bình tĩnh đến giống như chính mình vẫn là cái kia cho người ta xem bệnh đại phu, không phải bị thương người. Chu lệ nhíu như mày vũ, khoanh tay ở bên bồi hồi, miễn cho một mở miệng muốn nói nàng. Vốn dĩ nhân nàng cái này thương, hắn trong lòng đều huyền một nửa. Công tôn lương sinh nghe Minh Bạch Lý Mẫn nói sau, biểu tình nghiêm túc, cầm lấy tay nàng cẩn thận xem xét Vớt xương cốt xác định về sau công tôn lương sinh lại là quay đầu đối chu lệ nói vương ra là chật khớp trở lại vị trí cũ nói sợ là có chút đau không phải bình thường đau điểm này chu lệ rõ ràng chính hắn liền đã từng chịu quá xương cốt chật khớp bị khoa chỉnh hình đại phu bắt lấy đem xương cốt trào trở lại vị trí cũ thống khổ chu lệ nhanh chóng quay lại thân ngồi vào bên người nàng một tay ôm nàng eo một bàn tay nhẹ nhàng đem nàng đầu ấn ở chính mình trước ngực thanh âm ở nàng bên thai nhẹ giọng mà thổi nếu đau liền cắn ta. Một một bài phiền toái không phiền toái khẳng định không phiền toái Lý mẫn quay lại đầu, bán thẳng đến đến trên mặt hắn, môi hình hơi cong đã bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười Nàng Lý Đại Phu chẳng lẽ sẽ liền trật khớp trở lại vị trí cũ đau điểm này đồ vật cũng đều không hiểu Vương ra, người đây là Lời nói không để yên, đột nhiên chợt khớp tay phải cổ tay chuyển đến ca một tiếng, đau đớn không nghiêng không lệch thẳng chung nàng đầu lưỡi làm nàng ách thanh âm Đau đi Hắn trắng non thon dài tốt đẹp đầu ngón tay ở nàng nhẹ tiếu núi thượng một chút. Lý Mẫn lúc này đột nhiên nói lắp, đảo không phải bởi vì này tránh không được một đạo đau đớn, mà là, rõ ràng chính mình chúng hai người kia bấy giờ. hắn cô ý dẫn dắt rời đi nàng lực chú ý, đồng thời, công tôn lương sinh một hơi bắt lấy nàng chật khớp thủ đoạn dùng sức một bẻ, đem nàng thủ đoạn trở lại vị trí cũ. Loại này nho nhỏ kỹ xảo, cư nhiên đem nàng Lý Đại Phu thành công lừa tới rồi. Lý Mẫn cảm thấy một tia chật vật Loại này kỹ xảo nàng vẫn luôn dùng ở người khác trên người, lần nào cũng đúng, kết quả, không nghĩ tới chung có một ngày, bị người dùng ở trên người nàng. Cần thiết nói người nam nhân này hiểu biết nàng, nếu bàn về là cái khác phương thức cùng lời nói, thật khó lấy làm nàng mắc mưu. Nhưng là, cố tình biết nàng là như thế này một cái tính tình, một câu đã thành công đem nàng lửa tới tay. Lý mẫn trong lòng không biết thổi qua một trận cái dạng gì phong. Ngừng đầu vọng qua đi, công tôn lương sinh cầm tiêu độc quá vải bố trắng điều. Mặt trên bao phủ chút thảo dược, bao ở nàng bị thương tay phải trên cổ tay, lạnh leo dược thảo dán nàng làng ra, phát ra thấm tỉ dược hương. Đau đớn chỉ ở trở lại vị trí cũ trong nháy mắt kia, lúc sau, rõ ràng hảo rất nhiều. Này đó nàng đều biết. Chỉ nhìn bọn họ hai cái chi gian cho nhau giao lưu ánh mắt, đôi mắt đều hơi mang ý cười, không biết có phải hay không tự tin nàng nhất định sẽ mắc như. Lý mẫn như là rất bất đắc dĩ mà muốn ở khỏe miệng thượng treo lên một mặt thở dài khi. lơ đã quét tới rồi trong phòng nguyên lai like còn có một người kia nam tử ngón tay thượng bắt chi toàn thân tinh ánh dịch thấu thiên hạ vô song bạch ngọc tiêu một chân đặt tại một khác chân thượng tơ lụa giống nhau tóc đen dùng điều tóc đen tùy ý chát buông xuống ở vải trúc bâu thanh bảo thượng kia chở bừa bãi tiêu sái yêu mị hai mắt mang theo vài phần đánh giá tử tử mà nhìn nàng như vậy cử thế vô song nam tử chỉ cần xem qua liếc mắt một cái tuyệt đối sẽ không quên là lan yến vị kia sư phó hứa đại hiệp nhận được nàng phóng tới ánh mắt hứa phi vân bỗng nhiên một chút. thu hồi chút bừa bãi biểu tình cảm giác ly như vậy gần không thể so lần trước như vậy xa càng có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng trong mắt kia mạt cơ trí, giống vậy bầu trời đẹp nhất kia viên sao trời tỏa sáng xa xưa thần bí sáng giỏi làm người không tự chủ được mà từ trong lòng trước đánh lên vài phân cảnh giác đem cổ tay của nàng băng bó hảo về sau công tôn lương sinh cầm điều trường một chút mảnh vải trói thành điều vòng tròn có thể đem bị thương thủ đoạn treo ở nàng trên cổ nói thương gân động cốt không có hai ba tháng là rất khó hoàn toàn dưỡng tốt. Điểm này đồ vật, không cần thần cấp Vương Phi nói. Lý Mẫn không nói chuyện, bởi vì biết công tôn lời nói là không sai. Nhìn thấy nàng yên lặng không nói gì, người nào đó giống như có chút cao hứng, chu lệ ôm nàng eo, đối phía dưới người ta nói, Vương Phi bị thương tay, về sau, ai ngờ lại làm Vương Phi qua đi chữa bệnh, đây cũng là bất lực sự. Nhìn nàng mỗi ngày vì những người khác buôn ba, tuy rằng biết là sự nghiệp của nàng, nhưng hắn nhìn là vì nàng cảm thấy vất vả. Bị thương tay, Với lúc, danh chính ngôn thuận có thể nghỉ ngơi. Lý Đại Phu tạm thời dựng lên không tiếp tục kinh doanh thẻ bài, tin tức lập tức từ hộ quốc công phủ truyền ra tới. Trong hoàng cung người, từ biết Lý Mẫn bị thương tin tức về sau, tưởng cao hứng người, tựa hồ đều cần thiết ước lượng tốt nhất vài phần bộ dáng. Chu Ly dựa theo cùng chu lệ ước định, mã duy, kiểu gia, thập gia đều ngăn không được hắn, hắn một người lập tức đi trước Ngọc Thanh Cung, hướng hoàng đế báo cáo sự tình trải qua. Hoàng đế cũng không biết đến tuột cùng có phải hay không phía trước đã có nghe nói đại hoàng tử bệnh nặng tin tức. Chu Ly vào cửa thời điểm, chỉ thấy vạn lịch ra trên bàn bảy biện sổ con sớm đã chất đống tới rồi một bên. Vạn lịch ra như là không có gì nhàn tâm làm công, không biết ở tư sở cái gì. Chu Ly vào cửa, cựu gia thập ra cùng mã duy, đều chỉ có thể đứng ở ngoài phòng nhân tâm hoảng sợ mà chờ. Chờ Chu Ly hướng hoàng đế quỳ xuống, đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối mà giảng thuật một lần, sau đó, dập đầu. thỉnh hoàng đế giáng tội vạn lịch gia kia thuốc sáng như tuyết ánh mắt rừng ở con thứ ba trên đỉnh đầu phảng phất là chú mục ở chu ly bối tóc thượng kia chi giống như tam châu cùng tồn tại ngọc trâm đứa con trai này nhớ năm đó vẫn luôn đều không thể so đại hoàng tử kém so với tính cách yếu đuối làm việc có chút không rơi lực thái tử đương nhiên là thắng chi cùng thượng thư phủ tam tiểu thư hôn sự chuẩn bị mở đến như thế nào vạn lịch gia trầm rãi đã mở miệng kia lời nói cùng đại hoàng tử bệnh tình nguy kịch Cùng hắn đối hộ quốc công phủ vương phi phạm phải đại sai không hề quan hệ. Hoàn toàn là không hề quan hệ một cái khác để tài bị hoàng đế đột nhiên nhắc lên, tuy là Chu Ly, đều bỗng nhiên có chút ốc. Thậm chí trong đầu hiện lên một ý niệm, hay là hoàng đế thật là lao hồ đồ cũng không biết chính mình đang nói cái gì sao. Hồi hoàng thượng, Chu Ly lặp lại một lần chính mình vừa rồi lời nói, thần mới từ Thái Hậu Phúc Lộc cung lại đây. Chấm đều biết, không phải nói đại hoàng tử chuyển uy thành ăn sao. thái y thì ở viện lỗ đại nhân xuất trung thái y thì ở đảng kia cấp đại hoàng tử hội trần trâm tin được bọn họ cũng biết ngươi là quan tâm huynh trưởng ở huynh đệ bên trong làm người vẫn luôn là nhất ngay thẳng nhất giảng nghĩa khí khó được vạn lịch ra đột nhiên phun ra như vậy một câu cấp thế nhân đối hắn cái này vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước tam gia an thượng hoàn toàn tương phản danh hiệu xem như làm sáng tỏ hắn chu ly kỳ thật không phải cái không hề nhân tình người ý một người trương công công ở bên đứng lặng Nghe lời này không khỏi hốc mắt đều nóng lên. Hoàng đế là cái gì đều xem ở trong mắt. Bằng không, người ở bên ngoài nói như vậy Chu Ly thời điểm, vạn lịch gia hà tất lần nữa đem quan trọng công sự đều giao cho Chu Ly đi làm. Nô tài nghe đều như thế cảm động, Huống chi Chu Ly. Chu Ly đột nhiên trên ngực nóng hổi, cũng không biết như thế nào hình dung mới hảo. Nay đại khái là thân là phụ thân vạn lịch gia, đến nay đối hắn nói qua nhất nhân từ một câu. Nhi thần, nhi thần có rất nhiều sự không có làm tốt, cô phụ hoàng thượng mong đợi chu ly nỗ lực đè nặng trong cổ họng kia ti nghẹn ngào nói đứng lên đi vạn lịch ra ôn nhu nói trương công công cấp dọn trường ghế dựa ngồi ai trương công công một tiếng đáp ứng đi dọn ghế dựa lúc này cửa truyền đến một tiếng thái tử đến chu minh như là hấp tấp vội vội vàng vàng lỗ mãng mà xông vào hoàng đế trong phòng nhìn đến trong phòng đứng chu ly lập tức vén lên thái tử hoàng bào hướng hoàng đế quy xuống nhi thần khẩn cầu phụ hoàng tha tam đệ Nhi thần dám can đảm lấy người một nhà đầu đảm bảo, tam đệ tuyệt đối không phải loại người như vậy. Người nào? Vạn lịch ra đôi mắt nhỏ hạt châu bỗng nhiên lóe loé quang, hỏi. Tam đệ đối lệ vương phi tuyệt đối là thanh thanh bạch bạch, tuy rằng trước kia hai người tri gian tựa hồ có hôn ước đồn đãi, nhưng hiện tại lệ vương phi đã là lệ vương phi tử, mà tam đệ cũng chuẩn bị nên thú thượng thư phủ tam tiểu thư làm vợ. Hai người sớm đã vô dưa vô cát. Thái tử vì sao đột nhiên khẩu ra lời này? Chu Minh bị hoàng đế lời này đột nhiên hỏi đến sướng sốt, ánh mắt không có vọng đến đương sự chu ly chỗ đó, như là thành thành thật thật mà nói, không phải đều nói, tam đệ không cẩn thận chết lệ vương phi thủ đoạn, có người nói. Nói cái gì? Chu Minh bỗng nhiên thân thể run lên, đầu rũ xuống dưới, không có theo tiếng. Vạn lịch ra xem ký thái tử đỉnh đầu, đen nhánh ánh mắt toàn lại toàn, thanh âm chậm rãi nói, chấm ban đầu cho rằng thái tử là tiến vào cho người ta cầu tình. Hồi hoàng thượng, nhi thần là tới vì tam đệ cầu tình. Ngươi lời này gọi là cầu tình sao? Frank. Vạn Lịch ra nổi trận lôi đình, trong cơn giận dữ, đem kia ghế rửa dọn đến nửa thanh trương công công đều bị hoàng đế tức giận lan đến gần, tay vừa trượt, ghế rửa rơi xuống trên mặt đất, chạy nhanh chính mình trước quỳ xuống thỉnh tội. Chu Ly đơn chỉ chân quỳ xuống đất, chờ cùng thái tử một khối bị hoàng đế xử lý. Vạn Lịch ra ánh mắt, nhìn quét quá bọn họ hai người đỉnh đầu, đặc biệt ở thái tử có chút run rẩy thái tử quan thượng đình chú một lát. Thái tử trên mặt trắng bệnh. Như là sắp một đầu ngất xỉu đi tiết tấu, giống như còn không biết chính mình đến tuột cùng làm sai chuyện gì. Ai làm ngươi tới? Vạn lịch ra hỏi. Chu Minh cắn thần ngôi, lắc đầu, một mực chắc chắn, nhi thần là nghe nói tam đệ bị phụ hoàng triệu hoán, trong lòng nôn nóng như đốt. Ngươi lo lắng cho mình đệ đệ, từ nhỏ cùng ngươi cảm tình cực đốc đệ đệ, buồn không dị nghị. Chính là, nghe một chút chính ngươi nói cái gì hôn chướng lời nói. Cho dù là chính ngươi nghe người ta nói, chẳng lẽ liền người khác nói bậy chuyện nhảm. là thật là giả chính mình đầu đều hồ đồ đều phân không rõ sao nói đến chấm trước mặt tới là muốn chấm cho rằng thái tử đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chuẩn bị hãm hại chính mình đệ đệ sao không phu hoàng nhi thần cùng tam đệ cảm tình tuyệt đối không phải người khác hồ ngôn loạn ngữ có thể hãm hại ngươi nếu biết rõ điểm này vì sao vào nhà phía trước không trước hảo hảo ngẫm lại ngươi muốn nói nói vạn lịch ra nói tới đây ngón tay che lại ngực Trương công công vội vàng đi ra phía trước giúp hoàng đế vô về bối thuật khí, run run rẩy rẩy mà khuyên, hoàng thượng, bất giận, bảo trọng long thể. Chu li môi khẽ nhếch ngẩng đầu nhìn hoàng đế tức chính mình phụ thân kia hai tấn tái nhợt đầu tóc, tưởng mở miệng, lại ẩn nhẫn đi xuống. Hoàng đế chỉ tới rồi thái tử trên đỉnh đầu, hảo một thời gian, mới vừa rồi có thể phun ra nói, ngươi là chấm thái tử, ngươi là muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế người, chấm vẫn luôn đối với ngươi thuần thuần dạy dô nói, ngươi sao có thể trở thành gió bên hai. Cái nào người đều có thể, duy đọc ngươi không thể, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ cũng đều không hiểu chấm một mảnh khổ tâm sao. Vạn lịch ra nói, như là chui qua cửa sổ nhi, chuyển tới ngoài phòng đứng mặt khác hoàng tử lỗ thai. Vừa rồi nghe thấy phòng trong giống như quăng ngã lạn đồ vật thanh âm khi, kiểu gia cùng thập gia đều đã đứng ở gió thu phát run. Cửu gia lạnh run mà ôm chính mình cánh tay, không dám khẳng định, chính mình có hay không nghe lầm lời nói, hỏi, phụ hoàng tha tam ca không có. Thập gia lắc lắc đầu. Cùng hắn một khối ở gió lạnh run lập cập, hỏi lại, ngươi như thế nào không hỏi, phụ hoàng có phải hay không đối thái tử sinh khí? Muốn bọn họ nói, vốn dĩ, thái tử vọt vào trong phòng, bọn họ thật sự cùng vạn lịch ra giống nhau mãn ôm hy vọng. Nhưng là, thực mau, bọn họ phát hiện sự tình có chút không thích hợp. Thái tử vọt vào đi thời gian, thời cơ trảo quá chuẩn. Phía trước, bọn họ hai cái vì ngăn cản chu ly, một đường cùng chu ly xả lôi kéo, đều chậm trễ không ít thời gian. Đông Cung không có khả năng tin tức biết đến như vậy chậm. Hiện tại, bọn họ chỉ cảm thấy thái tử giống như xuẩn điểm. Cựu ra lao đem lỗ mũi, không biết mười một đệ tìm được Bát Ca không có. Bát Ca sẽ không tới, Bát Ca không phải thái tử. Ngươi ngắm lại, Bát Ca phía trước đều đi trước. Bọn họ lúc ấy còn tưởng, Chu Tế cùng bọn họ đột nhiên phân biệt, có phải hay không biết Chu Ly đi đâu tìm Chu Ly, cho nên đều ngây ngốc ở Phúc Lộc cùng cửa bồi hồi. Nào biết đâu rằng, Chu tế có lẽ sớm nhận thấy được sự tình tám phần sẽ biến thành như vậy, về trước chính mình vương phủ tránh hòa đi. Nếu là nói chu tế không có nói tình bọn họ, thật cũng không phải. Khi đó, chu tế này đây vì bọn họ chính mình cũng đều hồi phủ. Bác ca duy độc tính lậu một chút, không nghĩ tới tam ca nhẫn tâm đến bẻ gãy lệ vương phi thủ đoạn. Kiểu gia lại chịu chịu cái mũi nói. Thập ra bĩu bĩu môi, tam ca tự làm tự chịu chuyện này, hôm nay không phải lần đầu tiên. Là, từ đi theo thái tử bắt đầu. Hiểu ra rung đùi đắc ý mà nói. Đi theo thái tử, vì thái tử làm châu làm ngựa, tới rồi hôm nay, làm cho vạn lịch ra mặt, liền vạn lịch ra đều lên án mạnh mẽ khởi thái tử đối hắn chu ly vô tình vô nghĩa. Đổi làm là những người khác, sớm đối thái tử tâm ý ngội lạnh, liền thù hận đều có thể nảy sinh. chu ly lại chỉ là cùng thái tử một khối quỷ, nửa câu lời nói đều không có ra tiếng. Chỉ chờ vạn lịch ra cái kia khí chậm rãi trước tiêu đi xuống. Đều lui ra đi. Vạn lịch ra mệt mỏi, phất, phất tay. Thái tử quý không dám động. Vạn lịch ra chừng mắt nhìn mắt thái tử. Chu Minh mới nâng lên tay háo lao lao trên mặt nước mắt bộ dáng, dập đầu nói, nhi thần làm phụ hoàng thất vọng, đều là nhi thần tội lỗi, nhi thần tự nhiên đổi ý. Người có thể ghi nhớ chấm hôm nay lời nói, thời khác đặt ở trong lòng, chấm cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Đây là vạn lịch ra nói cuối cùng một câu. Chu Ly bồi thái tử rời khỏi vạn lịch ra nhà ở thời điểm, chỉ xem trong viện, tiểu ra cùng thập ra đều không biết bóng dáng. Thái tử ra hoàng đế nhà ở sau, hai cái đùi giống mỉ sợi dường như, chậm đều đứng không vững. Thái tử bên người tiểu thái giám, vội vàng chạy đi lên nâng thái tử. Chu Ly đem cung chức mã duy cho chính mình chuẩn bị tốt cố kiệu trước nhường cho thái tử ngồi trên đi. Thái tử ngồi trên cố kiệu trước, quay đầu lại, nhìn nhìn hắn, muốn nói lại thôi biểu tình. Chu Ly một câu đều không có đối hắn nói. Thái tử than tin tức, vương kiệu mảnh. Cố kiệu chiều thái tử cung đi đến. Tham gia! Mã Duy nắm Chu Ly con ngựa lại đây, nhìn chuẩn thời cơ hỏi câu, tiếng tràn đầy lo lắng. Tuy rằng, chủ tử là bình an không có việc gì từ hoàng đế trong phòng ra tới, chính là, nào biết hoàng đế đối Chu Ly nói gì đó, mắt thấy thái tử kia phó nửa chết nửa sống bộ dáng, đều có thể đem người hù chết. Chu Ly mắt, sắc bén mà đảo qua ở hoàng đế cửa cung chức gác đeo đào thị vệ, là mã Duy tới gần đến chính mình trước mặt, nhẹ giọng hỏi, thái tử nhập ngọc thanh cung thời điểm, có phải hay không không có người ngăn trở? Mã Duy đầu tiên là cả Kinh, nhất thời còn không có hiểu ngầm đến hắn ý tứ trong lời nói, cẩn thận hồi tưởng, hình như là này rõ ràng là không hợp với lẽ thường. Cho dù là Thái tử, đều không thể tùy ý bước vào Hoàng đế cung điện, trước hết cần bị cửa cung thị vệ ngăn lại, hỏi rõ tới chơi nguyên nhân, báo cáo kêu hoan Hoàng đế hạng mục công việc, Kinh đến bên trong Hoàng đế đồng ý, mới có thể đi vào. Đặc biệt là, Hoàng đế bên trong còn ở làm việc. Thái tử, càng không thể là cường sấm Hoàng đế cung điện. Chẳng lẽ... hoàng thượng hắn mã duy suy nghĩ cẩn thận chủ tử lời nói hàm nghĩa lúc sau cái chán toát ra đem mồ hôi lạnh hoàng đế đây là đoán được thái tử sẽ đến cố ý phóng thái tử chui đầu vô lưới như vậy chẳng phải là nói hoàng đế cố ý ly dán bọn họ hai anh em hy vọng hắn lao tam không cần quá dính thái tử biên đều nói đại hoàng tử một hồi tới đông cung bên này khẳng định muốn đã xảy ra chuyện không nghĩ tới thật là hoàng đế là cố ý giao động đông cung vị trí Tam gia mã duy góp lời Nếu hoàng đế đều buông ra cái này từng gió, không bằng nhân cơ hội, ly thái tử xa một ít, bo bo giữ mình quan trọng. Chu Ly không nói gì. tham gia Đi thôi. Chu Ly về phía trước đi rồi hai bước. Mã Duy giống như nghe thấy trong miệng hắn như là ở nhắc mãi, không biết tay nàng thế nào. Hoàng hậu Xuân Tu trong cung, tôn thị biết được thái tử hoang mang rối loạn chạy đến hoàng đế Ngọc Thanh Cung bị hoàng đế vừa vặn mắng một đôi khi, trong tay lấy chung trà lách cách một tiếng trên mặt đất ném tới dập nát. Nương nương. cô cô cùng các cung nữ bùn quỳ xuống. Tôn Thị ổn ổn thần, lạnh giọng hỏi, ai xúi dục Thái tử đến Ngọc Thanh Cung? Cứ nghe là Thái tử trong cung, Thái tử bên người người. Cũng là, trừ bỏ Thái tử bên người Thái tử Thái Phó, Thái tử Lao Sư, có thể có ai có buồn sự này. Tôn Thị ngược đầu một cổ phẫn nộ phẫn bất bình. Thái tử Lão Sư không phải Hoàng đế chỉ định sao? Hiện tại nhưng hảo, cái gì lung tung rối loạn chuyện này, tất cả đều biến thành Thái tử sai sự. Ngươi đến Thái tử cung giúp bổn cung truyền cái lời nói nhi, làm Thái tử phi lại đây Xuân Tú cung một chuyến. Tôn thị sai xử cô cô. Cô cô gật đầu. Không bao lâu, Thái tử phi ngồi cỗ kiệu tới rồi Xuân Tú cung, hạ cỗ kiệu, trên mặt mang theo chút vội vàng thần sắc, đi vào bà bà trong phòng, khom lưng hành lễ, ngồi vào hoàng hậu bên cạnh vị trí thượng, đôi lông mày thượng treo lên một tia ưu sầu, hoàng thượng không nói gì thêm. Nhưng là, Thái tử hiện tại là chính mình đóng cửa ăn năn sao? Tôn thị phất phất nắp trà, Như là biểu tình bình tĩnh. Đúng vậy Thái tử Phi đáp. Như vậy, nếu Hoàng thượng đều quan tâm khởi tam gia hôn sự, người thay thế bổn cung, đến tỉnh Phi trong cung đi làm một lần, cần phải tìm chút có thể giúp đỡ địa phương. Thái tử Phi lập tức đứng dậy, đáp, thần thiếp này liền qua đi tỉnh Phi nương nương chỗ đó hỏi một chút. Đúng rồi. Đi ngang qua Thục Quý Phi cảnh dương cung trước cửa, thế bổn cung cũng hướng Thục Quý Phi hỏi rõ hảo. Thỉnh Thục Quý Phi có rảnh đến Xuân Tu Cung, không phải thỉnh an. là cùng buồn cung nhìn xem hoa cỏ uống uống trà thân thiết đều đã biết hoàng hậu nương nương thái tử phi như vậy ở xuân tú cung ngồi một trận sau đó ngồi trên cố kiệu, cố tình tha điểm đường xa trải qua cảnh dương cung cửa tưởng trước đem hoàng hậu nói truyền cho thụ quý phi như vậy trong chốc lát công phu không nghĩ tới chính là ở cái này mấu chốt thượng trong cung truyền ra án mạng lưu tần lạc giếng, trong cung tin dữ ở truyền tới hộ quốc công phủ thời điểm lý mẫn bởi vì là chính tay bị thương. Ăn cơm không có phương tiện, tay trái cầm muỗng, gian nan mà múc trong chén cháo. Bên cạnh rỗi tới một bàn tay, trực tiếp lấy quá nàng trong tay cái muỗng, múc một ngụm cháo lúc sau, phóng tới nàng bên môi. Lý mẫn túi đầu, vương ra, thiếp thân lại không phải hai tay đều tàn phế. Ta là sợ ngươi cháo lạnh. Sẽ không. Hắn bất chấp tất cả, đem cái muỗng nhét vào nàng răng cửa phùng, nghiêm túc ánh mắt đối với nàng như là đang nói, bổn vương tự mình hầu hạ ngươi, ngươi còn có thể không cao hứng. Chu Lý nhìn thấy cái này chẳng huống, trực tiếp ôm chính mình kêu bản cơm chiên, chạy đến ngoài phòng hành lang an. Vội vang tiến vào phục yến, ở cọ qua Chu Lý bên người khi nghe thấy Chu Lý nhỏ giọng hỏi một câu, Lan Yến hảo chút không có. Hồi chủ tử, Lan Yến nàng thực hảo. Phục yến lén khóc mà nói. Chu Lý ngẩng đầu quét hắn một chút, xem hắn sắc mặt băng băng lánh lánh, không hiểu rõ người, khả năng cho rằng phục yến đây là bởi vì Chu Lệ đánh Lan Yến cho nên sinh khí. Kỳ thật không phải. phúc yến ý tứ là chu lý không nên hỏi cái này lời nói chu lý vì thế rụt rụt cổ lan yến bị phạt là khẳng định mặc kệ như thế nào nếu thân phụ bảo hộ chủ tử trách nhiệm vô luận là điều kiện gì tình huống như thế nào đều cần thiết gánh khởi cái này trách nhiệm không có bảo vệ tốt chủ tử tất nhiên bị phạt có thưởng có chừng là hộ quốc công phủ thiết nguyên tắc mỗi người các tư này trước không bởi vì là chủ tử nô tài đơn giản là chính mình công tác có hay không làm được vị bởi vậy không phải chu lý Là Lý Mẫn, ở biết hộ quốc công phủ như vậy thiết nguyên tắc về sau, cũng không dám vì Lan Yến cầu một câu tình. Hộ quốc công phủ nếu không phải điều luật nghiêm minh tạo thành như vậy một chi tiết quân đội, ở trên xa trường không đâu địch nổi, làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật thần thoại, tùy thời khả năng như bọt biển giống nhau biến mất. Lý Mẫn đối với như vậy một chỗ, kỳ thật trong lòng là ôm khâm phục cùng thích. Nhân tình không phải là không thể giảng, nhưng là luận đến công tác, công tư phân minh, vẫn là tất yếu. Phục kiến vào phòng, ôm quyền Vương gia, Vương phi, Chu Lệ chỉ phải tạm thời nghỉ ngơi trong tay cái muỗng, hỏi, chuyện gì? Trong cung giống như truyền ra một cái không tốt đồn đãi, nói là bị xử lý đến Tiêu Tình Uyển Lưu Tần, chính mình nhảy giếng bỏ mình. Thời gian vừa vận phát sinh ở Vương phi đi Tiêu Tình nguyện thăm quá Lưu Tần lúc sau. Phục biến nói đến nơi này, không dám đối thượng Lý Mẫn đôi mắt. Chu Lệ bỗng nhiên trầm mặt, khỏe mắt kia mặt dư quang, một mặt lo lắng rơi xuống trên mặt nàng. Lý Mẫn trên mặt tựa hồ không có cảm xúc di động. Chỉ có thực lãnh thực lánh thanh âm hỏi, việc này là thật là giả. Liệu tần thi thể đâu? Thi thể lý nên là đưa đến tông nhân phủ xử lý. Rốt cuộc chuyện này thuộc về trong hoàng cung chính mình phát sinh chuyện này. Lý mẫn đốn hạ, thấp giọng trường xuân cung biết được tin tức sao? Trong cung tin tức truyền, hẳn là so ngoài cung mau Thập kiểu ra tuổi như vậy tiểu, nếu biết chính mình mẹ đẻ là đã chết nói, thật sự là tàn nhẫn đến làm người khó có thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ? lưu tần như thế nào sẽ đột nhiên chính mình luẩn quẩn trong lòng nhảy giếng tự sát trong cung đều ở truyền lưu tần là bị phía trước tiếu phi thượng thân bị tiếu phi hồn lôi kéo rơi xuống miệng giếng bất hạnh bỏ mình hiện tại trong hoàng cung tựa hồ ở chuẩn bị ở tiêu tình nguyện tác pháp sự đổi quỷ nói hiệu nói vượng. lý mẫn một tiếng đốn uống tay trái chụp tới rồi trên bàn cuộc đời hận nhất làm ra vẻ thành quỷ đồ vật hiện tại người đều bị hại chết cư nhiên còn tưởng đem tội dùng quỷ thần tới che giấu kia chỉ lòng bàn tay Nhẹ nhàng ấn ở nàng có chút khẽ run trên đầu vai, Chu lệ quay đầu lại, Ngân nga hỏi, Nương Nương chết thời điểm, có ai ở Nương Nương bên người? Lưu Tần bên người, từ trước đến nay chỉ có một lão ma ma ở hầu hạ, cái kia lão ma ma, hiện giờ bị bắt được Tông nhân phủ, khẳng định là, không cần phải nói, khẳng định là mau bị Cha Tấn đã chết, cái kia lão ma ma Lý Mẫn là biết đến, là Lưu Tần bên người duy nhất trung thành và tận tâm gia phó, nói cái này lão ma ma hại chết Lưu Tần nói, Lý Mẫn một vạn cái không tin. Phụ kiến nhìn thấy Chu lệ phất tay, trước tiên lui đi ra ngoài, hai tay mượn sức cửa phòng. Trong phòng chỉ dư bọn họ hai vợ chồng. Chu lệ đứng dậy, ở trong phòng chậm rãi đi rồi hai vòng, sau đó ngồi ở bên người nàng, đem nàng một ôm, nói, không cần dễ dàng tức điên thân mình, chớ quên ngươi hiện tại tay còn bị thương. Ta biết, ta chỉ là nghĩ, nếu ta không đi tiêu tình nguyện, đầu ngón tay đè lại nàng mở ra môi, hắn thâm trầm mắt, lấy một loại không cho phân trần biểu tình nhìn nàng. Không phải ngươi sai sự, không nên trách đến trên đầu mình. Ngươi phải biết rằng, tự trách, không có bất luận cái gì chỗ tốt, bất quá là cho đối phương cơ hội. Không thể không thừa nhận, ở trên chiến trường tồn tại xuống dưới nam nhân là không giống nhau. Khả năng, hắn trải qua quá quá nhiều, ở trên chiến trường, ở tình phong huyết vũ trung, bên người đồng bạn, có lẽ trong nháy mắt bởi vì mưa tên ngã xuống một tảng lớn. Mà hắn có thể làm sự, chỉ có thể là đi phía trước đi. Trong lòng tức khắc yên ổn không ít, Lý Mẫn cân nhắc. Sẽ là ai làm? Ngươi ngày hôm qua tìm nàng là bởi vì mẫu thân ngươi kia buồn bí tịch sao?" Chu lại hỏi. "Ta chỉ là hỏi nàng, có biết hay không ta mẫu thân vào cung sự. Xem nàng biểu tình, ta cảm thấy nàng là biết đến." Lý Mẫn hồi tưởng kia một màn, Lưu Tần nghe được nàng nói ra từ nương tử ba trước khi, trên mặt không khỏi khống chế hiện lên kia mặt hoảng sợ. Vì cái gì? Lưu Tần ở nghe được nàng mẫu thân tiên khi, sẽ giống thấy được tận thế như vậy đáng sợ. Lưu Tần khi đó Hơi hơi run run mở ra môi, là tưởng cùng nàng nói cái gì. Quá kỳ quái. Lý mẫn cảm giác thực không thể tưởng tượng mà lắc đầu, ta thần hoài y lý thuật vào cung, tuần tra ta mẫu thân tử vong chân tướng. Này đó trong hoàng cung người, nếu ta không hỏi khởi ta mẫu thân chuyện này, giống như đều quên mất ta là tử thị nữ nhi. Không bằng là nói, các nàng vốn tưởng rằng, ta là tuyệt đối sẽ không truy cứu khởi chuyện này, vì cái gì. Chu lệ an tĩnh, chỉ nghe nàng nói. Hơn nữa, giống lưu tần. Như thế nào sẽ biết ta mẫu thân sự? Ta vốn tưởng rằng, nàng khả năng ở tại tĩnh phi cung biên, có lẽ có thể nghe thấy cái gì từng rõ, bất quá là biết ta mẫu thân cấp tĩnh phi chỉ quá bệnh mà thôi. Kết quả, không chỉ như vậy sao? Cho nên, nàng chịu khổ hỏa sát thân. Lưu Tần đã chết, càng đủ để chứng minh Lưu Tần biết đến sự tình, tuyệt đối không chỉ là từ thị cấp tĩnh phi cùng tam hoàng tử xem qua bệnh. Cho nên nói này đều không phải người sai. Sợ nàng vô tình chi gian. lại đem chính mình vòng đi vào, chu lệ bắt được nàng không có bị thương tay trái, nhẹ nhàng mà nắm chặt, muốn nói nói, nói không chừng, nàng có bị liên lụy tới mẫu thân ngươi án tử trong đó khả năng, biết hắn những lời này là không có sai, nói không chừng lưu tần là giết hại nàng mẫu thân hung thủ trí nhất. mặc dù không phải, lưu tần biết hung thủ là ai, có bao che tội phạm tội lỗi. như thế nghĩ đến, lưu tần cái này chết, như là chu tội, kỳ thật, tội cũng là đáng chết. lý mẫn trong ánh mắt vừa động, với tâm mà nói. An ngay nói thật, đối với trong hoàng cung người, mỗi một cái, nàng đều sẽ không có đặc biệt cảm tình. Nguyên nhân rất đơn giản, trong hoàng cung không có một cái là có thể tin được. Đối với bên người người nam nhân này, nàng có thể tin nhiều ít đâu. Đầu dựa vào bên cạnh cái này rắn chắc bả vai, Lý Mẫn nhắm mắt lại. Chu lệ cúi đầu, có thể thấy nàng kia trương tố nhan, như vậy Mỹ, như vậy lệnh người xót xa liên. Ở nàng cái chán nhẹ nhàng in lại một cái hôn ngôi. Vương ra. ân. Ngươi thật không nạp tiếp sao? Chu lệ trong ánh mắt tức khắc xẹt qua một mạt hắn ý, ai lại cùng ngươi nói cái gì lời nói? Không nạp tiếp, chính là, lấy tiếp thân xem, hoàng hậu cùng hoàng thượng cảm tình không cũng giống nhau. Hoàng thượng lục cung mỹ nhân như mây, không giống một vương, toàn tâm toàn ý chỉ đối một người hảo, tâm tư đơn thuần, sống, cũng sẽ nhẹ nhàng một ít. Không ngờ đến, hắn cư nhiên có như vậy chi cao hiểu được. Lý mẫn tử trên người hắn ngồi dậy, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ta vẫn luôn rất tò mò. Vương gia như thế nào sẽ không nghĩ nạp tiếp? Không phải từng nhà nam tử đều thích nạp tiếp sao? Không cần đem buồn vương hòa bình dung hạ người đánh đồng. Lý mẫn trong nháy mắt kia, thẳng bị hắn lời này lôi phiên, quen vào trong lòng ngược hắn có thể cười đến thượng khí tiếp không trên giới khí. Thật là không nghĩ tới, nguyên lai cổ nhân không nạp tiếp nói, có thể bay lên đến giống như tiên nhân tuyệt cao cảnh giới. Rồi tay ôm nàng, sợ nàng cười đổ, chu lệ có chút không thể nề hả vương phi cười đủ chưa? Buồn vương có như vậy buồn cười sao? nghe nàng kéo kẹt kéo kẹt cười cái không ngừng hắn phảng phất một cái tức giận đôi tay đem nàng bế lên nàng kinh hô một tiếng tức bị hắn ôm đến phòng bình phong mặt sau trên giường đi tới rồi ngày hôm sau thái tử trong cung phi ra tới một chiếc xe ngựa thẳng tới hộ quốc công phủ buổi sáng lão công làm nàng ngoan ngoan ở vương ra trong phủ dưỡng thương không được xuất ngoại nếu không bị hắn biết đến lời nói sẽ nghiêm thêm trừng phạt lý mẫn nghĩ khi nào bọn họ hai cái vị trí lẫn lộn đầu đuôi. Bình thường không phải nàng cái này Lý Đại Phu như vậy giáo hấn hắn tương đối nhiều sao. Lao công cùng tiểu thúc sáng sớm ra cửa, bà bà biết được nàng bị thương về sau, làm hỉ thức lại đây thăm hỏi một câu xem như chào hỏi qua. Cửa tới nói là có khách nhân tới chơi. Lý Mẫn muốn định cự tuyệt không thấy, nhưng là, đang nghe nói là tiểu bằng hữu chính mình một người tới tìm chính mình khi, không khỏi trong lòng có chút không đành lòng. Sáng sớm vội vàng tới tìm nàng người là Hoàng Thái Tôn Chu Chuẩn. Vì cái gì là tiểu bằng hữu một người tới? Bởi vì Thái tử đóng cửa ăn năn, không chuẩn ra cung. Thái tử hai cái chắc phi, đều là tránh ở chính mình trong cung ý đồ giữ được chính mình này mạng nhỏ. Hơn nữa, Hoàng Thái Tôn lần này tới, không phải vì Thái tử, mà là vì chính mình mẫu thân. Lúc này, Lý Mẫn mới biết được. Thái tử phi bị đưa đi Tông Nhân Phủ hỏi chuyện. Lao Ma Ma ở Tông Nhân Phủ cung khai, nói là Lưu Tần mất tích thời điểm, vừa vặn chính mình ở lãnh cung trước cửa sái Thủy quét Giác, ngẫu nhiên gặp được Thái tử phi cố kiệu. có thể là không cẩn thận chính mình đem thủy sái tới rồi Thái tử Phi cố kiệu trước. Kết quả, Thái tử Phi người thực tức giận, bắt lấy nàng dập đầu xin lỗi, còn nói muốn đem Lưu Tần sách ra tới một khối bị phạt. Ở chuyện đó kiện lúc sau không lâu, nghe thấy lanh cung phát ra lách cách một tiếng, Lưu Tần nhảy giếng bỏ mình. Dựa theo này đoạn cung thuật, Thái tử Phi có bức tử Lưu Tần cái này gây án hiểm nghi. Thái tử chính mình đều tự thân khó bảo toàn, như thế nào giúp Thái tử Phi nói chuyện? Bất đắc dĩ hết sức. Biết thái tử hai cái chắc phi lúc này khẳng định cũng không có khả năng sẽ vươn viện thủ trợ giúp thái tử phi, chu chuẩn chỉ có thể là chính mình tự thân xuất mã. Đứa nhỏ này, Lý Mẫn nhìn ngồi ở chính mình trước mặt Hoàng Thái Tôn, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thâm trầm đến giống một cái hồ sâu, rất là làm cho người ta sợ hãi. Nghe nói vạn lịch ra lần trước nhìn thấy Hoàng Thái Tôn lúc sau thập phần thưởng thức, khen ngợi có thêm. Hoàng Thái Tôn hiện tại có thể tiến vào Ngọc Thanh Cung, làm bạn vạn lịch gia đọc sách. vạn lịch ra từ đứa nhỏ này trên người nhìn thấy gì lý mẫn tuy rằng đoán không ra hoàng đế ý tứ chính là hoàng thái tôn chỉ cần một ngày thảo vạn lịch ra thích đông cung vị trí này có phải hay không thật sự ngồi không xong có thảo luận bổn cung tới gặp lệ vương phi hy vọng lệ vương phi không cần trách cứ bổn cung một người tiến đến xem ra đứa nhỏ này cũng là biết chính mình tuổi quá tiểu làm chuyện gì đều dễ dàng bị người ta nói có này phân tự biết tự giác là thực tốt sự hoàng thái tôn tìm bổn phi Là cho rằng buồn phi có thể giúp đỡ Hoàng Thái Tôn gấp cái gì sao? Lý mẫn nói, buồn phi này chỉ tay, đã bị thương, sợ cũng giúp không được gấp cái gì. Chu chuẩn đôi mắt rơi xuống nàng treo ở trên cổ tay phải, ngẩn người, có thể là không nghĩ tới nàng thương như vậy trọng. Lệ vương phi. Chu chuẩn từ ghế trên hạ xuống, đôi tay đặt ở chính mình trên chán, hướng về phía Lý mẫn quy quy củ củ khái cái đầu. Xin đứng lên đi, Hoàng Thái Tôn. Bồn phi thật sự không thể tưởng được chính mình có thể giúp đỡ Hoàng Thái Tôn bất luận cái gì vội. Thỉnh không cần nói như vậy. Hiện giờ, ta mẫu phi, có thể hay không được cứu vớt, chỉ có thể mong đợi lệ vương phi. Không phải nói lưu tần là chính mình nhảy giếng tự sát sao. Lý mẫn hỏi cái này lời nói khi, trong mắt hiện lên một mạt lợi quang. Ta mẫu phi không phải cái loại này sẽ cùng người cãi nhau tranh chấp bức người chết người. Nếu thật là như thế, Thái tử trong cung... hai vị chắc phi làm sao có thể cùng thái tử phi tường an không có việc gì chu chuẩn nói theo lý cái này lời nói là không sai như vậy ngày đó chuyện này đến tột cùng như thế nào phát sinh chu chuẩn nói dựa theo bổn cung phái ra đi người điều tra kỳ thật lưu tần ở bổn cung mẫu phi đến tiêu tình nguyện phía trước khả năng đã mất mạng ý tứ này là nói lưu tần là bị người hại chết về sau đẩy hạ giếng nếu thật là như thế lưu tần trên người hẳn là có lưu lại bị người hại chết dấu vết nhưng là Nỗ tắc cũng không có kiểm tra đến lưu tần trên người này loại dấu vết. Có một loại khả năng, lưu tần trước lạc giếng đã chết, bị vứt đi lên về sau, bị người lại lần nữa đẩy hạ giếng, cố tình, ở ngay lúc này thái tử Phi đi ngang qua tiêu tình nguyện. Nơi này có chút vấn đề. Nếu thật là như vậy, như vậy, khẳng định là có nhân thiết kế làm thái tử Phi đi ngang qua khi nháo sự. Lý mẫn trong mắt u quang trận lóe, lại vọng đến trước mắt đứa nhỏ này, đứa nhỏ này, tuổi như thế tiểu, đã có như vậy tâm cơ. Bùn phi minh bạch. Hoàng thái tôn thiếu chính là, lưu tần tử vong thời gian. Là, bùn cung biết lệ vương phi là y lý thuật cao minh đại phu, có lẽ, có thể nhìn ra ngỗ tắc đều nhìn không ra đổ vợ. Hào đi. Lý mẫn nói, bùn cung dù sao, cảm thấy thiếu thập kiểu ra một công đạo. Vương phi. Hầu hạ ở một bên miệng hạ đám người kinh hãi. Phụ trách lưu thủ ở bên trong phủ phục yến, càng làm một bước tiến lên, ngăn trở lý mẫn, nô tài cẩn tuân vương ra mệnh lệnh Vương phi hôm nay không thể ra phủ Lý Mẫn nhìn bọn họ một đám người trông gà hoa quốc, đương nhiên không thể nói bọn họ không đúng, bọn họ đều là vì nàng suy nghĩ quan tâm nàng. bổn phi sẽ không tự mình đi tông nhân phụ. Cho nên, Lý Mẫn đối mặt hồi chu chuẩn, tuy rằng chuyện này nhi, tựa hồ đối tuổi này hấu tiểu hài tử tới nói có chút tàn khốc, nhưng là, nếu đứa nhỏ này thân là Hoàng Thái Tôn, khẳng định là cần thiết không giống người thường, cho nên hiện tại nàng nhìn đứa nhỏ này ánh mắt không có một chút thương hại hoặc là đồng tình. chu chuẩn nhận được nàng cái này ánh mắt cũng là giống nhau sửng sốt khẩn tiếp anh tuấn khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên nghiêm túc lên lệ vương phi mời nói đây là bổn cung ủy thác sự lệ vương phi yêu cầu bổn cung như thế nào hiệu lực địa phương xin cho bổn cung biết được hảo thỉnh hoàng thái tôn đem lưu tần thi thể nâng đến hộ quốc công phủ bổn phi nếu không thể đi chỉ có thể làm hoàng thái tôn làm chuyện này không biết hoàng thái tôn hay không sẽ có điều kiên kỵ hiện tại trong hoàng cung người đại khái chỉ cần nghĩ đến lưu tần ở trước kia tiếu phi tử vong địa phương đã chết đều sợ hãi không được bằng không sẽ không truyền ra lưu tần là bị tiếu phi bám vào người thượng thân mới đưa đến tử vong đồn đãi Buồn cung không sợ chu chuẩn nho nhỏ khuôn mặt mặt lộ vẻ chính là một mặt kiên quyết mẫu phi đã ham sâu lao sở thái tử vô pháp cứu rút làm nhi thần nếu liền chính mình mẫu phi đều cứu không được về sau như thế nào gánh vác khởi một cái nam tử hán chức trách lý mẫn khỏe miệng hơi cong không thể không nói đứa nhỏ này Tuy rằng thoạt nhìn vẻ mặt thâm trầm lệnh người cảm thấy có chút đáng sợ, rốt cuộc tuổi quá tiểu tâm kế quá sâu không phải cái gì chuyện tốt, chính là, kỳ quái chính là, đứa nhỏ này từ ánh mắt đầu tiên có thể vào nàng lý mẫn mắt. Đều cho là do, đứa nhỏ này có một chút thực không giống thái tử. Không biết có phải hay không, đứa nhỏ này bởi vì thân ở hoài nghi, thái tử xem ra đối đứa nhỏ này cũng không phải thực thích, thái tử phi vị trí thân phận đều ở vào một loại gian nan xấu hổ tình cảnh. tạo thành chu chuẩn còn tuổi nhỏ cần thiết học được xem mặt đoán ý cùng tính kế. Nói vậy, vạn lịch ra nhìn chúng, cũng đúng là chu chuẩn này phân trầm ổn, này phân đại khí. Không phải cái nào hài tử có thể ở chu chuẩn tuổi này, nói ra chính mình là nam tử hán nói tới. Cân nhắc lên, chu chuẩn lời này, không có nói cập chính mình là tương lai đế vương, thuyết minh này đáy lòng khiêm tốn cùng cẩn thận, đáng quý. Chu chuẩn tôn kính mà hành lễ về sau, ra cửa ngồi trên xe ngựa đi rồi. Lý mẫn không xác định, Lấy hắn tuổi tác hay không có thể làm đến đem lưu tần thi thể đưa đến hộ quốc công phủ như vậy sự. Nhưng là, tin tức lại truyền bay nhanh, sẽ không nhi, Vưu Thị biết nàng muốn đem cái chết người nâng vào phủ, lập tức đem nàng tìm đi hỏi chuyện. Mẹ chồng nàng dâu chi gian, lần trước giao răng ngựa thi đấu lúc sau, Vưu Thị đối nàng có điều thu liễm, không dám lại nơi trốn nhầm vào. Cứu này nguyên nhân, đảo không phải bởi vì đối nàng Lý Mẫn có điều đổi mới, chỉ là bởi vì rất sợ lại làm sai sự, bị Lý Mẫn cười nhạo. Lý Mẫn khẳng định sẽ không đi cười nhạo nàng, là Viu Thị chính mình trong lòng tưởng. Con dâu bái kiến mẫu thân. Ngồi đi. Viu Thị đôi mắt nhìn đến nàng treo ở trên cổ tay, có vài phần nghi vấn. Lý Mẫn nhìn ra bà bà đây là hoài nghi nàng Lý Mẫn có phải hay không ở trang. Tay bị thương, không thể ra ngoài, ở trong phủ, hảo hảo tĩnh dưỡng. Con dâu cẩn tuân mẫu thân dạy bảo. Ta nghe nói, mới vừa là trong phủ tới khách nhân. Đúng vậy. Người tới người nào. tưởng làm ơn ngươi chuyện gì hồi mẫu thân tới người là hoàng thái tôn bởi vì thái tử phi bị liên lụy đi tông nhân phủ hỏi chuyện hoàng thái tôn cho nên tới rồi nơi này tới xin giúp đỡ vưu thị phát ra một tiếng buồn cười hộ quốc công phủ có thể trợ giúp hoàng thái tôn cái gì hoàng thái tôn đi hoàng đế thái hậu trước mặt cầu tình không phải càng tốt hoàng thái tôn tuổi còn nhỏ hoàng thượng thái hậu khẳng định sẽ có điều thương hại lý mẫn trầm mặc phải nói không biết như thế nào trả lời bà bà những lời này Có lẽ bà bà nói mặt ngoài không có sai, nhưng là, Chu chuẩn khẳng định cũng sẽ không xuẩn đến giống khi đó thập cửu ra, chạy đến Thái Hậu trước mặt cầu tình, kia chẳng phải là kích thích Hoàng đế Thái Hậu càng thêm nghiêm trị Thái tử Phi. Hiện tại việc cấp bách là đem chân tướng điều tra rõ ràng, đây mới là cứu Thái tử Phi chính đạo. Chu chuẩn tuổi tuy nhỏ, chính là đầu góc thập phần rõ ràng, so đại nhân rõ ràng hơn. Vưu Thị thấy nàng không đáp lời, trong lòng nôn nóng, nói thẳng, lệ nhi không ở. Ta không hy vọng ngươi cấp hộ quốc công phủ thêm phiền thoái. Lý mẫn nâng mi, thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt mà nói, con dâu khẳng định sẽ không cấp vương ra thêm phiền thoái. Ngươi ở làm sự còn không phải là. Vưu thị câu nói kia không có nói xong khi, phương ma ma bỗng nhiên vội vã bước qua ngạc cửa, ở vưu thị bên thai thần sắc vội vàng nói câu cái gì. Vưu thị sắc mặt đột nhiên đại biến, đứng lên, cái gì. Một một tám sống hay chết. Lưu tần này vừa chết, vốn là có chút quỷ dị. tùy lưu tần bên người lão ma ma nói ra cùng thái tử phi chi ra An tết thái tử phi người bên cạnh tắc cung ra có người hướng tiêu tình nguyện đưa quá đồ vật khó bảo toàn là tặng đầu người sấn loạn đem lưu tần hại chết xem ra là sớm có người nhìn chằm chằm cẩm ninh cung động tĩnh có thể chuẩn xác nói ra châu nhi đến tiêu tình nguyện sự kể từ đó dung phi bị liên lụy trong đó vưu thị nghe được muội mội đều bị hoài nghi thượng chật cả kinh ngã ngồi đến ghế dựa nghĩ lại nói không có khả năng Cho dù là hoài nghi nàng muội muội độc chết lưu tần, vì cái gì sớm không độc, vãn không độc, cố tình ở ngay lúc này độc chết người. Hoàng đế khẳng định sẽ không ngu xuẩn đến hoài nghi liền gây án động cơ đều không đủ người. Nói là, Dung Phi nương nương sớm ghen ghét Thái tử Phi. Phương Ma Ma nói trong cung truyền ra tới tin tức. Dung Phi cùng Thái tử Phi ăn tết, xác thật là có. Điểm này vưu thị đều biết. Đó là ở Thái tử Phi năm đó hoài thượng Hoàng Thái tôn thời điểm cái kia đã ý. Nói người nào cả đời trong bụng đều không thể có hài tử. Khi đó Thục Phi đã bị bệnh, ở Cảnh Dương Cung nửa chết nửa sống. Dung Phi chính được sùng ái, ai không biết Thái tử Phi lời này là ý chỉ lúc ấy nổi bật chính thịnh Dung Phi. Kẻ điên. Vưu Thị dù sao tuyệt đối không tin, loạn cắn người chó điên, chỉ có là Thái tử Phi có thể giáo dục ra tới người. Dung Phi nương nương nếu ghen ghét nàng, sớm động thủ, hà tất chờ tới bây giờ, đem chính mình quan hệ muốn tốt lưu tần đều cấp hại. Lý Mẫn ở một bên không nói lời nào. Vưu Thị đột nhiên quay lại đầu, hỏi con dâu, ngươi cũng là như thế này tưởng, đúng hay không? Ở sự tình điều tra rõ chân tướng phía trước, mẫn nhi cái gì kết luận đều sẽ không hạ. Vưu Thị bị nàng lời này kích đến lửa giận, bang, chụp được cái bàn, ngươi đến tuột cùng có phải hay không hộ quốc công phủ người? Mẫu thân, Dung Phi nương nương đầu tiên là hoàng thượng người. Lý Mẫn thực sự cầu thị, giúp Vưu Thị trong đó quan hệ trải vớt rõ ràng. Đối lời này, vưu thị tự nhiên không dám nói không phải dung phi gả cho hoàng đế nếu nói không phải hoàng đế người tương đương lão bà phản bội lão công nàng sẽ không giết lưu tần vưu thị chỉ có thể lặp lại niệm lời này nếu không phải cùng lưu tần đã gặp mặt nhìn thấy lưu tần trên mặt kia mạt hoảng sợ lý mẫn có lẽ sẽ nhiều ít tin tưởng vưu thị những lời này chính là hiện tại nàng sẽ không bởi vì liền lưu tần người như vậy đều có thể là tham dự nàng mẫu thân hung án nghi phạm chí nhất những người đó sát lưu tần Bất quá là phòng ngừa tiến thêm một bước sự việc đã bại lộ, sợ hai Lưu Tần đối nàng nói lộ cái gì, dứt khoát đem Lưu Tần giết diệt khẩu. Hiện tại, chỉ có trước điều tra rõ, ai giết Lưu Tần. Giống như trong cung mặt, không có dễ dàng rửa sạch Dung Phi hiểm nghi khuynh hướng, Vưu Thị vì thế hoảng loạn, lại là nói không nên lời bắt đầu làm chu chuẩn đi cầu Thái Hậu Hoàng đế nói. Bởi vì Vưu Thị chính mình cũng không dám đi vì Dung Phi cầu tình, sợ chỉ là tại đây sự kiện thượng hỏa thượng tới du. Đi làm đại thiếu gia trở về. Rơi vào đường cùng, Vưu Thị xin giúp đỡ khởi chính mình Nhi Tử. Quản gia nhận được ý chỉ, đi lên đến Vưu Thị trước mặt hồi phục, đại thiếu ra sáng nay ra cửa khi nói qua, nói là đi địa phương sẽ xa chút. Chỉ sợ không có đến đêm nay ban đêm, là cũng chưa về. Vưu Thị vừa nghe lời này, có chút há hốc mồm. Chẳng phải là nói, Nhi Tử không ở, nàng chỉ có thể cùng hiện tại lưu tại trong phủ con dâu thương lượng. Tính! Vưu Thị vung tay lên, chính mình nghĩ biện pháp. Lý Mẫn đứng dậy cáo lui. Có thể muốn gặp chính là, vì muội muội, Vưu Thị không dám dễ dàng nói đúng không làm nàng làm chu chuẩn đi làm sự. Giống như Hoàng Thái Tôn cùng Tông Nhân Phủ giao thiệp hết thể thẳng đường. Tới rồi sau giờ ngọ, một chiếc xe ngựa dựa theo ước định chỉ đến hộ quốc công phủ cửa sau. Lý Mẫn chuẩn bị đi cùng Hoàng Thái Tôn gặp mặt khi, thấy chính mình phía sau đột nhiên nhiều cá nhân. Phục Yến đối này càng là chừng cái mắt, không biết chính mình sư phó khi nào toát ra tới. Một thân vải trúc bâu thanh y rỉ, eo hệ đai ngọc. Mấy độ phong lưu mấy độ tiêu sái hứa đại hiệp, cầm một phen màu trắng quạt xếp, ở chính mình trong tay lắc lắc, đi lên tới, nói, thảo dân chỉ là tò mò, tùy vương phi xem cái mới mẻ. Nhớ rõ ở bến tàu ánh mắt đầu tiên kinh diễm, Lý Mẫn vốn tưởng rằng người này là cái giống như đặt mình trong trần thế ở ngoài tiên nhân, đối hiện thế sớm đã xem ghét hoặc là nhàm chán, hiện tại xem ra bất quá là cùng bình thường bá tánh giống nhau thích xem náo nhiệt xem bắt quái. Càng sao? Cứ nghe người này võ công cái thế. hơn nữa tính cách cổ quái nàng lời nói không nhất định nghe nàng cũng không có cái này tầm tư cùng một cái võ lâm minh chủ dường như cao thủ dây dưa lý mẫn nói hứa đại hiệp tùy ý là lao công mời đến hộ quốc công phủ trụ khách quý căn cứ vào lấy lễ tương đãi nguyên tắc lý mẫn nói lời này vài phần khách khí con người hiếp lại nhìn nàng xoay người mà đi kia phân vui mừng cùng sai ý rõ ràng là cái tiểu thư khuê cát, gia đình giàu có du rú trong nhà nữ tử lại có giang hồ nữ hiệp khí khái Hứa Phi Vân khỏe miệng ngéo một cái, bang, thu hồi ngón tay căng ra quạt xếp, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, giống như không tiếng động, đi theo với nàng phía sau, chiều cửa sau đi đến. Không phải bởi vì kiên kỵ, chỉ là căn cứ vào một loại đối hộ quốc công phủ kinh ý, Chu Chuẩn không dám thật làm người đem thi thể vận tiến hộ quốc công phủ, xe ngựa chỉ ngừng ở cửa sau trước. Trước sau đều có hộ vệ chăm sóc, không cho người tiếp cận. Chu Chuẩn chính mình ngồi cố kiệu tiến đến, nho nhỏ thân thể đi ra kiệu mảnh khi. Cái chán dính vào mấy viên trong suốt mồ hôi tay áo sát một sát đối lý mẫn nói thi thể vật tới còn thỉnh lệ vương phi xem qua nghe được lời này tới gần xe ngựa người tựa hồ đều có thể ngửi được một cổ thi thể linh tinh khí vị làm người dạ dày chàng nội cuộn cuộn thập phần không khỏe ở trên xa trường xem quen rồi tử vong phục yến đều không cấm lui một bước nhỏ rốt cuộc không quá giống nhau thi thể từ ngày hôm qua cho tới hôm nay mau một ngày cũng không biết hư thối thành thế nào lý mẫn chuẩn bị một cái mặt khăn làm niệm hạ giúp nàng cột vào trên mặt che lại miệng núi lại lên xe chưa tưởng bên người bỗng nhiên dỗi tới một con tay ngọc giúp nàng xốc lên xe ngựa màn xe quay đầu vừa thấy thấy là vị kia tính tình cổ quái hứa đại hiệp bốn phía những người khác đều đã tránh lui ba thước vị này hứa đại hiệp lại cầm giấy phiến che lại miệng núi mà thôi hình như là thế tất muốn tùy nàng xem cái đến tụt cùng thỏa mãn lòng hiếu kỳ người này nên có bao nhiêu bác quái lao công nhận thức người đều là trên đời kỳ ba Như là cái kia công tôn lương sinh, theo nàng biểu ca từ hữu chính nói, phía trước cũng là cái đắc tội quá hoàng đế người. Nàng lao công thu hết này đó quái nhân. Lý mẫn ngưng thần liễm khí, tinh tâm xuống dưới. Thu hồi mắt, ở trong xe ngựa lại tiến thêm một bước, thấy bị chiếu bọc thi thể. Vì làm thi thể giảm bất hư thối, này đó cổ nhân, nhưng thật ra biết dùng băng có thể giải quyết vấn đề này. Bất quá, cổ đại không có chế băng cơ. trừ bỏ mùa đông, băng đều là trong hoàng cung hy hữu đồ vật. Sao bỏ được thật dùng rất nhiều băng tới giữ được thi thể. Cho nên, dùng băng không nhiều lắm, thi thể qua gần một ngày lúc sau, hư thối trình độ mơ hồ có thể thấy được. Đầu tiên là thấy lộ ra chiếu cặp kia chân, đã là bảnh trướng xuất hiện bọt nước cùng màu xanh nhạt thi đốm. Thuyết minh cái này thi thể hư thối trình độ khá nhanh, thuộc về cấp tính ngoại ý muốn bỏ mình. Có thể là hít thở không thông tử vong, máy móc tổn thương hoặc là như là ngay từ đầu miêu tả vụ án theo như lời, là nhảy giếng chết đối mà chết. Mặc kệ như thế nào, lấy hiện có y học thủ đoạn, không có dụng cụ, như thế nào kết luận cái này thì thể xác thực tử vong thời gian, tinh chuẩn đến vài giờ chúng nói, cơ bản là không có khả năng. Cho nên, Hoàng Thái Tôn Chu chuẩn yêu cầu nàng cấp ra lưu tần ở Thái Tử Phi tới phía trước đã tử vong chứng cứ, cũng không dễ dàng, cơ hồ là một cái không có khả năng nhiệm vụ. Lý mẫn cử cao thủ ngọn nến, ánh nến ở hắc cám trong xe ngựa dần dần phát họa ra người chết gương mặt kia. Kia mặt, bởi vì trải qua thủy ngâm. đã bệnh phù đến không thành bộ dáng mơ hồ chỉ có thể là phân biệt ra lưu tần bùi tóc thượng cắm kia chi trầm là ngày hôm qua nàng cùng lưu tần gặp mặt khi nhìn đến kia chi lòng ngư bạc thoa lông mày cái mũi cốt cách đều chứng minh là nữ tử không sai đem ngọn đến phóng một bên bởi vì đơn chỉ tay không có phương tiện động tác lý mẫn thật vất vả từ trong lòng ngực lấy ra một chi xin tre vén lên người chết khẩu môi xem xét hạ người chết môi bên trong khẩu nha lúc sau trong ánh mắt hơi hơi loại loé Trong xe ngựa tích hẹp hỏi, thả một khối thi thể đã khó có thể cất chứa những người khác. Hứa Phi Vân đi theo nàng phía sau, là duy nhất tùy nàng bước lên xe ngựa xem xét thi thể người. Nhìn bọc chiếu như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng phát chướng sát chết, thậm chí có tanh tưởi hương vị từ bên trong phát ra. Hứa Phi Vân là một đại nam nhân, đều có điểm khó nhịp, dùng tay quạt vẫy vây, như là ở chụp đánh ở chiếu thượng bay múa mấy chỉ rồi nhặng không đầu. Phía trước, nàng cong eo, gương mặt kia như là muốn tiến đến sát chết thượng động tác. làm hắn nháy mắt có chút trứng mắt nữ tử này thật là gan lớn nếu bàn về là người thường không phải nữ nhân là nam nhân nhìn đến thi thể đều sợ muốn chết nào còn dám ly thi thể như vậy gần con người hơi hơi mị hai hạ hứa phi vân vừa muốn nhón chân tiêm thấy rõ ràng nàng là xem xét lúc nào đằng trước nàng bỗng nhiên buông xuống xin tre quay lại thân trong nháy mắt nàng kia trương tú nhan bước cho hắn liên tiếp lui vài bước rõ ràng là trở tay không kịp chỉ thấy hắn thối lui đến xe ngửa khẩu khi Đông nhiên dừng lại chân. Gần trong găng tấc, trừ bỏ thi thể kia cổ thanh tửi, trên người nàng mơ hồ bay tới dược thảo hương khí nhi, là làm người đều nhịn không được muốn rời đi giấy phiến hút thượng một ngụm. Hứa phi vân một cái chớp mắt hoảng hốt chi gian, môi khẽ nhếch như là tưởng nói câu cái gì. Hắn bên người, lại tựa như một trận gió huyền chuyển nhẹ nhàng mà thổi qua. Dây lát gian, nàng là nhìn như không thấy, như là không có nhìn đến hắn, trực tiếp từ hắn bên người cọ qua nhảy xuống xe ngựa. kia động tác, Tựa như một đạo sao băng, một trận, ở hắn rôi tay đi bắt, đều đừng nghĩ bắt được phong. Hắn đi theo nàng dư ảnh quay lại thân thời điểm, lại đã quên chính mình đã là thối lui đến xe ngựa bên cạnh. Chân giẫm dày trực tiếp giẫm không, thân mình không tự chủ được gian ngã xuống xuống xe ngựa, cũng may hạ bàn đủ ổn, không có trực tiếp ngồi vào trên mặt đất ra cái đại dương tướng. Dù vậy, hắn đồ đệ Phúc Yến, là lần đầu tiên thấy hắn cuống chân cuống tay bộ dáng, trên mặt đột nhiên xuất hiện giật mình hai cái chữ to. Mất mặt. nhận được đồ nhi kia mạt kinh dị ánh mắt hứa phi vân chừng liếc mắt một cái trong tay lấy quạt xếp vừa rồi rơi xuống xe ngựa khi rơi xuống đất thượng nhặt lên khi dính khởi chút cho bụi là không khỏi có chút chật vật lại ngẩng đầu vọng qua đi khi thấy kia mạt xanh tươi tú ảnh nhạt như như gió phiêu vào cửa sau xe ngựa bốn phía người hai mặt nhìn nhau xem lý mẫn cái dạng này cũng không biết nàng đến tột cùng nhìn thấy gì khó có thể suy đoán lý đại phu đang xem thi thể về sau chẳng lẽ đã có cái dạng gì kết luận chu chuẩn hướng chính mình phía sau người công đạo một tiếng lúc sau theo sát lý mẫn vào cửa hứa phi vân lấy cây quạt chụp đánh chụp đánh áo choàng thượng hôi khỏe mắt như là không chút để ý vọng hồi trong xe ngựa hồi ức chính mình vừa rồi nhìn đến theo hắn nhìn đến cái kia thi thể đều bộ mặt mơ hồ hắn dù sao là nhìn không ra bất luận cái gì manh mối lấy nàng cặp kia đôi mắt đẹp có thể nhìn ra chút cái gì không khỏi làm người nghi ngờ xem xét thi thể loại sự tình này hắn hứa phi vân tuy rằng không phải ngỗ tác Bất quá cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, ít nhất muốn cẩn thận xem xét hạ thân thể thượng có hay không bị người thương tổn quá giấu vết đi. Nhưng là, nàng liền sốc lên chiếu động tác đều không có. Chỉ có thể nói, dù sao cũng là cái nữ tử, nhìn đến thi thể linh tinh vẫn là sẽ sợ, sẽ sợ hãi. Nghĩ vậy nhi, hứa phi vân trong tay quạt xếp hợp nhau tới đặt ở lòng bàn tay thời điểm, lại không có đem lông mày bung ra nửa phần. Nếu nói vừa rồi Lý Mẫn kia xuyến đột nhiên xuống xe ngựa động tác giống như chật vật mà chạy. còn không bằng nói là, nàng kia tú định bóng dáng vô luận ở khi nào thoạt nhìn, đều là như vậy tự tin, làm người nắm lấy không ra cao thông Sư phó, Phục Yến hô hắn một tiếng, là làm hắn ly xe ngựa xa một chút, lý mẫn ở bên trong truyền ra lời nói tới, là làm người có thể đem thi thể trở đi. Nay càng tốt càng chứng thực hắn mặt sau cái loại này suy đoán, nàng là định liệu trước, không phải chật vật mà chạy. Mũi chân lấp mà, hứa phi vân lướt qua tường cao, lập tức phi vào trong viện. Là hận không thể nhanh lên nghe một chút xem nàng có cái dạng nào cao kiến. Trong phòng, chỉ có Lý Mẫn cùng Chu chuẩn hai người thời điểm. Lý Mẫn ngón tay bóc khởi nắp trà, uống một ngụm trà nóng, ấm áp ấm áp ngón tay, lại nói, người này không phải lưu thần. Cái gì? Hoàng Thái Tôn Chu chuẩn chấn động. Đứa nhỏ này xưa nay ổn trọng hơn người, sợ là lần đầu tiên thất thố, kêu một tiếng sau, gương mặt nhỏ đột nhiên biến rất năng kham, bay lên hai đống mây đỏ. Không thể không nói đứa nhỏ này lớn lên đẹp. Chỉ là bình thường kia chỉ nghiêm túc khuôn mặt nhỏ làm hắn tuổi tác rất là hiền lao, hiện tại, không giống nhau biểu tình, lệnh vốn di xuất sắc tuấn tiếu tiểu mỹ mạo rực rỡ lấp lánh. Buồn cung thất thố. Chu chuẩn quy quy củ củ mà ở Lý mẫn trước mặt xin lỗi lúc sau, lui về nửa bước, sợ là bình tĩnh xuống dưới, nhỏ giọng hỏi nàng, lệ vương phi nhưng có chứng cứ thuyết minh cái này người chết không phải lưu thần. Nỗ tác đều không có biện pháp chứng minh chuyện này, Lý mẫn làm sao mà biết được. Chuyện này. khả năng thật đúng là chỉ có bổn phi đã biết lý mẫn không có bị thương tay trái ngón tay vớt ve nắp trà, bất đắc dĩ mà khỏe miệng giơ giơ lên lại nói tiếp nàng không phải cố lộng huyền hư về chuyện này nàng cùng người nào đó cũng nói qua bất quá sợ là người kia chính mình đều đã quên đó chính là lưu tần nhậm chính mình nhi tử thập cửu ra chúng độc thời điểm trong lòng đối nhi tử tâm tổn chịu tội cảm cho nên chính mình bồi thập cửu ra một khối uống thuốc sớm cũng chúng chu sa độc chỉ là Người trưởng thành xuất hiện bệnh trạng không thể so tiểu hài tử nghiêm trọng. Muốn thực cẩn thận mà xem, mới có thể phát hiện, lưu tần hàm giang thượng cùng thập cửu ra giống nhau sẽ xuất hiện một đạo chúng độc tuyến. Thứ này, chẳng sợ người đã chết, đều sẽ lưu tại hàm giang thượng. Nàng vừa rồi thấy người chết bộ mặt đều không thể phân biệt rõ là người phương nào khi, trong lòng thực tránh mau hiện ra một ý niệm, tuy rằng, cái này ý niệm trước đó, nàng tồn với trong lòng cũng có hoài nghi quá, chỉ là ở không có nhìn thấy thi thể khi, không thể xác định khi. Cẩn thận nói khẳng định là để đều không đề cập tới. Kết quả chứng thực, nàng còn có suy đoán là đúng. Lưu Tần không có chết. Nếu Lưu Tần không có chết, bị người cứu. Bị người nào cứu? Người nọ vì cái gì muốn cho Lưu Tần giả chết? Vẫn là Lưu Tần chính mình trước giả chết chạy nhanh chạy thoát. Không, khẳng định là có người tương trợ. Bởi vì, lấy Lưu Tần hiện tại thân ở lãnh cung năng lực, là khó có thể tìm cái người chết tới thay thế chính mình chết. Chu chuẩn gương mặt nhỏ trong nháy mắt đều tựa như đá chìm đáy biển giống nhau. Hai nghe Lý Mẫn nói như vậy tự tin, Lưu Tần thật sự không có chết. Như vậy, đám kia người là cố ý hãm hại hắn mẫu phi. Lệ Vương phi cho rằng, bổn cung có phải hay không nên ra mặt, hướng hoàng thượng bẩm báo người chết cũng không phải Lưu Nương nương. Đứa nhỏ này, trong lòng vốn nên là một đoàn loạn, vì thái tử phi hận chết Lưu Tần đều khả năng có. Nhưng là, lại có thể kiềm chế chính mình, trước dò hỏi nàng ý kiến. Lý Mẫn buông ngón tay bắt nắp trà, nhẹ nhàng thả lại ly khẩu thượng nhẹ giọng nói chuyện này bổn phi cũng không biết như thế nào cấp hoàng thái tôn ra chủ ý bổn phi chỉ đáp ứng làm xong hoàng thái tôn cùng bổn phi thương lượng qua đi muốn bổn phi làm sự tình nghe được nàng nói như vậy chu chuẩn khẳng định là không quá vừa lòng đám chìm ở bực bội cảm xúc chung bổn cung hiện tại chỉ nghĩ tìm được cái kia không có chết lừa mọi người người lệ vương phi đối này chẳng lẽ không có manh mối có thể cung cấp cấp bổn cung tham khảo sao không có ngẩng đầu xem nàng có thể trực giác đến từ nàng trong miệng là không chiếm được bất luận cái gì tin tức lý đại phu không nghĩ nói chuyện khi đều đừng nghĩ từ lý đại phu trong miệng được đến một chữ chu chuẩn đứng dậy hai chỉ tiểu tay háo giao nhau chắp tay tư thái ưu nhã tôn quý bổn cung có việc muốn làm hướng lệ vương phi xin từ trước hoàng thái tôn một đường cẩn thận lý mẫn gật đầu chu chuẩn tay háo rộng thân ảnh nho nhỏ xoay người liền đi vội vãn lện bước sông thẳng ra khỏi phòng tử lý mẫn biết khả năng đến nửa đường Đứa nhỏ này sẽ nhớ tới cái gì, sau đó đoán được nàng những lời này đều là ở có lệ hắn, chỉ hy vọng đứa nhỏ này minh bạch, nàng đây cũng là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ, nàng có thể trực tiếp đối hắn nói đi trường Xuân Cung đi tìm thập cửu gia tính sổ. Xem đứa nhỏ này, cùng thập cửu gia tuổi cũng không sai biệt nhiều, lại là khác nhau như trời với đất tính tình. Lý mẫn lấy ra cái nắp, tay trái bưng lên cái ly, từ từ ăn trà. Nghiệm hạ đám người ở Hoàng Thái Tôn đi rồi đi vào tới. Đại ở bên người nàng cũng không dám nói chuyện ảnh hưởng nàng ý nghĩ. Vương gia nói đêm nay sẽ trở về. Lý mẫn hỏi, tưởng chính là chính mình bởi vì bị thương cũng vô pháp ra phủ vây ở trong phủ. Nếu vương phi muốn cho vương gia sớm một chút trở về, nô tì làm người đi nói. Niệm hạ sợ là sớm có tiếp thu quá chu lệ công đạo, nhận được nàng lời này khi, thực mau mà phản ứng lại đây nói. Lý mẫn trầm tư một lát, cũng không có đáp ứng lập tức làm nàng đi nói. Chỉ biết, lưu tần nếu không có chết, Nhất nhớ mong chính là chính mình nhi tử, nhất định là muốn cùng thập kiểu gia gặp mặt. Chính là, nếu lưu tần đi gặp thập kiểu gia, khó tránh khỏi rơi vào một ít đoán được nàng không có chết ở nơi đó ôm cây đợi thỏ nhân thủ. Bất quá, Trường Xuân Cung là người nào đó địa bàn, chẳng sợ chu chuẩn nghĩ tới chạy tới Trường Xuân Cung tìm thập kiểu gia tính sổ, phải trải qua người nào đó đồng ý những người đó, tưởng đem kia chỉ ma chảo vói vào thường tần trong cung tuyệt đối không dễ dàng, bởi vì, cái kia cung, là có nam nhân kia. gọi là bát gia nam nhân tay ở trường xuân cung trên đỉnh đầu kéo ra một phen ô dù có thể biết vạn lịch gia đối chính mình nhi tử đều xem như thập phần hiểu biết nếu không lúc ấy sẽ không săn sóc thập kiểu gia đem thập kiểu gia đưa đến trường xuân cung đi muốn thật là phóng tới cái khắc cung cho dù là hoàng hậu xuân tú cung đều khó bảo toàn thập kiểu gia mệnh vấn đề chỉ ở chỗ cái này trường xuân cung bảo hộ thần gọi là bát gia môn thần đến tột cùng là hoài cái gì ý tưởng buồn phi đi nghỉ ngơi Vương gia trở về rồi nói sau. Lý mẫn đứng dậy lời nói, như là ra ngoài niệm hạ đám người dự kiến. Chiếu niệm hạ các nàng xem ra, nay có điểm không phù hợp nàng bình thường ca tính. Lý mẫn bình thường, đối với mô sự kiện chuyên chú thời điểm, là một đường chuyên chú đi xuống. Sẽ không nhẹ giọng từ bỏ một người. Nhưng là, Vương Phi nguyện ý nghe từ Vương gia nói, ngoan ngoán lưu tại hộ quốc công phủ, không phải để cho người yên tâm cao hứng sự sao. Niệm hạ đám người ở kinh ngạc qua đi. vô cùng cao hứng mà hầu hạ nàng nằm xuống đi nghỉ ngơi tới rồi chặng vạng đèn đốt sáng lên vưu thị đem chu ngự y kêu lại đây có thể là tâm ưu mội mội dung phi an nguy duyên cớ vưu thị đau đầu bệnh lại tái phát chu ngự y ngồi cố kiệu tới cửa thời điểm vừa vặn gặp trở về chu lệ chu lý hai huynh đệ hạ cố kiệu chu ngự y đứng ở bên cạnh cúi đầu tôn kính mà nói lệ vương tiểu lý vương ra trước xuống ngựa chu lý tò mò hỏi chu ngự y như thế nào tới Phu nhân nói là đau đầu, làm chu ngự ý lại đây cấp phu nhân tra cái mạch. Quản gia tiến lên thay thế chu ngự ý trả lời, mới tránh cho chu ngự ý kia phân xấu hổ. Chu ly đối này không rất cao hứng. Vưu Thị không tìm lý mẫn, tìm chu ngự ý, để, thuyết minh, chính mình mẫu thân đến bây giờ đều còn không hiểu chuyện. Còn có cái này chu ngự ý cũng thật là biết rõ bọn họ hộ quốc công phủ đều là cái gì chẳng uống Vưu Thị kêu thời điểm, chính mình trang làm có việc, tuyển cự rớt. Làm Vu thị biết khó mà lui quay đầu đi tìm Lý Mẫn, như vậy mẹ chồng nàng dâu quan hệ mới có chuyển tốt cơ hội. Cái này Chu Ngự Ý thì thật sẽ không làm người. Thỉnh Chu Ngự Ý đi vào phủ ăn ly trà đi. Chu Lý hậm hực mà nói. Chu Ngự Ý liền nói, thân này liền không dám chậm trễ phu nhân bệnh tình, đi cấp phu nhân trà mạch. Đi, đi ngươi. Chu Lý trong tay kia roi thiếu chút nữa ném đến cái này ngu ngốc trên mặt. Chính là, nói Chu Ngự Ý thì là ngu ngốc, khẳng định không có khả năng. chu ngự y ở thái y ỉa viện am hiểu trị tiểu bằng hữu bệnh y lý thuật trung thượng tính tình so lưu ngự y ỉa càng có can đảm một ít trừ bỏ thái hậu không nói đại đa số người đối với chu ngự y ỉa danh tiếng hảo quá lưu ngự y lìa đâu chu ngự y lìa dù sao nghĩ chống đẩy vưu thị không có lời hơn nữa sẽ đắc tội vưu thị không bằng thuận thế mà làm dù sao sao mọi người đều biết không phải hắn chu ngự y ỉa nghĩ đến có thể tới hộ quốc công phủ đều là vưu thị cưỡng bách hắn tới hắn ở chuyện này chẳng qua là vô tội mà bị liên lụy thượng bước ổn trọng bước chân chu ngự y đi vào hộ quốc công phủ chu lý chỉ chờ chính mình đại ca ngồi cố kiệu lại đây chu lệ kia thất ái mã hôm nay đều mượn cho chính mình đệ đệ cưới chu lệ ở lay động bên trong kiệu như là mơ màng sắp ngủ tới cửa thời điểm nghe được cố kiệu bên ngoài nói đến thanh âm mới mở mắt ra người trong phủ dựa theo lệ thường ở hắn đến lúc đó bắt đầu ở bên thai hắn nói hôm nay ở trong phủ phát sinh sự đang nghe nói đến chu chuẩn đem lưu tần sát chết đều kéo đến hộ quốc công phủ cấp lý mẫn nhìn lên chu lệ nghe thấy đệ đệ hô to gọi nhỏ thanh âm thiên đại tẩu không sợ sao lý đại phu đương nhiên sẽ không sợ lý đại phu năm đó học ý ỉa muốn học giải phẫu không biết nhìn nhiều ít thi thể sẽ sợ đại tẩu ngủ hôm nay không có gia phủ đây là chu lý cái thứ hai kinh ngạc so biết lý mẫn không sợ thi thể càng làm hắn kinh ngạc bởi vì lý mẫn cư nhiên chịu nghe theo hắn đại ca nói không phải nói giống nô tài giống nhau nghe theo, chỉ là, lý mẫn nguyện ý nghe từ. Đối với đại gia biết nói lý mẫn, đều biết lý đại phu là cái cơ hồ độc lai độc vãng độc hành hiệp, có thể nghe theo người khác nói, bản thân là một kiện phá lệ sự. Chu lệ nhưng thật ra nhịn không được, sợ bị chính mình tức phủ biết bị người hô to gọi nhỏ sự, cầm lấy đầu ngón tay đánh hạ chính mình đệ đệ đầu, ta không phải cũng nghe quá ngươi đại tẩu nói lưu tại trong phủ dưỡng thương. Lại nói tiếp lời này là không sai. Chu lệ giống nhau là cái rất có chủ kiến, cơ hồ không nghe người ta khuyên can độc hành hiệp. Nhưng là, Lý Đại Phu lên tiếng khi, Chu Lệ thực nghe lời. Chu Lý sờ soạn chính mình bị đại ca gõ cái chán, đôi mắt giảo hoạt mà lóe chật lóe, cũng không thể bị đại ca biết chính mình ngầm đã bị người gọi là sợ vợ, cho nên đại ca nghe đại tẩu nói cũng không đủ vì kỳ. Hai huynh đệ vào cửa sau, bởi vì Lý Mẫn ở ngủ, Chu Lệ xoay người, mang đệ đệ đi trước thăm nói là đau đầu mâu thân. Đi đến Viu Thị Sân. Viu Thị ngồi ở ghế trên đang ở làm chu ngự y cho chính mình bắt mạch. Một bàn tay cầm khăn theo che ở thái dương thượng, như là chỗ nào gân xanh tuôn ra. Phu nhân bệnh như thế nào? Chu Lệ hỏi. Chu ngự y bắt mạch xong, khoanh tay trả lời, "Phu nhân là giận cực công tâm, cảm xúc điều dưỡng càng vì quan trọng một ít." Nói tới đây, Vưu thị lập tức bắt lấy nhi tử hỏi, "Ngươi có hay không nhận được trong hoàng cung truyền ra tới tin tức?" Chu Lệ làm người đưa chu ngự y ý ý ý đến cách vách viết phương thuốc, lại ngồi xuống cùng mẫu thân nói: Trong cung cũng không có triệu kiến Dung Phi nương nương hỏi chuyện. Nhưng là, không phải nói đều hoài nghi đến cẩm linh cung trên đầu sao. Vưu Thị nắm khẩn trong tay khăn, này nhóm người thật sự quá không ra gì, là không thể gặp Dung Phi cùng Lưu Tần quan hệ hảo. Ở Lưu Tần chết thời điểm, còn không buông tha Dung Phi, tưởng đem ngươi di nương một khối kéo xuống nước. Chu Lệ không có vội vã tiếp thượng lời nói, cầm chung trà nhìn nước trà. Chu Lý đem trong tay roi ngựa thu hồi tới, giao cho phía dưới người, lại đối mâu thân nói. Dung phi nương nương đều không có tử trong cung phái người đến hộ quốc công phủ truyền lời, chuyện này hẳn là không có như vậy nghiêm trọng. Ngươi lời này có ý tứ gì? Đó là ngươi gì? Ngươi gì lúc trước vào cung là vì ai? Đột nhiên bị Vưu thị một ngụm vô duyên vô cớ mà phun thượng, chu lý một tia lăng. Hắn cũng không có nói Dung phi không tốt. Mẫu thân, Chu Lệ ngăn lại đệ đệ, trong cung mặt hiện tại tin tức không rõ, nếu thực sự có chuyện gì, Dung phi hẳn là sẽ phái người đến hộ quốc công phủ nói. hiện giờ nóng nổi rối loạn chính mình một tấc vông ngược lại không có chỗ tốt vưu thị đối những lời này nhưng không mua chướng nói ngươi tức phụ tự nhận lợi hại nhân ra vì thái tử phi tới nơi này xin giúp đỡ ngươi tức phụ một ngụm đáp ứng rồi nhân ra sao không thấy nàng vì hộ quốc công phủ có như vậy sảng khoái quá thái tử phi không phải bị tông nhân phủ bắt sao chu lý nói những lời này cho thấy bọn họ huynh đệ tuy rằng bên ngoài nhưng không phải cái gì cũng không biết có thể bị vưu thị hai câu lời nói lừa gạt Dung Phi nương nương, giống như, không có người đi bắt Dung Phi nương nương. Chờ ngươi gì bị người trảo thời điểm, không phải đã quá muộn sao? Vưu Thị kêu thời điểm, đột nhiên nhìn đến Đại Nhi tử phóng tới một cái lanh quang, kế tiếp nói không cấm một cái lộn bộ, thu hồi chính mình trong bụng. Chu lệ đảo sẽ không lập tức cùng mẫu thân tranh, đối thuộc hạ nói, đi xem đại thiếu nãi nãi tỉnh không có. Tỉnh nói, thỉnh đại thiếu nãi nãi đến bên này một chuyến. Có chuyện gì, người trong nhà, càng là giáp mặt nói rõ ràng hảo. miễn cho trong lòng cho nhau ngờ vực nảy sinh ngật đáp Lý Mẫn là vừa lên một lát ngồi ở trước bàn trang điểm mặt làm tiểu nha hoàn giúp chính mình một lần nữa lợn lộ lợn tóc nghe thấy có người truyền nàng trượng phu nói lại đây làm nàng qua đi khi Lý Mẫn trong lòng hiểu rõ biết hắn đây là sợ nàng trong lòng sinh ngật đáp bởi vì dù sao vưu Thị trong lòng sinh ra sớm ngợ đáp đi đến đến bà bà sân nên diện gặp phải viết song phương thuốc đi ra chu ngựa y lẻ Lý Mẫn dừng lại bước chân nói làm phiền chu ngựa y lo lắng chu ngự y thì chợt nghe thấy nàng những lời này có chút lăng tiếp theo chạy nhanh trả lời bản quan không dám nhận lý mẫn cọ qua trước mặt hắn về phía trước lúc đi chu ngự y mi hạ cặp kia con ngươi xoay chuyển ngẩng đầu nhìn mắt nàng bóng dáng lại lập tức túi đầu mang theo dược đồng đi ra hộ quốc công phủ đi vào phòng khách lý mẫn ngồi ở lão công bên người một năm một mười mà đáp tới mẫn nhi chỉ là chị hoàng thái tôn gửi gắm ý đồ điều tra rõ này án chân tướng chân tướng điều tra rõ một ngày đối bất luận cái gì vô tội đã chịu liên lụy bị ngờ vào người đều có chỗ lợi một câu làm vưu thị đột nhiên không có thanh âm lý mẫn này có thể nói thành lợi dụng hoàng thái tôn hy vọng giúp dung phi rửa sạch hiểm nghi chịu tội ra một phần lực nếu mẫu thân đều minh bạch hài nhi cùng tức phụ trước cáo lui mẫu thân tính dưỡng thân mình bảo trọng thân thể làm trọng chu lệ đứng lên nói vưu thị không qua cam tâm ngươi không có chủ ý sao nếu mẫu thân thật sự lo lắng dung phi nương nương nói bửu vương có thể khẩn cầu hoàng thượng Làm dung phi nương nương đến hộ quốc công phủ tiểu trụ mấy ngày Lời này vừa nói ra Cơ hồ trong phòng mọi người kinh ngạc ánh mắt Đều tụ tập ở hắn một người trên mặt Lý mẫn thật đúng là không nghĩ tới chính mình lão công có buồn sự này Lục cung nữ tử nghĩ ra cung Nói dễ hơn làm Cho dù là về nhà mẹ đẻ Đều đến trải qua hoàng đế thái hậu hoàng hậu Tam thẩm sau cha Kéo như vậy cái mấy năm công phu Tìm được một cái lại thích hợp bất quá lấy cớ Vận khí đủ tốt lời nói Cả đời bên trong cũng có thể hồi một lần nhà mẹ đẻ đã thực không tồi. Càng nhiều hậu cung nữ tử là, trước khi chết đều không có biện pháp tái kiến chính mình thân nhân một mặt. Này, lời này thật sự. Vưu Thị không cấm đứng lên hỏi. Hài nhi làm hết sức. Hộ quốc công một câu, này hiệu lực, không thể so hoàng đế nói kém, đều là quân tử nhất nôn tứ mã nan truy. Vưu Thị như vậy không dám chậm trễ hắn làm chính sự, vẫy vây tay, làm cho bọn họ chạy nhanh lùi xuống đi. Ban đêm. trong phủ trên nóc nhà vành trăng sáng kia lặng lẽ ở mây đen tàng thượng nửa khuôn mặt tiếng tiêu thứ yên lặng tiểu hậu viện bay ra tới nghe được ra hôm nay thổi tiêu nhân tâm tình không tồi thổi không phải cái gì đoạn trường khúc mà là bị công tôn lương sinh lên án quá về nhà mẹ đẻ chu lệ đi đến nửa đường đột nhiên quay đầu lại đối nàng nói mẫn nhi hẳn là gặp qua hứa đại hiệp chính là buồn vương lại không có chính thức cùng mẫn nhi dẫn kiến quá tối nay thoạt nhìn phong cũng không lớn làm trong phòng bếp bị vài đạo tiểu thái xứng với rượu ngon thiếp thân tự mình dẫn người đưa đến vương già khách quý trong viện minh bạch hắn lời nói hàng nghĩa lý mẫn rũ rũ mi mắt phối hợp nói hắn ôm mặc con ngươi như là mỉm cười gật gật đầu thấy hắn đi trước một bước chiều hứa phi vân sân đi đến lý mẫn quay đầu phân phó niệm hạ ngươi tự mình đến trong phòng bếp đi trước hỏi một chút hỏi rõ ràng hứa đại hiệp thích ăn cái gì đồ vật chỉ là vương ra một người dùng cơm nói đảo không sợ chính mình lão công tựa hồ là cái không kén ăn người vừa mới bắt đầu Hắn sẽ tiêu phòng bếp chuẩn bị hai phân không giống nhau sáng sớm. Bất quá mấy ngày công phu lúc sau, hắn hiện tại đều là làm phòng bếp tùy ý làm, dựa theo nàng khẩu vị giúp hắn làm theo một phần thì tốt rồi. Lao công đây là tiết kiệm, tinh tình hảo, Lý Mẫn tưởng. Niệm Hạ nghe được nàng mặt sau những lời này chỉ là cười. Dựa theo Phương Ma Ma cách nói, Chu Lệ nơi nào là không cái ăn, rốt cuộc giống nhau là vương công quý tộc, từ nhỏ sống trong nhung lụa đào tạo ra tới thiếu gia công tử, chỉ là Chu Lệ không giống Mưu Thị. tu dưỡng di chuyển tự phụ thân thập phần tốt đẹp sẽ không há mồm nói chính mình không thích ăn cái gì đến nỗi vì cái gì sau lại sẽ tùy lý mẫn khẩu vị ăn cái gì kia còn dùng nói sao bởi vì chu lệ cảm thấy chính mình tức phụ lấy ra tới đồ ăn là trên đời ăn ngon nhất đừng nói chu lệ hiện tại là chu lý đều giống nhau phong bếp hỏi ăn cái gì khi chu lý thường xuyên tưởng đều không cần tưởng đại tẩu ăn cái gì cho ta một phần cùng đại tẩu giống nhau phải biết rằng hứa đại hiệp ăn cái gì cũng không khó hứa phi vân ở hộ quốc công phủ trụ thời gian cũng không tính đoạn phòng bếp mỗi ngày phải cho hứa phi vân chuẩn bị thức ăn hứa đại hiệp thích nhất ăn thịt chó nấu cẩu canh thịt lại đến hai bình rượu trắng phòng bếp người ta nói nghe được lời này lý mẫn không có làm người cấp hứa phi vân chuẩn bị cầu thịt chỉ nói dựa theo ta bình thường ăn kia mấy thứ sao đưa đến hứa đại hiệp sơn bị rượu cơm hầm ở trong nồi chuẩn bị tốt phòng bếp người hai mặt nhìn nhau giống hứa phi vân loại người này bình thường bên ngoài khắp nơi lưu lạc ăn thịt uống rượu ăn thói quen làm ăn cơm khẳng định không thói quen lý đại phu cũng mặc kệ 3721, nếu là lao công coi trọng bằng hữu càng là không thể nhậm này lung tung ăn hỏng rồi thân thể ẩm thực điều dưỡng quan trọng nhất dặn dò xong phòng bếp lý mẫn mang theo hai bình từ từ trưởng quầy trô đó lấy tới quế hoa nhưỡng xách theo bầu rượu tới rồi khách nhân trụ tiểu viện rất xa thấy hai gã nam tử đứng lặng ở đỉnh hóng gió như là sóng vai mà đứng một người áo đen tay áo kim hoa giống như kia bờ đối diện thượng kia cánh hoa hải ở dưới ánh trăng tỏa sáng thần bí cùng ưu nhiên một người kia đầu theo gió rơi rụng mở ra giống như bức họa cuộn tròn tóc đen trực tiếp là làm này trên người vải trúc bâu thanh y, y tức khắt trở nên cao quý lên vạn trượng quan mang làm người vô pháp ghé mắt nghe được tiếng bước chân quần áo áo đen chu lệ trước quay lại đầu tới hứa phi vân hướng bên nhảy dựng khinh phiêu phiêu vải trúc bâu áo choàng rừng ở đỉnh hóng gió lan căn thượng một chân giá lên đầu dựa đến đỉnh hóng gió xả nhà thượng hình như có vài phần men say say say, say bộ dáng Tiếp con ngươi, nhìn bọn họ vợ chồng hai. Lý Mẫn bước lên đỉnh hòng gió bậc thang, nói: "Vương gia, phòng bếp ở bị đồ ăn, rượu thiếp thân trước đưa tới, nếu không, trước phẩm phẩm rượu." Chu Lệ hơi hàng đầu, ban đêm gió mát, viện này khắp nơi trống trải địa phương nhiều chút, gió lớn, không bằng tiến mái hiên uống rượu nếm mỹ thực, hứa đại hiệp ý hạ như thế nào? "May kiếm ta phi, hứa phi vân không cần nghĩ ngợi, vương gia tân hôn không lâu, thương hương tiếc ngọc, thảo dân duy có thể cung kính không bằng tuân mệnh." Thỉnh chu lệ cũng không chịu khiêu khích trầm bồn nói hứa phi vân nhanh nhẹn mà nhảy xuống lan can một bộ bộ ý ỉa khinh phiêu phiêu từ cửa bay vào mái hiên lý mẫn đi theo trượng phu phía sau mới rảo bước tiến lên khách quý trụ trong phòng trong phòng mỗi ngày có người phụ trách dọn dẹp xử lý sạch sẽ ngăn nắp trong phòng cái kia bài trí nhìn ra đều là hộ quốc công phủ ban đầu có đồ vật tinh xảo là lướt văn phòng tứ bảo bút mực thi họa mọi thứ đầy đủ hết ngầng đầu vọng qua đi thấy giữa tường kia trương bàn dài thượng Cung phụng không phải người bình thường ra có thể thấy được quan âm Bồ Tát hoặc là Phật Tổ, cũng không có treo tranh chữ, chỉ là hai cái tiểu xảo màu son tiểu trên giá, hoành thả một cây đao. Nhìn thấy nàng ánh mắt rơi xuống kia thanh đao thượng, hai cái nam tử tùy theo lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hứa Phi vẫn hỏi, nàng biết không? Chu lệ lắc đầu. Lý mẫn là có thể nhận ra cây đao này. Hơn nữa, Phi thường nhớ rõ này đem làm lỗ ra phía dưới nhất ba người toàn nghe tiếng sợ vỡ mật đao, có cái lệnh người kinh tủng không thôi tên, ly hồn Gâu gâu, Kim Mao là nghe thấy được nơi này phát ra rượu hương, không màng bị chủ nhân cở trách nguy hiểm, vọt vào trong phòng. Lý Mẫn chỉ biết lao công này cẩu kỳ thật rất dày ra mặt, vì ăn đến đồ vật cũng không sợ bị lao công mắng. Từ trường quay không biết từ chỗ nào tìm kiếm tới rượu ngon, cái kia hương khí là đem nếm biến thiên hạ mỹ nhượng hứa phi vân đều cấp gợi lên ăn uống. Chính mình lập tức trước đổ một ly, dựa vào ly khẩu thượng nghe nghe, một cái chân khác vươn đi dâm đến rửa tới Kim Mao cẩu trên đầu, hứa phi vân tấm tắc khen Rượu ngon, vương phi đây là cố ý làm vương già không say không thôi. Chu lệ cười mà không nói, hắn đối rượu, nam nhân có thể nói cái nào không yêu uống rượu, nhưng là uống rượu có cái độ, hắn là uống rượu có độ có thể cầm giữ trụ chính mình người. Lý Mẫn đối lao công điểm này tự chủ, cũng chưa bao giờ lo lắng. Ngồi vào bọn họ hai cái ngồi tứ phương bàn nhỏ bên cạnh, lý Mẫn làm niệm hạ cho chính mình cũng đổ một chén rượu. Chu lệ dối tay đột nhiên đem nàng ly khẩu che lại, vương phi dùng trà liền hảo. Thấy nàng biểu tình một tia nghi vấn, phụ thượng công tôn lương xinh nói, vương phi tay thường chưa hảo, giống rượu, tôm, cua loại này thức ăn kích thích, đều không nên dùng ăn. Lý đại phu nghĩ đến chính mình nếu không làm gương tốt, về sau sợ chính mình cũng nói không được hắn, ngẫm lại còn chưa tính. Chu lệ tiếp theo, thận trọng hướng nàng giới thiệu khách quý, vị này xem như bổn vương bái kết huynh đệ, trong phủ lan yến phụ kiến sư phó, ở trên giang hồ, nhân xưng bắc phong lão quái, hàng năm ở tại bắc yến hướng bắc ngàn năm núi tuyết. Khó trách thích ăn rượu thích ăn thịt, nguyên lai trụ địa phương, là giống như nam cực địa phương, quanh năm tuyết động. Thảo dân là rất ít xuống núi. Chỉ tiếp, hai cái ái đổ theo vương gia, ngẫu nhiên, bởi vì bình thường đã chịu vương gia không ít tấn huệ, cho nên, lần này xuống núi, bị vương gia lưu tại trong phủ, làm việc nhi không có, ăn nhậu chơi bởi liền có. Nói xong, hứa phi vân đem chén rượu đoan ở trong tay, trước kính bọn họ vợ chồng hai một ly, ngửa đầu đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch sau nói. thỉnh vương gia vương phi về sau nhiều chiếu cố thảo dân hai cái đồ đệ lý mẫn lấy trà thay rượu đáp lễ hứa đại hiệp phong bếp chuẩn bị tốt tiểu thái thượng bàn, có thể nhìn thấy là thuần một sắc cơm nhà không có gì thịt cá thức ăn chay chiếm đa số lý mẫn cả gan nói một câu mong rằng hứa đại hiệp nhập ra tùy tục đây đều là trong phủ thiếp thân cùng vương gia thường xuyên ăn món ăn lấy bọn họ vợ chồng bình thường ăn đồ tốt nhất chiêu đại hắn hứa phi vân đương nhiên là không thể nói không tốt con người chớp chớp Xem kia một bàn thức ăn chay, lại có thể nơi hà. Là thấy nàng đôi mắt bay lộn kia mặt cơ trí lạ như bầu trời đêm cực nhanh sao băng. Hứa phi vân đột nhiên thần bí hề hề mà cười, đáp ở chu lệ đầu vai nói, hôm nay buổi chiều, thảo dân may mắn đi theo vương phi xem xét thi thể. Kết quả, vương phi phà án thần tốc, có thể so với thiên hạ đệ nhất thần thám, làm thảo dân chỉ có nhìn thôi đã thấy sợ phần. Nga! Chu lệ nhúng mày! Vương gia đại khái còn không biết, chết người không phải trong cung nương nương. khả năng chỉ là trong cung một vị cung nữ. Thảo Dân mắt vụ về, vốn gì cũng là nhìn không ra đến tận cùng. Chờ Vương Phi xuyên thủng thiên cơ về sau, Thảo Dân quay đầu lại đuổi tới xe ngựa, lại xem kia thi thể, mới bừng tỉnh đại ngộ, dịch dung thánh thủ Tô Cô, nguyên lai không phải đã chết, mà là ở trong Hoàng Cung. Một một chín đông cung báo nguy, đem người cấp dịch dung, đã chết đều sẽ không phá hư đến dịch dung hiệu quả, người như vậy, chẳng phải là giống chỉnh dung ngoại khoa chuyên gia giống nhau. Không phải đơn giản mà đem một chương ra người bao trùm đến người trên mặt. Nguyên lai, ở cổ đại cũng có như vậy người tài ba, làm người đều không cấm có chút tò mò. Hứa Phi Vân nói xong lời này, cầm lấy kia đem tuyết trắng quạt xếp đặt ở trong lòng bàn tay, cũng không có việc gì mà lắc lắc. Đứng ở một bên Phục Yến, chậm rãi ở hắn chén rượu thêm mãn quế hoa nhưỡng, nói, sư phó, uống thiếu một chút đi. Nghe được lời này nhi, hứa Phi Vân cây quạt đầu ở đồ đệ trên đầu một gõ, có ngươi như vậy sẽ không nói sao. Đây là ở Vương Gia trong phủ, cùng Vương Gia đối rượu, có thể nào không uống cái thông khoái. Vương Phi tự mình đưa tới rượu ngon, Thảo Dân không uống, là không cho Vương Phi mặt mũi. Sư phó, Vương Phi vừa rồi nói nhập ra tùy tục Này Vương Gia trong phủ, hiện giờ không phải mỗi ngày đối rượu đương ca, không giống như là ở Bắc Yến quân doanh. Nếu bàn về đối Lý Mẫn hiểu biết, Hứa Phi Vân khẳng định không có phủ kiến nhiều. Nhướng mày một chọn Hứa Phi Vân bắt khởi miệng đầy chén rượu khi, nhìn phía Lý Mẫn. Lý Mẫn nói Vương gia làm thiếp thân đều không nên uống rượu. Kinh sư là không thể so bắc hiến, hơi ẩm so trọng, nhập ra tùy tục, uống rượu mê rượu không được. Chỉ thấy nàng cặp kia con ngươi bắn lại đây, rặng rỡ, như là nhất lượng kia viên sao trời, thứ người đôi mắt đều có thể không mở ra được. Giống nhau gia đình giàu có nữ tử, nào có loại này can đảm khí phách. Nàng không sợ ngươi. Hứa phi vân đông nhiên đem thân mình tới gần đến chu lệ bên người, thanh âm đắn đo vừa vặn tốt, không lớn không nhỏ. Lý Đại Phu chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào. Cho nên hứa phi vân hỏi nàng lão công lời này, đại khái ý tứ là, là ai nghe được ma quỷ hai chữ đều sẽ sinh ra sợ hãi, mà Lý Đại Phu cư nhiên không sợ. xác thật, ai nhìn thấy nàng lão công, đều sẽ sợ. Lý mất tưởng, cho dù là nàng bà bà, Vu thị hiện tại tưởng phát hỏa thời điểm, đối thượng nàng lão công đôi mắt ghi, lập tức không có thanh âm. Không nghĩ tới chính là, nàng lão công cư nhiên sẽ giàu dĩ mà nhướng nhướng chân mày nói. bổn vương có làm người đáng sợ địa phương sao hứa phi vân gõ đến hắn trên đầu vai quạt xếp tử thiếu chút nữa không có nhân hắn lời này một dọa thẳng chạy xuống đến mà lên rồi hai cái nam nhân đúng rồi chén rượu uống một ngụm về sau lấy chiếc đua gắp đồ ăn lý mẫn không uống rượu bồi bọn họ ăn một lát đồ ăn về sau tức làm người đưa chén cơm lại đây thịt cá nàng trước nay ăn không quen dựa theo trung ý y hệ dưỡng sinh cách nói ngũ cốc hoa màu mới là dưỡng dạ dày khí đồ tốt nhất vô dụng quán tay phải chỉ dùng tay trái làm việc, là thực không có phương tiện. Lý mẫn chậm rãi một ngụm một ngụm ăn, đồng thời nghe bọn hắn hai cái nam nhân nói chuyện. Nam nhân chi gian nói chuyện trời đất, tựa hồ cũng không giống nàng suy nghĩ như vậy nhàm chán. Hai người kia uống lên một hai ly rượu lúc sau, nương men say, bắt đầu nói hiệu nói vượng. Nói là nói hiệu nói vượng, là bởi vì nói đến những cái đó trên giang hồ chuyện này. Trên giang hồ sự tình, trước nay đều là đồn đãi chiếm đa số, không biết là thật là giả. Giống trên giang hồ thịnh truyền Nói hắn bắt phong lao quái hứa phi vân sở dĩ hàng năm ở tại tuyết sơn thượng, là bởi vì thủ một cái quanh năm không tỉnh tình nhân, ở tài bồi cái gì đặc biệt hoa, ở tu luyện cái gì đặc biệt pháp thuật. Toàn bộ là đánh rắm. Hứa phi vân nháy say khước bị nhãn, một tay đắp trên vai, đánh cái rượu cách, nói, ta người này, không phải không có nữ nhân thích, nhưng ngươi biết, vì cái gì ta không cần sao. Bởi vì đều không phải ngươi thích. Đối. Một quyền tạp tới rồi chu lệ tâm hoa khẩu. chu lệ một thanh, cười khổ. tiếp được đối phương này một quyền. ngươi nói những người đó có đủ hay không nhàm chán, càng muốn đem nước muối trái đến ta miệng vết thương thượng, tìm không thấy chính mình thích nữ nhân, đã đủ xui xẻo. đó là ngươi không thích xuống núi. ta xuống núi nói, thường xuyên bị người khiêu khích. giang hồ cao thủ cũng có giang hồ cao thủ khó xử. trên giang hồ xếp hạng, đều là xếp hạng dựa sau giết xếp hạng dựa trước tới đạt được thân phận cùng địa vị. Bác phong lão quái ở giang hồ tiếng tâm lừng lây, thường có một số người mặc kệ võ công cao thấp. Cho dù là chút chỉ có mèo ba chân công phu tiểu lưu manh, đều tưởng tẫn biện pháp tưởng lộng đảo hắn hứa phi vân, giành được danh lợi song thu. Trước nhà xí, đều có người ở nhà xí cho ta chơi xấu. Ở khách điếm ăn cái đồ vật, không có không bị phong độc. Người nói mỗi ngày như vậy, không có lúc nào là như vậy, có mệnh hay không. Còn không bằng ở tuyết sơn thượng tìm chỉ hùng bồi chính mình qua mùa đông, thư thái sảng khoái. Trong miệng lẩm bẩm phát song này đó bức tức, này nam nhân rượu phẩm không tốt, trực tiếp lôi kéo trên người quần áo. dựa dựa vào nàng lão công trên đầu vai chuẩn bị ngủ. Phục Yến vội vàng quỳ xuống tới thay thế sư phó thỉnh tội nói, vương gia, nô tài đỡ sư phó đi trước nghỉ ngơi. Ân, Chu lệ nói, tuy rằng có nam nhân dựa vào chính mình trên đầu vai ngáy ngủ thẳng phun chính mình mặt tuổi mùi rượu là không thế nào thoải mái, nhưng là, cũng biết người này bất quá là tịch mịch mà thôi, làm sư phó của ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần cố ý đánh thức. Phục Yến đáp là về sau, đi lên trước không lưng đem chính mình sư phó cong lên tới. thẳng bối đến cách vách trong phòng còn lại bọn họ vợ chồng hai người lý mẫn làm người cho hắn đưa chén cơm không cho hắn tiếp tục uống rượu chu lệ không nói gì nhìn nàng vì chính mình bận lên bận xuống hứa phi vân kia nói mấy câu lạc ở hắn đáy lòng sắc thật là không có so với hắn càng may mắn người như là trước kia hắn cùng huynh đệ uống rượu giải sầu chính mình cũng tìm không thấy chính mình thích nữ nhân nghị vâng theo cha mẹ chi ước kết hôn sinh hải tử mà thôi ông trời đối hắn trung quy không tệ Cho hắn đưa tới một cái hắn thích nữ nhân. Là ông trời đưa lại đây. Vương ra. Ngừng đầu, đột nhiên nhìn đến hắn hai chỉ đen như mực con ngươi chuyên trú mà nhìn nàng. Lý mẫn tưởng, hắn như vậy xem ánh mắt của nàng, không phải một lần hai lần. Có đôi khi hai người ngủ một cái giường thượng khi, thường thường hắn cũng sẽ bỗng nhiên ở ban đêm mở to mắt, như vậy nhìn nàng. Loại cảm giác này, lệnh nàng trong lòng đột nhiên đều có chút bất an. Phục Yến ở cách vách đem chính mình sư phó hầu hạ hảo, lau lau cái chắn hãn. Chạy về tới. Đi xem công tôn tiên sinh đã trở lại không có. Chu lệ phân phó hắn. Phúc kiến hỏi, là làm công tôn tiên sinh lại đây cấp vương phi đổi dược sao? Lý Mẫn cắm câu thanh, đổi dược loại này việc nhỏ, niệm hạ có thể làm. Buồn vương tưởng cùng công tôn tiên sinh cũng uống một ly, khó được vương phi đưa tới rượu ngon lại đây. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Mẫn chỉ phải không nói. Không bao lâu, công tôn lương sinh xuất hiện ở hành lang cuối cùng, tiến vào hướng bọn họ vợ chồng hai hành quá lễ về sau. Bồi Chu lệ uống lên ly rượu, nói qua chính mình đã ăn cơm xong, không cần ăn. Lý mẫn cảm giác bọn họ có chuyện không nghĩ làm cho nàng mặt nói, vì thế, đứng dậy cáo tử. Mới vừa đi tới cửa, có thể nghe thấy công tôn lương sinh ở phía sau hỏi nàng lao công. Vương Phi uống rượu sao? Không có, bổn vương nghe theo tiên sinh nói, không cho nàng uống. Giống như nàng uống rượu là rất lớn tội lỗi giống nhau. Lý mẫn nhưng thật ra tưởng không rõ. Nàng là đại phu, như thế nào sẽ không biết, kỳ thật. chỉ là thủ đoạn chật khớp nói ăn một hai ly rượu không xem như lớn đến uống rượu sẽ chết giống nhau tội lỗi chỉ có thể khi bọn hắn này nhóm người là đột nhiên đem nàng đương bình hoa giống nhau dưỡng mới vừa ăn uống no đủ ở trong phòng ngồi không dám nằm nghe được chính mình hai cái tiểu nha hoàn sấn nàng không chú ý ở thảo luận nàng bà bà dược vưu thị giống như uống không quen chu ngự y để khai dược không đau đầu thời điểm làm người đem chu ngự y để dược lại cấp đổ chu ngự y có lẽ biết vưu thị đảo quá chính mình dược nhưng là Vưu thị đảo dược không uống là vưu thị sự, không phải hắn đại phu sai. Trung ngữ y là như vậy tưởng, đây là giống nhau đại phu ý tưởng. Lý mẫn đi theo chính là tổ phụ học y chính mình tổ phụ lại không phải nghĩ như vậy, thường xuyên nói cho nàng, nếu đại phu khai dược, người bệnh đều nuốt không trôi nói, thuyết minh, đại phu cái này dược bản thân khai đã có vấn đề. Không thể đem trách nhiệm một mội thoái thác đến người bệnh trên người. Dựa theo hiện đại y học lý luận, đại phu cho người ta chữa bệnh, Không riêng gì là như thế nào cho người ta chữa khỏi bệnh, hơn nữa, càng quan trọng là, như thế nào giúp người bệnh giảm bớt thống khổ. Thế vệ tổ chức, đem giảm bớt người bệnh đau đớn, đặt ở giúp người bệnh chữa khỏi bệnh phía trước. Phu nhân sự, liền đại thiếu gia đều nói, phu nhân chính mình muốn như thế nào liền như thế nào. Niệm hạ trong tay lôi kéo cái kia bông như tử, chuẩn bị cho nàng làm kiện áo đông. Xuân mai gật đầu, ta chỉ là từ nói, giống như, chỉ có chúng ta đại thiếu mãi mãi khai dược, không phải thức khổ. Làm người có thể uống xong Ta đều nghe Hỉ thức tỷ tỷ nói qua Nói phu nhân uống dược kỳ thật thực bắt bẻ Nhưng là lần trước đại thiếu nãi lại khai dược Phu nhân một ngụm uống xong đi Hỉ Thước hầu hạ vưu thị như vậy Chủ tử uống thuốc cũng là một đại thống khổ Người nói như vậy Không phải phu nhân sai rồi Niệm hạ vĩu môi giác Nghĩ là khen lý Mẫn y y thuật hảo không sai Nhưng là không thể không nói vưu thị người này Là tính tình bắt bẻ Lý mẫn ở bình phong mặt sau ho nhẹ một tiếng Hai cái tiểu nha hoàn lập tức nhắm chặt miệng. Rốt cuộc người một nhà, làm cho chính mình mặt nghị luận nàng bà bà không phải, nàng nếu là không ra câu thanh âm, bị vưu thị trong phòng người nghe xong qua đi, người khác có nói. Buổi tối, không biết lão công là khi nào trở về. Nhưng là, sau lại nghe nói, cái kia hứa phi vân, một giấc ngủ tới rồi mặt trời lên cao đều kêu không tỉnh. Hai ly quế hoa nhưỡng mà thôi, xem ra, cái này cái gọi là tiểu quỷ lão quái, kỳ thật, còn không có nàng lão công tiểu lượng đại. Buổi sáng trượng phu đi thượng triều, dựa theo tối hôm qua thượng cùng vưu thị ước định là phải hướng hoàng thượng tình nguyện, làm dung phi hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Lý mẫn một bàn tay không có cách nào hầu hạ trượng phu mặc quần áo, nhìn hắn một người đứng ở nàng trước giường, chính mình hệ bà mang. Ngươi ngủ đi. Canh giờ còn sớm. Chu lệ đối nàng nói, ngồi xuống xuyên lộc dày ra từ thời điểm. Lý đại phu thói quen là đi lên, khẳng định ngủ không được. Ngồi ở mép giường, nhìn hắn tròng lên dày. nghĩ cổ đại người xuyên giày bó thật phiền thoái không giống hiện đại có thể ở giày tả hưu khai khóa kéo đối cái này triều đại không có phát minh khóa kéo loại này phương tiện ngoạn ý nhi nhất phương tiện ở xuyên quần mặc quần áo liền nút thắt đều không có lý mẫn ho nhẹ một tiếng đột nhiên thấp giọng hỏi không biết vương gia sinh nhật là mấy tháng mấy ngày cổ đại là có cho người ta khánh sinh thói quen bất quá là cổ đại tiểu hài tử tròn một tuổi hoặc là bảy tám chục tuổi trường thọ lão nhân chu lệ bởi vậy nghe được nàng câu này hỏi chuyện là lộ một tia kinh ngạc hỏi vương phi chẳng lẽ là tưởng cho bổn vương khánh sinh vương gian nếu cảm thấy không thích hợp cái gọi là nhập gia tùy tục đặt ở hiện đại vợ chồng hai người cho nhau khánh sinh là thực lãng mạn chuyện này ở cổ đại nói không chừng biến thành vượt rào chuyện này lý mẫn chỉ có thể thật cẩn thận mà trước thử hắn ý tưởng khánh sinh chu lệ trong trí nhớ một tuổi cha mẹ làm hắn chọn đồ vật đoán tương lai khi hắn đều đã quên là chuyện như thế nào trừ bỏ một tuổi khi nào hắn có khánh quá sinh không có vương phi nếu cảm thấy không phiền phải nói lý mẫn nhó mắt đối thượng hắn vọng lại đây cặp kia con người cười khanh khách nhìn ra hắn tâm tình đang nghe thấy nàng phải cho hắn khánh sinh khi là thật cao hứng kia đến lúc đó thiếp thân cấp vương ra chuẩn bị điểm đồ vật lý mẫn cũng nhịn không được tùy hắn cong lên khỏe môi độ cung nhẹ giọng nói trong nhà giờ khắc này ấm áp thật là ai cũng liên tiếp đánh vỡ nếu không phải bởi vì muốn thượng triều chu lệ ở đứng lên phải rời khỏi khi do dự một chút tiếp theo đối nàng nói Làm phiền vương phi. Một câu, trừ bỏ nàng phía trước câu kia phải cho hắn khánh sinh, đại khái nói chính là nếu hắn thỉnh nguyện thành công, dung phi trụ tiến hộ quốc công phủ, đến lúc đó, nàng ở hộ quốc công phủ khẳng định có vội. Vương gia cần phải bảo trọng chính mình. Lý mẫn đi theo hắn đứng dậy, ngữ thanh cẩn thận nghiêm túc. Hắn thông thả về phía nàng điểm kia phía dưới, như là so di vãng, càng vì trang trọng. Ít nhất, ở hầu hạ hắn nhiều năm phủ kiến trong mắt, là như thế. Đi đến phủ môn, chu lệ ngồi trên quốc Kiệu Đi trước ngõ môn, thượng triều quan viên, đều là ở ngõ môn chỉnh tề xếp hàng lúc sau, tiến vào đại điện. Hoàng đế không phải mỗi ngày đều ở đại điện thượng triều, trên cơ bản, là cách thượng như vậy 4-5-6 thiên bộ dáng có thể ở đại điện triệu tập văn võ bá quan một lần. Bởi vì vạn lịch ra tuổi lớn, tinh lực không thể so tuổi trẻ dư thừa thời điểm, càng thích ở ngọc thanh cung thiết cái làm việc địa phương, bình thường triệu tập chính mình tin cậy mấy cái nội các thần tử nghị sự, cần thiết, lại triệu tập cùng chi có quan hệ quan viên tiến cung hỏi chuyện lại có hoàng đế mỗi lần thượng triều quần thần chi gian khắc khẩu thường xuyên giống nhau là làm vạn lịch ra rất là đau đầu địa phương hôm nay buổi sáng là vì giang hoài hai mà quan viên tham ô hủ bại nhân số nhiều hình thành địa phương hoa án một chuyện vạn lịch ra đối này rất là phẫn nộ quyết định làm trò văn võ bá quan mặt quát một quát quát hai một là mượn giết gà dọa khỉ làm ở chiều hiệu lực bọn quan viên dẫn cho giảng giám nhị là những cái đó tham ô quan viên là cái nào phe phái đại gia trong lòng đều biết Vạn lịch ra này một quát, còn không phải là vì quát đông cung. Chu lệ ở ngõ môn trước cửa xuống xe ngựa khi, mặt sau thắp lạp thắp lạp, chạy tới một con khoái mã. 11 gia chu kỳ, từ yên ngựa thượng tư thế bay hùng ào ào nhảy xuống, trong tay cầm căn ngọc tiên, đi đến trước mặt hắn hỏi, Lý Nhi không có tới sao. Lão 11, có thể là cùng chu lý tuổi gần, khi nào gì khác, đều không có quên quân lấy chu lý. Phục kiến lại biết, chính mình ra kia nhị thiếu ra, đối với 11 lão như vậy quân lấy chính mình mau chịu đựng không được. giúp chu lý nói nhị thiếu gia chưa bị hoàng thượng ủy lấy trọng trách như thế nào thượng triều chu kỳ như là nhớ tới việc này nhi khỏe miệng bỗng nhiên một câu cũng là lý nhi tuổi còn nhỏ cùng 12 không sai biệt lắm Phục Yến may mắn chu lý không ở nơi này nếu không lại phải bị chu kỳ lời này khí vai chu lý ghét nhất xem thường chính mình tuổi còn nhỏ người mà mười một những lời này rõ ràng là nhằm vào chu lý nói chu lệ ánh mắt chỉ là thong thả mà đảo qua chu kỳ trên mặt vì thế Chu kỳ vừa rồi nết lên tới khoe miệng, lập tức co rúm mà lui xuống. Lệ vương không vui cảm xúc bởi vậy có thể thấy được, không thích có người như vậy cười nhạo chính mình đệ đệ. Chu kỳ nhún nhún mày, đóng chặt miệng. Hắn là không dám nghĩ luận hộ quốc công phủ người, chính là, những cái đó vội vàng tới thượng triều các đại thần, ở không có phát hiện chu lệ thời điểm, lại là một đường làm càn mà lời nói nổi lên lý mẫn. Nghe nói, đại hoàng tử hiện giờ bệnh tình có thể có khởi sắc, toàn lại gần lệ vương phi y diệt thuật. Không phải nói lệ vương phi vì cứu đại hoàng tử, bị tam gia hiểu lầm bẻ gãy tay sao. Còn có người nói, tam gia đây là nhân cơ hội trả thù, bởi vì lệ vương phi phía trước là đính cấp tam gia. Nói hiệu nói vượng. Các ngươi chẳng lẽ không biết, ngày hôm trước Thái tử Diện Thánh nói như vậy lúc sau, cho tới hôm nay, đều bị nhốt ở Thái tử trong cung đóng cửa ăn ăn. Từ hữu trinh làm mới vừa bị nhâm mệnh vì Hàn Lâm Viện phụ trách biên soạn văn sử quan viên, tiến cung lần đầu tiên Diện Thánh, lần đầu tiên đến ngọ môn. Nghe thế sao nhiều quan viên, lại tất cả tại nghị luận chính mình biểu nguội sự. Biểu nguội bị tam hoàng tử bẻ gãy tay sự, sớm tại ngày đó sự phát khi tin tức truyền tới hắn trụ khách điếm. Hắn nhận được tin tức sau, nhất thời còn không dám cùng ở kinh sư từ tam cứu nói. Nói cái này tam gia năm đó đơn phương xé bỏ cùng Lý Mẫn hôn ước bị nghi ngờ có liên quan bất nghĩa, hiện tại, thế nhưng là cắn ngược lại Lý Mẫn một ngụm nói lên là Lý Mẫn bất nghĩa. Từ hưu trinh lưỡng đạo thanh tú lông mày tụ lại như núi, đối Chu ly hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng là, chỉ dựa vào vô tin vô nghĩa điểm này đã đủ làm người nhà họ từ khinh thường khinh thường. Nghị luận tiếng người ồn ào, kia đầu, cưới ngựa lại đây Chu Ly, đã đến lúc sau, những người đó nhất thời không có dự kiến hắn đến, không lựa lời còn nói một hồi. Mã Duy Giác kéo chính mình chủ tử dây cương khi, nhăn chặt mày lộ ra vài phần tức giận. Biết những người này không phải nhìn không thấy Chu Ly tới, là đều biết Chu Ly dựa vào Đông Cung, hiện tại Đông Cung thất thế, một đám người, ở Chu Ly trước mặt đều mới dám như vậy làm cản. Ở triều đình, cái nào không phải nịnh mọi người. Tính. Chu Ly cầm trong tay roi ngựa ném ở mã duy trong lòng ngực, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt chi gian, tựa hồ là lược hiện tăng thương, sớm nối nhân sinh trăm thái xem tận bộ dáng, Chỉ là đuôi lông mày thượng kia mặt tàn khốc, cứ theo lẽ thường là theo lẽ công bằng làm việc vị kia tam gia. Liếc mắt một cái đảo qua đi, những người đó đảo cũng không có tiếng. Chu Kỳ lui một bước, tránh ra nói nhi, mi giác tùy ý phi dương, nhìn chính mình tam ca đi qua chính mình trước mặt sau. Đi tới Chu Lệ trước mặt. Lệ Vương. Chu Ly chắp tay. Chu Lệ nhàn nhạt mà quay đầu lại gật đầu. Tam gia có việc tìm bổn Vương. Không biết Lệ Vương phi trên tay thương như thế nào. Phía trước, Lệ Vương cùng bổn Vương ước hẹn quá. Nói là sẽ làm người đến bổn Vương trong phủ báo cái tin. Bốn phía người, đều bình thanh tĩnh khí mà nhìn này hai cái nam tử. Tam gia, nên nhọc lòng người, hẳn là Thái Hậu nương nương trong cung đại hoàng tử đi. Chẳng lẽ là lo lắng đại hoàng tử, cho nên... Lo lắng khởi buồn vương phi tử. Lần trước tam gia chính là đáp ứng quá buồn vương. Hướng hoàng thượng báo cáo, buồn vương phi tử nhân bị thương việc lại không thể vì triều đình hiệu lực. Phía dưới kia nhất bang dựng lên lỗ thai nghe bọn quan viên, đều nghe minh bạch, trong truyền thuyết ly đại phu nhân công bị thương không thể lại cho người ta xem bệnh chuyện này là sự thật. Có người vô vô chính mình lòng bàn tay. Từ hữu trinh đứng ở đám người giữa, mục thiếu chính mình mội phu cùng chu ly nói chuyện, hai nghe bắt phương. nghe được rất nhiều người cái kia nghị luận thanh đều có chút hoảng sợ lên nguyên nhân là tuy rằng có lý mẫn ở ngày đó nguy cấp thời khắc cứu đại hoàng tử một mạng nhưng là đại hoàng tử cái này bệnh thật không phải thái y hỉa viện những cái đó lao nhân có thể hoàn toàn ứng phó đại hoàng tử đến tột cùng có thể hay không chân chính hảo lên tháng qua đông cùng ngồi trở lại chính mình thái tử vị trí còn khó nói có thể nói lý mẫn là mấu chốt dựa theo như vậy cách nói chu ly ở thời điểm mấu chốt bẻ gây lý mất tay Nói không chừng không phải trả thù, là mưu đồ, là vì Đông Cung sớm đã tính toán tốt một cái chiêu số. Từ hưu trinh mày hơi thốc, so với vừa rồi những người đó nghiêng về một bên nói Chu ly là trả thù Lý mẫn, hiện tại cái này phỏng đoán, không thể nghi ngờ so trả thù càng không xong. Thuyết minh, hắn biểu mội cho dù là có thương tích trong người, đều rất khó thoát khỏi này đoàn vũng bùn. Tất cả mọi người ở chú ý kia hai viên vạn trượng quang hoa nam tử, nhưng thật ra sơ sót hắn từ hưu trinh. Đương Chu lệ người bên cạnh. Đồng nhiên ai đến hắn bên người truyền đến Lý Mẫn nói khi, từ hưu trinh con người ngẩn ra. ngươi nói lệ vương phi là làm ơn ta, từ hưu trinh cũng bất giác nắm chặt trong lòng bàn tay toát ra tầng hãn. Phục Yến gật gật đầu, là, vương phi là như thế này làm nô tài truyền lời cấp từ công tử. Nói xong, hắn xem từ hưu trinh cái chán đổ mồ hôi đầm địa, như là thủy triều suối phun, như lâm đại địch bộ Giáng thầm giật mình. Muốn nói Lý Mẫn làm hắn truyền nói cái gì cấp từ hưu trinh, không phải một câu, mở cửa đại cát. Hắn là nghe không rõ Lý Mẫn những lời này cái gì hằng nghĩa, nhưng là xem từ hữu trinh bộ dáng, không rất giống là một câu cái gì lời hay. Từ hữu trinh là trong lòng xẹt qua một mặt kinh ngạc, chính mình biểu mỗi cái này lá gan cũng quá lớn đi. Mở cửa đại cát, là Lý Mẫn cùng bọn họ liền vẹn Perninsulin sử dụng một chuyện đạt thành ám hiệu. Lý Mẫn đây là tính toán bắt đầu lấy bồi dưỡng ra tới vẹn Perninsulin dùng đến người bệnh trên người tới thử dùng. Bởi vì thứ này, người nhà họ từ đều chưa bao giờ nghe thấy. Người nhà họ từ có thể nào không đối này nơm nớp lo sợ. Từ hưu trinh cố nhiên không phải đại phu, nhưng gia tộc làm chính là dược sư nghề, xem như từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết mỗi loại tân dược tài ở dùng đến người bệnh trên người phía trước khi, là đại phu cũng không dám khẳng định có dùng hơn nữa không có độc tính lớn hơn dược tính. Thần nông nếm bách thảo, như vậy truyền thuyết không phải giả. Giống nhau dược liệu đều phải trước trải qua đại phu chính mình nếm thử lúc sau, mới dám cấp người bệnh sử dụng. Chính là... Cố tình Lý Mẫn chế tạo ra tới loại này dược, không phải giống nhau người bệnh còn không thể dùng. Tốt nhất là có giống như ho lao như vậy người bệnh tới thí dược, tương đối có thể nhìn thấy có phải hay không loại này dược có không giống tầm thường hiệu quả. Hiện tại, Lý Mẫn là tuyển định dùng dược đối tượng, tưởng lấy tới thử dùng. Từ hữu trinh ngưng ngưng thần, hỏi, lệ vương phi còn có nói cái khác sao? Phục kiến lắc đầu, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt dược, đến nỗi, Lý Mẫn đưa cho ai trước thử dùng, giống như cũng không muốn cùng bọn họ nói. Này có lẽ là xuất phát từ bảo hộ bọn họ. Đủ loại quan lại thông qua ngọ môn vào cung. Tới rồi đại điện, từ hưu trinh quan chức cấp thấp chỉ có thể ở đại điện ngoại quảng trường bái kiến hoàng đế. Xa xa, thấy hoàng bào phiêu vào trong đại điện. Chúng thần dập đầu, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn lịch ra ngồi trên đại điện thượng duy ngã độc tôn trên long ỷ, quan sát triều bái kia một chúng thần tử, thanh âm bình tĩnh hữu lực mà nói, đều hay bình thân. Xo xo xoạt quần áo phất quá mặt đất, và áo lau lau Mang các cấp bậc quan ngũ, người mặc chiều phục bọn quan viên, đứng dậy động tác cũng không đồng dạng, có cung bối, có đầu đã nâng lên. Vạn lịch ra mắt, đảo qua ở trong đại điện ghét kiến những người đó thủ lĩnh mặt, một tiếng thở dài, thái tử không có tới. Đúng vậy kia từ bên trái đi ra một người lao thần, mi cần hoa dâm, phần lưng một chút câu lũ, tiếng nói khàn khàn, nói, thần hồi bẩm hoàng thượng, thái tử ở thái tử trong cung sao chép đạo đức kinh, đế vương vấn, Nói chuyện người này, kỳ thật chính là thái tử lao sư. Thái tử Thái Phó Trương Đại Nhân. Quân thần chỉ xem Hoàng đế sắc mặt. Vạn lịch ra ánh mắt, nhìn quét Trương Đại Nhân mặc khi, thoạt nhìn cũng không giống trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Cái này lao sư là vạn lịch ra chính mình an bài cấp thái tử. Vạn lịch ra tưởng nói cái này lao sư không phải, là đến ước lượng vài phần. Thái tử có thể ở chính mình trong cung tu thân dưỡng tính, là sự tình tốt. Vạn lịch ra không nghiêng không lệch mà nói. Chúng thần cúi đầu. có thể thấy trương đại nhân cầm kia mặt dâu bạc trắng như là theo gió bờ lạ bờ lạ lay động không biết có phải hay không cái này khai cục có chút làm người kinh tâm run sợ ở trong đại điện thượng triều quan viên đều không có một cái dám trước mở miệng tham đấu vạn lịch ra ngồi ở trên long ỷ giống như đánh lên buồn ngủ trong điện cứng đờ không khí đều có thể truyền tới ngoài phòng lúc này từ cửa đại điện phiêu tiến vào một mặt tiểu nhân ảnh làm mọi người vì này sửng sốt tiến vào người là hoàng thái tôn chu chuẩn tôn thần bái kiến hoàng gia gia Trên mặt đất khái cái vang đầu chu chuẩn, không dám vội vã ngẩng đầu. Vạn lịch gia nhìn xuống chính mình tôn tử đỉnh đầu, đôi mắt nhắm mắt một chút, hỏi, Hoàng Thái tôn có chuyện gì phải hướng châm trình tấu? Hoàng gia ra. Chu chuẩn nói, tôn thần là vì tiêu tình nguyện án mạng một chuyện, tưởng đối hoàng thượng tỏ rõ chân tướng. Tiêu tình nguyện. Vạn lịch gia giống như còn không biết tiêu tình nguyện lưu tần nhảy giếng đã chết sự, không, không phải không biết, là không có để ở trong lòng. Hoàng đế nói, hậu cung chuyện này không phải đều từ tông nhân phủ ở xử lý sao ở hoàng đế bên người hầu hạ trương công công vội vàng đi ra đáp đúng vậy hiện giờ tiêu tình nguyện án này bắt được một ít ngoại phạm đều giam giữ ở tông nhân phủ vậy đúng rồi hoàng thái tôn là cùng án này có quan hệ sao tiêu tình nguyện cùng đông cung có liên quan sao chu chuẩn sắc mặt hơi hơi đỏ lên nỗ lực khống chế được khởi bẩm hoàng thượng tôn thần mẫu thân thái tử phi đơn giản là đi ngang qua tiêu tình nguyện cửa bị coi là hại chết người hiểm nghi Nhưng là chân tướng không phải như thế. Không phải như vậy, là như thế nào? Hoàng đế đột nhiên chậm rãi giáng xuống một ít thanh âm. Hoàng Thái Tôn là cho rằng, chấm quan viên hành sự bất lực, bởi vì nào đó nguyên nhân, cô ý đi bắt Thái Tử Phi. Không, Tôn Thần không phải ý tứ này. Tôn Thần chỉ là tưởng nói, chết người, chu chuẩn cắn một ngụm môi, cái kia ở tiêu tình nguyện bị vứt đi lên người chết, kỳ thật không phải lưu tần nương nương, là có khác một thân. Cho nên, cùng Thái Tử Phi cũng không quan hệ. Một câu. lệnh trong đại điện mãn đường ổ lên chúng thần không khỏi nghị luận thanh khởi rất là khiếp sợ tới phía trước hoặc nhiều hoặc ít đều là nghe qua lãnh cung phát sinh án mạng sự nhưng là không có nghe nói qua chết người kỳ thật không phải lưu tần hoàng thái tôn lời này là thật là giả tông nhân phủ như thế nào không có đem như thế trọng đại sự bẩm báo cho chấm mắt thấy hoàng đế như là bốc lên một tia lửa giận tông nhân phủ phụ trách này án tả tông lệnh nhận được hoàng mệnh tiến vào đại điện chiến căng mà đáp lời nói hồi bẩm hoàng thượng Nội tắc cẩn thận kiểm tra quá ở tiêu tình nguyện phát hiện thi thể, cũng không có phát hiện người chết trên người có trừ bỏ chết đối bỏ mình bên ngoài dấu hiệu. Không có cha ra không phải lưu tần. Là. Không có. Văn võ ba quan đôi mắt, cùng vạn lịch ra cùng nhau, đều rơi xuống chu chuẩn trên đầu. Chu chuẩn dựa vào cái gì nói, người chết không phải lưu tần. Chu chuẩn ngẩng đầu thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được phía bên phải bắn lại đây một đạo lợi quang. Đó là lệ vương, trong truyền thuyết ma quỷ. Làm bất luận kẻ nào đều có thể tâm kinh đảm hàn dạ xoa. Hiện tại, Chu chuẩn có thể tự thể nghiệm đến này cổ hàn khí, đang từ Chu lệ nơi đó bắn tới trên người hắn. Tường hắn tức phụ là xem ở tiểu hài tử phân tốt nhất tâm rút một phen, nhưng là, nếu đứa nhỏ này không biết tốt xấu, học tập đại nhân, vong ân phụ nghĩa. Tôn thần trong tay có chứng cứ, nhưng là, tôn thần có nỗi niềm khó nói, hiện giai đoạn không thể trần thuật cấp hoàng thượng. Chỉ hy vọng hoàng thượng có thể làm người điều tra rõ chân tướng. Không cần nóng lòng vu hám hãm hại những cái đó vô tội người. Chu chuẩn thấp hèn đầu nhỏ, thành khẩn mà nói. Bốn phía người nghe hít hà một hơi, cái này Hoàng Thái Tôn là đang nói đùa lời nói sao, không có chứng cứ, dám ở triều đỉnh thượng nói như vậy lời nói, chẳng sợ hắn quý vì Hoàng Thái Tôn, chính là ai không biết Đông Cung hiện tại chính mình địa vị đều khó bảo toàn. Vạn lịch ra sắc mặt hơi trầm xuống, đột nhiên một trưởng đánh vào Long ỉ trên tay vị, ở phía trước ngày, Thái tử đi vào chấm trước mặt, cũng là vì người nào đó cầu tình. chớ bởi vậy đối thái tử nổi trận lôi đình, nói thái tử nếu có thể chỉ chuyên chú tự thân làm tốt chính mình sự tình, lại như thế nào mắc thêm lỗi lầm nữa, sai cho tới bây giờ ra giang hoài hai mà dân chúng là vạn dân tình thư, hướng chấm Trần thuật thái tử người việc làm đủ loại bạo hành. Trong đại điện mặt lặng ngắt như tờ, mỗi người, là đại khí cũng không dám ra một ngụm. Làm người không thể không bội phục, trong điện quỳ cái kia đơn độc thân ảnh nhỏ nhỏ, vào giờ này khắc này có thể khiêng được. Bên trái ở thái tử thái phó phía trước đứng quan viên, đi ra nói thần khải tấu hoàng thượng. Mọi người cả kinh, nhìn cái kia đi ra người, đúng là nội các thủ phụ bảo bá. bảo bá, đại gia nhớ rõ, tựa hồ là năm đó hết lòng để cử nhị hoàng tử vì thái tử người được chọn, vẫn luôn cũng là, tận sức đem thái tử đỡ vì tương lai đế vương. Hay là, đây là phải vì thái tử cầu tình. Chấm chuẩn. bảo bá nói, năm đó, đại hoàng tử quý vì thái tử bị phế lúc sau, là thần hết lòng để cử hiện giờ nhị hoàng tử kế thừa thái tử chi vị. Nhưng là Còn thỉnh hoàng thượng nghĩ lại năm ấy, đại hoàng tử làm thái tử khi, cũng không có làm sai bất luận cái gì sự tình, đều là hiếu đức hoàng hậu cùng với nhà mẹ đẻ người việc làm, đại hoàng tử tuổi nhỏ thuộc về hoàn toàn vô tri Khi đó, hoàng thượng làm đại hoàng tử đi kinh Thái Sơn Thủ Lăng, kỳ thật là vì đại hoàng tử an nguy suy nghĩ, lo lắng đại hoàng tử lại bị nào đó người lợi dụng. Hiện tại, đại hoàng tử hồi cung, đối với thái tử chi vị, dựa theo từ xưa đến nay trường ấu thứ tự, về tình về lý. cũng nên là đại hoàng tử trở về kế thừa thái tử chi vị cái gì một đám dấu chấm than đều có thể viết ở văn võ bá quan chúng thần trên mặt bào bá này tính cái gì bào soái bỏ xe là cho rằng hiện tại nhị hoàng tử không có giá trị lợi dụng cho nên gió chiều nào theo chiều ấy chạy nhanh chuyển qua tới lĩnh bợ đại hoàng tử bào ái khanh lời này chính là lời từ đáy lòng vạn lịch ra đều mị khẩn đôi mắt hỏi bào đại nhân chẳng lẽ là đã quên nhiều năm như vậy ngươi cùng thái tử thái phó Ở Thái tử Phạm quá rất nhiều sai lầm khi, đều vẫn cứ không có quên hướng chấm tiến cử Thái tử. Hồi Hoàng thượng, bao ba nói, thân chỉ là tấn thần tử bổn phận, vì Hoàng thượng cùng Đại Minh Vương triều chỉ mình một phần thần trách. Thần, sẽ không nói là ai người, chỉ là Hoàng thượng người. Nhị Hoàng tử hiện giờ Phạm phải sai lầm, không chỉ là bao che thuộc hạ dung túng thuộc hạ, hiện tại là liền Thái tử Phi, đều bị nghi ngờ có liên quan mưu hại trong cung người hiềm nghi. Hoàng thái tôn lại là như thế lỗ mãng hành sự. Thần cho rằng, Đông Cung hơi thở như thế nóng nảy, khó có thể kế thừa đại minh vương triều sự nghiệp, ứng đem việc này tạm hoãn. Bao ái khanh ý tứ là, Thái tử chi vị là phía trước Thái tử thích hợp vẫn là hiện giờ Thái tử thích hợp, lại hoặc là hai người toàn không thích hợp, thần cho rằng, có thể trước tạm hoãn. Rốt cuộc đại hoàng tử thân thể chưa hảo, cũng khó có thể trở lại Đông Cung chủ trì đại sự. Trong đại điện càng là lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Bao ba cái này đề nghị. Không thể nghi ngờ là thế tất muốn đem toàn bộ người đều cuốn vào được. Vạn lịch ra ánh mắt tức khắc hiện lên nổi lên một tia con sóng. Chu kỳ ngẩng đầu có thể nhìn đến chính mình phụ thân ánh mắt kia sắp mặt, giống như báo tắp trước biển rộng giống nhau sóng gió mãnh liệt. Đều biết vạn lịch Gia đối hiện tại thái tử có rất nhiều bất mãn, nhưng là hiện tại có người đề nghị làm Đông cung chủ tử đổi vị, vạn lịch Gia lại có vẻ cũng không vui vẻ. Vì cái gì? Chu kỳ đều cảm thấy tưởng không rõ. Từ nhỏ đến lớn, Hắn đều có thể nhìn Thái tử Chu Minh như vậy bất ức, yếu đuối, làm chuyện gì, bại bởi chính mình huynh đệ cùng người ngoài là một đồng lớn, cơ hồ không hề trô đáng khen. Nếu là hắn là vạn lịch gia khẳng định sẽ không lập Chu Minh vì Thái tử, lập cái kia hắn chán ghét Lao Tam. Lao Tam tính cách cố nhiên chọc người chán ghét nhưng là ít nhất làm việc đáng tin cậy, lập Lao Tam Chu Ly đều tuyệt đối so với lập Chu Minh hảo. Chỉ là, hắn không phải vạn lịch gia không biết chính mình phụ thân suy nghĩ cái gì. Đại điện thượng thân tử. Nhiều ít đều có thể cảm nhận được vạn lịch ra không khí giống như không thích hợp, lại cũng giống như sở không tới vạn lịch ra tâm tư. Vạn lịch ra đã mở miệng, "Chúng ái khanh, đối với bảo đại nhân đề nghị, có hay không muốn nói nói?" Thấp đầu Chu Chuẩn đang nghe bốn phía như là lặng ngắt như tờ yên tĩnh khi, nhịn không được là muốn run. Hiện tại ngẫm lại, ngày hôm qua Lý Mẫn không nói cho hắn nguyên nhân, đúng là vì phòng ngừa hắn chạy đến hoàng đế trước mặt cáo trạng. Kết quả, hắn vẫn là không có thể khống chế được trụ chính mình, chạy tới Kết quả lạc người bấy giờ. Đúng vậy, chẳng sợ hắn có thể chiếu lý mẫn nói chứng cứ, nói rõ người chết không phải Lưu Tần, chính là không thể thuyết minh, nẻ giếng chết người là ai, là ai thay thế Lưu Tần chết. Hơn nữa, Thái tử Phi cùng ngày xác thật là trải qua tiêu tình nguyện cửa, làm theo không thể tẩy thoát hại người hiền nghi. Bởi vì Lưu Tần không có chết nói, Lưu Tần có thể đi nơi nào, chỉ cần tìm không thấy Lưu Tần cái này người sống, còn khó nói minh Lưu Tần có phải hay không thật sự không chết. thi thể có thể hay không là lại lần nữa bị người đánh cháo. Lý Mẫn đúng là cái gì đều suy xét tới rồi, mới bất hòa hắn nói kỹ càng tỉ mỉ. Chính là, hắn đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Hiện tại, liền bào bá đều bỏ đá xuống giếng. Chu chuẩn trong nội tâm giống như một con thuyền tùy thời muốn điên đảo thuyền nhỏ. Hắn biết, hắn là biết cái này thế gian tàn khốc, thân là hoàng đế con cháu càng là từ mở mắt ra bắt đầu, cần thiết đối mặt này đó tàn khốc nhất tranh đấu. Chỉ là, trên thực tế so với hắn suy nghĩ, muốn càng thảm thiết càng tàn khốc bên người đông nhiên bán ra tiếng bước chân như là ngàn cân trọng gót sát chu chuẩn cảm giác kia một chân là có thể chấn đến chính mình đáy lòng bên trong chấn động nâng lên đầu nhỏ thấy được hắn đại điện thượng văn võ bá quan đồng dạng kinh ngạc bởi vì mắt thấy đi ra trả lời lời này người là hộ quốc công chu lệ hồi hoàng thượng thần cho rằng tùy tiện phế thái tử không ổn hộ quốc công đây là muốn bảo đông cung văn võ chúng thần trong nháy mắt đều có chút thấy không rõ trước mắt thế cục Nhưng là có một chút thực khẳng định. Chu lệ một câu ra tới, cùng hoàng thượng nói có một so. Bởi vì, đại minh vương triều quân quyền, trên thực tế là nắm giữ ở cái này nam nhân trong tay. Nga. Vạn lịch ra trên mặt vừa rồi căng thẳng thần sắc, dây lát gian biến một tia mơ hồ lên, như là phóng mềm cảm xúc, lại như là càng vì căng thẳng một ít, đối với chu lệ, hộ quốc công chỉ giao cho. Hoàng thượng nếu một lòng muốn phế thái tử, bịa đặt bất luận cái gì lấy cớ khắp thiên hạ đều có thể vứt đi. Chính là Này lấy cớ, muốn cho thần dân tâm phục khẩu phục lại cũng hoàn toàn không dễ dàng. Giang Hoài Hai mà con dân, chỉ biết này quan viên địa phương vì tham ô ô lại, lại không biết thái tử kỳ thật có vô tham dự trong đó. Thái tử là có, hoặc là cảm kích không báo, hoặc là hoàn toàn không biết, hoặc là bị người xúi dụ, nguyên nhân bất đồng, sao có thể ngang nhau luận tội? Nhưng là, thân biết đến là thái tử tính tình ôn hòa, làm người khoan thiện, ở kinh sư là chịu đủ kinh sư các bá tánh kính yêu. Nghe xong đối phương những lời này, Vạn Lịch Gia đều có chút lăng, ngươi nói kinh sư các bá tánh cho rằng thái tử tính tình ôn hòa, làm người khoan thiện. Là, thái tử bình thường đều cùng thái tử phi, đúng giờ sẽ đi trước kinh giao miếu thờ, dùng chính mình bạc cứu tế bá tánh, cũng khởi sướng trong kinh thương hộ trần lương. Vạn Lịch Gia rõ ràng là không biết Chu Minh làm chuyện này, mà lấy Chu Lệ cái này khẩu khí cùng Chu Lệ là người, Chu Lệ không có khả năng vì thái tử nói dối. Như vậy sự là thật là giả? Từ đủ loại quan lại lại đi ra tới một người. Mọi người vừa thấy, đúng lúc là vừa ở ngọ môn trước cùng Chu Lệ tranh chấp quá Chu Ly, càng là kinh ngạc. Chu Ly phất bảo rơi xuống đầu gối, ở hoàng đế trước mặt quỳ xuống, nói, khởi bẩm phụ hoàng, lệ vương lời nói, đều là là thật. Điểm này thần có thể vì Thái tử đảm bảo. Thái tử cùng Thái tử Phi đều là tính tình ôn nhu người, không nghĩ đem việc thiện làm rêu dao, đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu, chỉ nghĩ yên lặng vì hoàng thượng phân ưu mà thôi. Vạn lịch ra ở ngẩn ra một chút lúc sau. Ở trên mặt mới lộ ra A Bừng tỉnh Đại Ngộ biểu tình, túi đầu lại xem phía dưới một đám quan viên, chỉ có Chu Lệ cùng chính mình con thứ ba ra tới vì Đông Cung nói chuyện. Vạn lịch ra như là nhẹ nhàng nhịu như mày, nói, việc này đã nghỉ đi. Đem chấm nói chuyển cho Tông Nhân Phủ, nếu Hoàng Thái Tôn đưa ra như vậy nghi ngờ, làm việc người, trước đem người chết thân phận đã điều tra xong, lại báo danh chấm nơi này tới. Hết thể chân tướng chưa điều tra rõ phía trước, không được đem tin tức truyền tới trưởng Xuân Cung đi. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Chúng thần quy xuống đất, cung tiễn hoàng đế rời đi Đông cung này có tính không là hữu kinh vô hiểm mà vượt qua Vạn lịch gia rời đi thượng triều đại điện về sau Là hướng tới Thái hậu Phúc Lộc cung đi đến Trên đường, vạn lịch gia bỗng nhiên nhớ tới cái gì Hỏi, có phải hay không hôm nay bác hoàng tử không có thượng triều Hồi hoàng thượng, bác hoàng tử trong phủ hôm qua đã phái người vào cung tới nói qua Nói là bát hoàng tử không khéo nhiễm phong bệnh nhẹ, thân mình không khỏe không dám thượng triều đến trong cung tới tránh cho đem huế khí truyền cho người khác trương công công nhỏ giọng nhắc nhở hoàng đế vạn lịch ra nghe xong lời này không khỏi cười chậm đứa con trai này từ trước đến nay làm việc là nhất cẩn thận trương công công xem hoàng đế biểu tình cũng không biết là khen chu tế vẫn là không có đi đến phúc lộc cung khi nhìn thấy thái hậu trong cung không ngừng ngồi thái hậu là hoàng hậu thục quý phi trang phi chờ hậu cùng phi tần toàn bộ tể tụ một đường khả năng đều không có nghĩ đến hoàng đế đột nhiên sẽ đến nghe thấy thái giám dẫn âm hoàng thượng tới khi mọi người đều vội vội vàng vàng mà đi đến nhà ở bên ngoài nên đón lúc ấy lý mẫn rốt cuộc là ở lão công xuất phát trước giành được lão công đồng ý ngồi trên chiếc xe ngựa đi dò xét chính mình từ thị dược đường một hai không người ở chỗ này từ thị dược đường cửa nam chi nhánh bởi vì mới vừa dịch tới không lâu hàng hóa không có dọn xong cho nên không có khai trương nguyên chi nhánh bọn tiểu nhị chỉ biết vì dịch cái này chi nhánh tổng cửa hàng từ trưởng quay cùng dược đường phía sau màn lao bản giống như đều không đồng ý cuối cùng là phụ trách nhà này chi nhánh tân nhiệm mệnh lý trưởng quay chính mình tìm người tìm được như vậy một vị trí hảo hơn nữa tiền thuê tiện nghi địa phương tính toán lên trừ bỏ chuyển nhà phí tổn bên ngoài lợi nhuận so với ban đầu cái kia phá địa phương hoàn toàn có thể đền bù tân cửa hàng đầu tư hao tổn khuyên can mãi mới làm từ trưởng quay đồng ý buổi sáng mấy cái tiểu nhị thưa thất ngồi trên xe ngựa làm lại cửa hàng xuất phát đi dọn đồ vật tiểu lý tử cùng một cái tiểu nhị lưu tại tân cửa hàng kia tiểu nhị ở trước cửa sái thủy quét tức thời điểm tiểu lý tử nhìn nhìn hạ đầu đường cuối ngõ đều không có người lôi kéo chắn phong vào áo lùi về cổ đi trở về trong tiệm hậu viện Môn hê a một tiếng mở ra tiếp theo hế a một tiếng tiểu tâm đóng lại chui qua giày nặng chắn phong miên mảnh tiến vào trong đó một gian xương phòng tiểu lý tử hướng về phía ngồi ở trong phòng trên giường nam nhân phất tay áo quy hạ nói nô tài cấp chủ tử Thịnh an đứng lên đi Nam tử thanh âm giống như ôn ngọc, nghe tới thật là thoải mái cùng ôn hòa. Tạ chủ tử, tiểu lý tử lên sau, vuốt ve hai tay, đứng ở nam tử trước mặt, tú khí khuôn mặt như là hiện ra gương mặt tươi cười. Ai không biết, từ thị dược đường tuổi này nhẹ nhàng, làm thuốc đường về sau không lâu lập tức bị ủy lấy trọng trách cái này tiểu tử. Bình thường làm việc cũng không năm gần đầy trường một ít người kém, căn sự lưu loát sạch sẽ. Hơn nữa, thường xuyên bản một khuôn mặt, khiến cho tuổi nhẹ nhưng là ở phía dưới một đám người trước mặt rất có uy tín. Giống như vậy thư thái gương mặt tươi cười, tựa hồ ai đều không có nhìn thấy tiểu lý tử trưởng quầy trên mặt hiện lên quá. Nô tài cấp chủ tử tìm chỉ linh chi, sửa ngày mai cấp chủ tử đưa vương ra trong phủ hoặc là chủ tử muốn nô tài trực tiếp đưa đến trường Xuân Cung. Tiểu lý tử nói, ngữ khí trừ bỏ vài phần làm như lấy lòng trước mắt cái này chủ tử, trung quy luận lên, càng nhiều là đối trước mắt này nam tử một loại từ đáy lòng tôn kính chi ý. Nam tử trong tay nắp trả ca một tiếng che đến ly khẩu thượng, nói. Ta lần trước giống như nói qua, ta làm ngươi ở chỗ này, mục đích là vì tận lực vì nơi này người làm việc, không cần cố kỵ đến ta. Dược liệu gì đó, ta đến phổ tế cục lấy cũng là giống nhau. Đúng vậy, nô tài biết, chủ tử nhân mạch bốn phương thông suốt, phổ tế cục vĩnh chi đường đều có nhận thức người, nghĩ muốn cái gì có thể bắt được cái gì. Chính là, nô tài đi tới tử thị dược đường sau phát hiện, luận cái này dược chọn lửa kỹ càng, biết cái gì nơi sản sinh dược liệu tốt nhất làm thuốc. Kinh sư thật không có một nhà có thể so sánh được với nơi này Không phải nô tài tới nơi này thay đổi tâm Là cần tuân chủ tử phân phó ở chỗ này kiên nhẫn học nghệ Nam tử như là dụng tâm kiên nhẫn mà nghe xong tiểu lý tử nói chuyện Chờ tiểu lý tử đổi khẩu khí khi trầm tư một lát, như vậy công lao Đều là từ trưởng quầy, hoặc là lệ vương phi Tự nhiên là lệ vương phi Chủ tử Bất quá, từ trưởng quầy cũng không thể xem thường Theo nô tài quan sát Từ trưởng quầy tuy rằng ở kinh sư cùng kinh sư dược giúp không có gì giao thoa, chính là giống như ở kinh sư bên ngoài có rất nhiều người mạch, cho nên từ trưởng quầy tiến dược con đường còn cùng mặt khác dược đường không giống nhau. Ngươi xác định là từ trưởng quầy nhân mạch. Nghe được nam tử nghi ngờ miệng lưỡi, tiểu lý tử ở sửng sốt một chút. Lúc sau càng vì cẩn thận, đắc chủ tử anh minh, nô tài trăm phương nghìn kế quan sát lúc sau mới đến ra kết luận người nhà họ từ cùng từ trưởng quầy có tiếp xúc. Người nhà họ từ từ thị. Từ nương tử nhà mẹ đẻ, có rất nhiều người đều nói, từ ra nương tử người mang bí tịch, có gia truyền đặc biệt y y thuật, cho nên, mới có thể ở kinh sư như vậy cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương, khai hai nhà tiệm thuốc, sáng tạo ra một cái không tầm thường truyền thuyết. Chính là, như vậy lợi hại nữ tử, chính giống như truyền thuyết giống nhau, thực mau biến mất ở kinh sư bên trong, nói là đã chết. Rốt cuộc chết như thế nào? Một cái như vậy lợi hại nữ đại phu, sẽ xem bệnh, sẽ chữa bệnh, chính mình sẽ làm dược. lại đột nhiên đi đời nhà ma luận là ai đều sẽ sinh ra nghi ngờ huống chi thập phần hiểu biết nàng nàng các thân nhân người nhà họ tử sợ là đem cái này nghi vấn đâu hồi lâu từ ra lai lịch vẫn luôn cũng đều là lệnh người cảm thấy hoang mang cùng thần bí Tỷ như giống như từ trưởng quậy như vậy khôn khéo có khả năng người ở từ nương tử sau khi chết nhiều năm như vậy nhưng vẫn là trung thành và tận tâm với từ nương tử nếu nói từ trưởng quay chỉ là bởi vì cùng từ nương tử ký kết hợp đồng mới như thế trung tâm không thể nào nói nổi rốt cuộc từ nương tử đã chết hợp đồng sớm đã tự nhiên mất đi hiệu lực từ trưởng quay vốn không nên chịu này trói buộc ngươi biết hiện tại người nhà họ từ ở nơi nào sao nam tử trầm tư một lát hỏi tiểu lý tử cẩn thận đáp nô tài bởi vì bị phát đến bên này tân cửa hàng lúc sau vẫn luôn ly tổng cửa hàng ngược lại là xa cách Lại là không dám dễ dàng không có được chủ tử đồng ý phía trước cho chính mình chiêu binh mãi mã trợ thủ, sợ một không lưu ý bị trưởng quậy phát hiện. Cho nên, chỉ dựa vào nô tài, khó có thể thời thời khắc khắc đi theo từ trưởng quậy bên người hầu sát động tĩnh Phía trước, ở tổng cửa hàng thời điểm, nô tài còn có thể biết một ít trưởng quậy hướng đi. Tới rồi bên này về sau, trên cơ bản, là có nghe nói người nhà họ từ từ quê qua tới, chính là cụ thể đều là tới rồi chỗ nào đi, không thể nào biết được. Tư trưởng quầy là thực cẩn thận một người, ra cửa, cũng không mang những người khác, đều là một mình ra cửa. Nam tử lưỡng đạo thanh mi phi dương, càng là nỗ lực tự hỏi hắn lời này bộ dáng, nói, ngươi cho rằng, bọn họ là trọng dụng ngươi, cho nên đem ngươi phát đến nơi đây tới. Là, nô tài làm việc quá đắc lực, kết quả, được trưởng quay cùng vương phi thưởng thức. Chủ tử đối này có nghi vấn sao? Tiểu lý tử trong mắt hiện lên một mạt hoang mang. Nam tử đối hắn như vậy tự tin lại đột nhiên không ngôn ngữ. Tiểu Lý Tử vốn là hắn trong phủ Giano, bởi vì đầu thông minh, nói theo năng lực cường, bởi vậy bị hắn thường xuyên ủy lấy trọng trách, hóa trang thành các loại thân phận, đến đối phương địa bàn đi lên tìm hiểu địch tình. Tức là nói, Tiểu Lý Tử thân phận thật sự là một vị gián điệp, hơn nữa, bởi vì kinh nghiệm phong phú, giả cái gì giống cái gì, có thể xưng là siêu cấp gián điệp. Có thể nói, Tiểu Lý Tử đến nay chịu hắn phân phó đi làm chuyện này, chưa từng có một kiện là sẽ làm hắn thất vọng. Chính là, lần này, giống như không quá giống nhau. Nam tử bỗng nhiên cảm thấy hết hầu gian một tia khô giáo, phát khẩn, suy nghĩ uống miếng nước ghi, cầm chung trà lên đảo đến bên miệng, mới phát hiện, trong chén trà đã không có thủy, đều uống xong rồi. Tiểu lý tử thấy thế, vội vội vàng vàng xách lên trong phòng ấm trà cho hắn chung trà đổ nước. Nam tử nói, ta xem ngươi, mấy ngày này, trước cái gì đều đừng cử động, an tính thượng một đoạn nhật tử. Chủ tử. Tiểu lý tử trên mặt xẹt qua một mặt chân chờ. Chủ tử là tại hoài nghi cái gì? Là ta không tốt. Có chút nóng bội, làm ngươi một hai phải đem cửa hàng chuyển qua phía nam tới. Kỳ thật tiểu lý tử chính mình đều không quá minh bạch, vì cái gì chủ tử muốn hắn đem từ thị dược đường tân cửa hàng tìm mọi cách chuyển qua cửa nam tới, bởi vì chủ tử vương gia phủ cũng không ở phía nam. Chủ tử hai, một cái châm trà, một cái cầm chén trà, như là yên lặng hình ảnh giống nhau. Ngoài phòng mái hiên thượng đống nhiên bay tới một con hỉ thước, dưng ở ngói đen thượng khi phát ra về điểm này thật nhỏ thanh âm. Đều đủ để đem trong phòng hai người kia linh hồn nhỏ bé dọa phi. Nam tử bỗng nhiên, đem chén trà gác ở trên bàn, thủy đều không uống, nói, ta đi trước. Có chuyện gì, đến lúc đó ta lại phái người lại đây cùng ngươi đầu đường. Giống như vậy, người ta gặp mặt số lần, có thể giảm bớt một ít. Hiện tại trong cung thế cục không lãng, ta đều ở vương gia trong phủ, tạm thời không ra khỏi cửa. Nô tài đều minh bạch, chủ tử đi thong thả, có chuyện gì nói, ta chuyển cái lời nhắn đến vương gia trong phủ, cũng không khó. ngươi vẫn là thiếu đi lại thì tốt hơn nam tử lời này chưa xong chỉ nghe trong viện bỗng nhiên quát tới một đạo phong ở trong sân phụ trách thủ vệ nam tử thị vệ làm theo là bị đột nhiên xông tới người cấp dọa đến trở tay không kịp bộ dáng dây nặng miên mảnh nhân ngoài phòng này trận thình lình xẻ ra phòng, bị bỗng nhiên lướt trên bay cuộn vải bông phảng phất mất đi trọng lượng giống nhau giống lụa mỏng tung bay khiến cho cái kia xuyên qua miên mảnh nhập tới nữ tử giống như là bỗng nhiên vạch trần thần bí khăn che mặt tiên nữ khoảnh khắc ở trong phòng mặt bắn vào một bó quan mang thời khắc đó thả ra quang hoa muôn vàn trong phòng kia hai gã nam tử bỗng nhiên cảm thấy chói mắt trầm trọng mà nhắm mắt ra chờ một lần nữa mở to mắt khi tiểu lý tử hai cái đầu gối đầu đã trước không tự chủ được mà quỳ xuống bùng rừng ở lạnh leo trên mặt đất đối với đi vào tới nữ tử nói đại thiếu mãi mãi ngươi sao ngươi lại tới đây nói chuyện khi đã nghiễm nhiên có chút thở không nổi không thể không hút khẩu khí hiện ra một tia chật vật nói năng lộn xộn lý mẫn đứng ở cửa trên cổ treo bị thương tay trái đầu vai khoác một kiện xanh đậm sắc dài lủa choàng bên cạnh năng lan kim theo chính là nhất phẩm mệnh phụ đa dạng vân mặc đuối tóc thượng cắm như cũ là một chi tố châm, trên chân một đôi bồn giày đồng dạng tố sắc lan kim không có dườm già hình thức nhưng là đồng dạng phi phú tức quý vải dệt đem nàng kia thân hạc trong bảy ga cao quý khí chất hoàn mỹ mà phụ trợ ra tới xem ra tới trong hoàng cung những cái đó phi tần hoa lệ phúc sức nói không chừng là có thể hay không thích hợp nàng đâu nhưng thật ra kia vô câu vô thúc giống như thảo nguyên thượng thoát cương con ngựa hoang hộ quốc công phủ có thể làm này đóa u lan trong cốc mùi thơm tràn ra phương hoa là có nghe vạn lịch ra ở chính mắt thấy thượng thư phủ bệnh lao quỷ cũng không phải bệnh lao quỷ lúc sau đối lý đại đồng ở trong lòng sinh lần đầu quá rất lớn khí hoàng đế đều tiết hận mất đi nhân nhi những người khác càng không cần phải nói đứng ở tiểu lý tử bên người nam tử ôn hòa con ngươi đột nhiên hiện lên khởi một loại phức tạp cảm xúc nhìn trước mắt nữ tử Lý mẫn khỏe miệng ngầm kia mặt cười như không cười, đi vào trong phòng, như là trước cô ý bỏ qua rất bên cạnh nam tử, đối quỳ trên mặt đất tiểu lý tử nói, mau đứng lên đi. buồn phi bất quá là nghe xong từ trưởng quạch nói đến ngươi cái này tân cửa hàng đã nhiều ngày muốn khai trương, cho nên lại đây nhìn một cái, xem có chút thứ gì chưa chuẩn bị đầy đủ hết, xem buồn phi có thể hay không giúp không giúp đỡ. Tiểu lý tử vừa nghe lời này, trên mặt xẹt qua một mặt hoảng sợ, đại thiếu nãi nãi, này dược đường là ngải. Tài sản là bổn phi không có sai, chính là, là ngươi ở kinh doanh. Ngay từ đầu, bổn phi đã đem cái này trọng trách ủy thác cho ngươi. Lý mẫn một bên nói, tay trái ấn ở tiểu lý tử trên đầu vai. Tiểu lý tử rũ thấp đầu, bên cạnh hắn nam tử ghé mắt khi, tựa hồ đều có thể ở tiểu lý tử trên mặt bắt được một mặt không nên xuất hiện cảm xúc. Tiểu lý tử là người của hắn, không phải lý mẫn người, là gián điệp nói, là không nên xuất hiện loại này như là ruồng bỏ nguyên chủ tử dường như. Đối đái Lý Mẫn loại này giống như ấy náy tình cảm. Nam tử ôn hòa như ngọc con ngươi hơi hơi mị thành một cái đường cong. Lý Mẫn như là chú ý tới hắn tầm mắt, quay đầu, lại không có đối nam tử nói chuyện, là lập tức đối phía sau niệm hạ phân phó, còn không mau hướng hổ bích loa xuân bưng lên. Nghe nói bát ra thích nhất uống bích loa xuân. Lý Trường quay, người chiêu đãi bát ra loại này khách quý, sao lại có thể không trước biết rõ ràng bát ra ai uống cái gì trà, bình thường nước trà sao lại có thể chiêu đãi bát ra Như là cấp bổn phi tiến hiến mạch môn trả, càng không thích hợp bắt ra, là không, bắt ra. Đương bắt ra hai chữ, từ nàng nhẹ xuất lan tức môi nổ ra khi, thật thật là, trong nháy mắt đem sở hữu che lấp nội khố lây lay, lay hủy đi không còn một mảnh. Tiểu lý tử đầu rũ càng thấp, trực tiếp tưởng hướng trên mặt đất toàn cái đậu. Kỳ thật, đương nàng đột nhiên xuất hiện ở cái này sân cái này nhà ở khi, vốn chính là làm cho bọn họ không chỗ dung thân. Chỉ là, nàng là như vậy vân đạm phong khinh nhẹ nhàng bâng quơ Vào cái này nhà ở, cùng bọn họ đàm thiếu, trên mặt không thấy nửa điểm tức giận. Như vậy mà thôi, lại là làm bị xuyên thủng nhân tâm bên trong chân chính phát tủng, thậm chí muốn tức giận. Nàng là vừa hảo trong lúc vô ý chạy đến nơi đây tới gặp được, vẫn là nói, nàng biết sớm như vậy, ở chỗ này rắc thiên la địa võng ôm cây lợi thỏ, chỉ chờ chính bọn họ lọt vào bấy dập tới, nguyên hình tất lộ. Người trước cùng người sau khác biệt quá lớn. Nếu là người sau, không thể nghi ngờ là kế hoạch này hết thể người kia. Ngược lại biến thành chỉ ngốc tử giống nhau, tự đạo tự diễn, dương dương tự đắc, kết quả không nghĩ tới là nhậm nàng chơi có không ngắn một đoạn thời gian. Chu tế phất khởi góc áo, rơi xuống trên giường, tiếng nói ôn hòa, tuấn tú mặt mày bên trong hàm chứa không giận không táo ôn thôn thôn ý cười, nói, bổn vương đây cũng là nghe nói lệ vương phi tân cửa hàng khai trường, cho nên, ở đi ngang qua nơi đây khi, nghĩ đến cùng lệ vương, lệ vương phi giao tình, như vậy tiến vào bái phỏng, nói thanh chúc mừng. Khó được bắt ra như thế để mắt buồn phi tiểu dược đường, cấp buồn phi bán mặt mũi. Chỉ tiếp, buồn phi cái này dược đường, quán tới thuốc không đủ chi, thật sự ngày thường cũng khó có thể đối ngoại khải khẩu chuyện này, không biết bắt ra là như thế nào biết được. Ở niệm hạ đem bích loa xuân bưng lên khi, Lý Mẫn ngồi ở đối diện trên giường. Chu thế chờ tiểu nha hoàn đem chén trà rót đầy, nói, buồn vương ở chợ phía nam có chút nhân mạch, trước đây nghe nói lệ vương phi ở bên này tìm chỗ nằm khi, đã tưởng mở miệng giúp cái này vội, bất quá Biết lệ vương phi đối bổn vương từ trước đến nay tâm tồn bản khoăn. Lý Đại Phu là không thượng bát ra này tạc thuyền, chưa bao giờ thượng. Chu thế có thể là nghĩ vậy nhi, ôn ôn thôn thôn cơ hồ chưa bao giờ sẽ vì bất luận cái gì sự yêu sầu sầu lo lông mày, đột nhiên mượn sức hạ, nói, trên thực tế, lệ vương phi không cần như thế để phòng bổn vương. Bổn vương chưa từng có nghĩ tới cùng lệ vương phi là địch. Là không nghĩ cùng hộ quốc công phủ là địch đi. Lý mẫn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một mặt châm trọng Đâm thẳng đến đối diện nam tử trên mặt như là hiện lên một mặt trật vật hoàng thố. Cho nên nói, liền hoàng thượng đều nhất sợ hai chính mình cái này tám nhi tử, là khó trách. Chu tế làm bất cứ chuyện gì, đều là có đầu có não, tuyệt đối sẽ không mất đi một chút một tấc vông. So sánh với, là so với kia cái lộ mãng hấp tấp, có thể dễ dàng chi gian lấy nàng thủ đoạn lộng đoạn, thường thường toát ra một câu không đâu vào đâu lời nói lao tam, nói là giống nhau có khả năng lao tam, không biết thông minh nhiều ít lần. người nam nhân này đáng sợ nhất địa phương là thực minh bạch rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì lệ vương như thế nào cho phép vương phi ra phủ chu tế mắt như là không chút để ý đảo qua nàng treo thủ đoạn nghe nói lệ vương ái thê như mạng vương gia là cảm thấy bổn phi nếu thương không nặng ngẫu nhiên ra tới giải sầu cũng hảo lý mẫn nói đến nơi này đốn hạ vương gia hôm nay vào cung nghe nói bát ra thân mình không tốt ở trong phủ tu dưỡng thượng triều đều không thể thượng bổn phi cũng là trăm triệu không nghĩ tới Bắt ra cư nhiên hội tâm huyết dâng lên thượng bổn phi cái này không có một cái đại phu tọa chấn tân cửa hàng tới, giống như này trong tiệm chẳng sợ muốn ấn phương thuốc bốc thuốc cũng là dược liệu không được đầy đủ. Nàng là toàn nghĩ tới, được không? Luận những người khác, sớm nghe thấy cái này lời nói đều phải hố máu. Chu tế ở trong lòng chậm rãi điều chỉnh hô hấp, tránh cho một ngụm máu tươi phun ra phổi tới. Hắn tuyển tú cao quý mày kiếm khi thì nhẹ tốc như là ở cân nhắc nàng là như thế nào biết được hắn ở nàng dược đường an thượng Nhãn tuyến Nói đến cái này nói, cần thiết nhắc tới cái kia nói chuyện vĩnh viễn không biết ở miệng thượng quải đem khóa 11 ra Chu Kỳ. Ngày đó, vừa vặn lão 11 vì ở nàng trước mặt khoe ra hắn bắt ca kỳ thật đối nàng trong lòng sớm tồn yêu thầm tâm tư, cố ý đem Chu Tế phía trước ở Vĩnh Chi đường xem nàng cứu tiểu hổ tử sự nói. Từ trường quay cùng nàng giới thiệu quá, nói tiểu Lý Tử đến trong tiệm thời gian không dài, kinh người giới thiệu đến từ thị dược đường làm công tiểu Lý Tử, đến từ thị dược đường thời gian điểm, vừa vặn ở nàng cứu hổ tử cách nhật. Nói xảo, thật là xảo. Muốn nói sinh ra nghi ngờ nói, sương tại tiểu lý tử cố ý bưng trà đến nàng trước mặt lộ mặt thời điểm, nàng đã tâm tồn hoài nghi. Tư trường quầy giới thiệu tiểu lý tử lai lịch cùng bối cảnh khi, bất quá nói tiểu lý tử là từ quê nhà ra tới làm công người, không có mặt khác. Chính là, mới từ nông thôn ra tới đến trong thành tới người, làm việc có thể như vậy nhanh nhẹn. Nói chuyện có thể như vậy lưu loát. Đạo lý đối nhân xử thế có thể hiểu được nhiều như vậy. vốn định người này chẳng lẽ là cái khác dược đường xếp vào tới rồi bọn họ từ thị dược đường gián điệp, muốn ở bọn họ dược đường pha dối. Kết quả, đến lần đó từ trưởng quạch bị thuận thiên phủ trảo quá khứ thời điểm, tiểu lý tử liều chết, giúp từ thị dược đường rất nhiều. Từ nơi này có thể thấy được tới, tiểu lý tử không phải bọn họ đối thủ một mất một còn những cái đó đồng hành phái tới pha dối. Tiểu lý tử cái này cơ linh kính nhi, thật đúng là không phải giống nhau cái gì dược đồng gã sai vật có thể có có khả năng. Cho nên, nàng tự nhiên muốn hoài nghi đến người này sau lưng khẳng định có cái lớn hơn nữa địa vị có cái có thể đem người một nhà huấn luyện đến rất có bản lĩnh chủ tử cùng nàng lý mẫn không phải đối thủ một mất một còn lại đối nàng lý mẫn như hổ dình ngồi trừ bỏ cái kia hành sự ba phải cái nào cũng được bắt ra có thể có ai cửa nam phải không tiểu lý tử đều không thể tưởng được vì cái gì bắt ra muốn đem nàng tần cửa hàng chạy đến cửa nam nguyên nhân nàng lý mẫn lại là rất rõ ràng bởi vì cửa nam vì kinh sư bốn cái môn bên trong Lý bác kiến xa nhất kia đạo môn nói là phòng nàng lý mẫn không bằng nói là phòng hộ quốc công phủ chu tế tuy rằng không thể như vậy đoán được sở hữu nhưng là cũng là có thể hơi chút nghiền ngẫm tới rồi một ít rõ ràng khẳng định là chính mình chỗ nào làm không đủ chu toàn cho nàng lòi kết quả ở hắn trực giác không quá thích hợp khi cũng đã là không kịp rớt vào nàng chuẩn bị tốt bấy giờ quang ăn trà xanh khẳng định là không tốt lắm đặc biệt ở thời tiết rét lạnh mùa tiêu hao đại lại dùng trà nói thực dễ dàng thương dạ dày Lý Mẫn là người chuẩn bị hai bàn điểm tâm ngọt đi lên. Chu Tế thấy sự tình nếu đều như thế, ở nàng trước mặt bại lộ không thể nghi ngờ, nói, buồn vương làm trong phủ hạ nhân đến lệ vương phi dược đường hỗ trợ, thật sự chỉ là hỗ trợ mà thôi, chưa bao giờ có đã làm cái khác nguy hại vương phi chuyện này. Điểm này buồn phi trong lòng đều có đúng mực. Lần trước, dược đường phát sinh nguy cơ khi, lý trưởng quầy giúp dược đường rất nhiều vội. Chính là, dược đường cùng buồn phi đều không phải sẽ quên ân tình người, cho nên, mới đem lý trưởng quay ủy nhiệm vì chi nhánh trưởng quay Nghe được lý mẫn lời này, tiểu lý tử càng thấp thấp đầu. Chu tế ôn ôn thanh mà ở trong cổ họng phát ra một chuỗi tiếng cười, nói: buồn vương phía dưới người có thể được vương phi thưởng thức là phúc khí của hắn. Rốt cuộc hắn là bát ra người, không phải buồn phi người.